Lục Ninh tự mình cấp Du Chi đưa về thẩm ra, bất quá lại không có vào cửa, chỉ nói, hôm nay chuyện này, chớ nên để ở trong lòng, ta bảo đảm sẽ không có lần thứ hai. Du Chi mỉm cười gật đầu, nói, hảo. Tuy rằng Lục Ninh nói như vậy, nhưng là Du Chi vẫn là ôm có 12 vạn phần hoài nghi thái độ, rốt cuộc, mặc kệ vẫn là Lục tầm vẫn là Lục Ninh, bọn họ đều không thể có thể tả hữu Lục Đại Soái. gặp qua đương cha Quản Nhi tử Nữ Nhi chưa thấy qua nhi tử nữ nhi có thể quản đường cha, bởi vậy du chi cũng không ôm có rất lớn hy vọng ủ dũ heo hú vào da môn, du chi cảm thấy chính mình tựa hồ một hồi bắc bình vận khí liền trở nên rất kém cỏi rất kém cỏi. gì phụ thân như thế nào ở nhà? thâm hẩn ngồi ở trên sofa xem báo chi uống trà thập phân đạm nhiên, du chi chần chờ hỏi phụ thân hôm nay không cần đi làm sao? thâm hẩn mỹ mắt không nâng một chút chỉ là nói chờ ngươi. Lúc sau xoay người lên lầu, Du Chi vội vàng theo đi lên. Thẩm ẩn tự nhiên là không tin Lục Ninh nói, cái gì uống say lưu tại nhà bọn họ nghỉ ngơi. Nói như vậy, lừa một lừa người khác còn có thể, nhưng là thẩm ẩn là một chút đều không tin. Hắn một đêm không ngủ, vẫn luôn đang chờ Du Chi. Chỉ là trong lòng lo lắng cái gì, hắn lại là không hảo cùng người khác luôn nói. Nói một chút đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Du Chi tâm trung có chút chân trờ. Bất quá vẫn là ngôn nói, ta ngày hôm qua gặp được như vậy như vậy, kể ra lên, nói đến tức giận địa phương, còn mang theo một hai câu thô tủ, có thể thấy được trong lòng rất là căm giận nhiên. Thầm ẩn sắc mặt càng ngày càng khó coi, đợi cho cuối cùng, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới, không có việc gì liền hảo, ngươi trở về nghỉ ngơi. Dù chi, à, khó hiểu nhìn phụ thân, không biết vì sao phụ thân liền như vậy một câu, nàng do dự không chịu đi, hỏi. Phụ thân, ngươi nói, chuyện này nhi có nặng lắm không? Thẩm ẩn xem Du Chi trong mắt ẩn ẩn có chút lo lắng, thở dài một tiếng nói, ta biết được ngươi trong lòng khó chịu, bất quá chuyện này nhi, ta sẽ tự mình cùng bọn họ giao thiệp. Cười lạnh một tiếng, Thẩm ẩn nói, ta vì bọn họ bác sư liều sống liều chết, hận không thể một người trở thành hai người dùng, nói cúc cung tận tụy cũng không quá, bọn họ khen ngược, tính kế đến nữ nhi của ta trên đầu. Thật sự là không có một kia nhân tình mùi vị đang nói. Phụ thân. du chi có chút lo lắng, nói, ngài đừng nóng giận, chuyện này lục ninh tỷ nói nàng có thể xử lý. Tuy rằng du chi chính mình cũng không quá tin tưởng, nhưng là lúc này, cũng quyền đương an ủi người. Chỉ là thầm ẩn không phải đồng ốc, hắn nói, nếu lục ninh có thể nói tính, ngươi liền sẽ không bị hôn mê. Hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, nói, chuyện này nhi ta sẽ hảo hảo suy tính. Sau đó ta sẽ làm ngươi tam ca mỗi ngày đi làm tan tầm đón đưa ngươi. Du chi như mày, chính là, không có chính là, ngươi căn bản là không có khả năng xử lý tốt những việc này nhi, đó là ta tạm thời đều không có thực tốt chú ý, nhưng là chỉ cần chúng ta biểu hiện cảnh giác một ít, bọn họ là sẽ không làm gì đó, Bằng không thật đúng là không biết xấu hổ. Thầm ẩn xem như một cái văn nhã người, nhưng phẳng là văn nhã người. Đại khái đều không rõ không biết xấu hổ người là như thế nào một cái trạng thái, hắn cảm thấy, chính mình cẩn thận một ít, đại khái nhân ra liền sẽ chú ý, rốt cuộc hắn còn ở bác sư đảm nhiệm tổng kinh tế sư. Chính là Du Chi lại rất quyết đoán, bọn họ vốn dĩ liền không có mặt à, ngươi cũng không nghĩ lục đại xoái là làm gì lập nghiệp, thổ phỉ một cái, không cần trông cậy vào nhiều có hằng dưỡng. Nếu hắn thật là tính toán lại đem ta đưa đến lục tầm trên giường. Nhất định sẽ lại lần nữa xuống tay. Chúng ta khó lòng phòng bị. Cho nên có hay không tam ca tiếp ta căn bản không quan trọng, không ý nghĩa a du chi tưởng, cùng lắm thì một phách hai tán, nàng phía trước là bởi vì còn tính có vài phần tin tưởng nhân tài sẽ bị người hạ dược, chính là sau này sẽ không. du chi cảm thấy chính mình thật là viết hoa một cái suy, bị người hạ dược đều có thể bị hạ hai lần, nàng còn có thể làm cái gì? Ngắm lại liền sinh khí. Ta về sau sẽ mang theo thương. Nếu bọn họ sang vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Như vậy xúc động tiểu nữ nhi. Thẩm ẩn thở dài một tiếng. Ngươi nha. Linh linh linh. Điện thoại trong dây lắt văng lên. Thẩm ẩn tiếp nhận điện thoại. Ngươi hảo. Cũng không biết trong điện thoại nói gì đó. Thẩm ẩn ngay sau đó xua xua tay, nói, ngươi đi ra ngoài. Du chi ra cửa, sâu kín thở dài một tiếng. Đêm qua đến bây giờ nàng đều không có ăn cái gì đồ vật. Lúc này trở về nhà mới cảm giác chính mình có điểm đói. Nàng xoa bụng xuống lầu, công đạo Phượng Hỷ đi phòng bếp nhìn xem có cái gì có thể ăn, cho ta lộng điểm. Phượng Hỷ ai một tiếng. Chờ Du Chi ăn xong đồ vật, liền nghe được ngoài cửa lớn truyền đến ô tô thanh âm. Phượng Hỷ tiến đến mở cửa, nói: Thần thiếu gia. Tần Ngôn vào cửa, thấy Du Chi phủn chén lớn ngồi ở đại sảnh, lại cười nói: Đói bụng đi. Du Chi kỳ quái Tần Ngôn như thế nào sẽ qua tới, còn không đợi nói càng nhiều, thẩm phụ từ trên lầu xuống dưới, nói: Ngươi tới rồi, Thỉnh. Quay đầu lại xem Du Chi, công đạo, ngươi cũng lên lầu. Du Chi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn là đi theo hai người phía sau vào thư phòng, đợi cho mấy người đều ngồi xong, thẩm gần ngôn nói: Tần Ngôn cùng ta câu thông qua, ta tính toán làm ngươi cùng Tần Ngôn đính hôn. Du Chi cả người ngây người. Nàng không thể tin tưởng nhìn phụ thân, nửa ngày, cứng đờ đầu rời về phía tần nôn, mộng bức nói, đính đính đính đính. Đính hôn. Ta cùng tần nôn. Ngài vui đùa cái gì vậy a? Nàng cùng tần nôn, quả thực là quăng tám xảo cũng không tới, hơn nữa, bọn họ cũng không thích hợp a. Không thể phủ nhận, kiếp trước đối du chi ảnh hưởng rất nhiều, nàng bị ảnh hưởng rất lớn phòng bị lục tầm, chính là đối với tần nôn, nàng cũng là mang theo cẩn thận thái độ. Lúc trước tần ngôn vì cái gì muốn nói cho nàng có người muốn sát lục tầm, đây cũng là nàng tâm bệnh trí nhất. Hết thể trọng tới, sở hữu hết thể khả năng đều sẽ không phát sinh, nhưng là hoài nghi hạt giống đã gieo. Mặc kệ là lục tầm vẫn là tần ngôn, hai người kia đều không phải nàng suy xét người được chọn, nàng là kiên quyết không muốn cùng hai người kia có bằng hưu bên ngoài quan hệ. Dù chi quá mức khiếp sợ, khiếp sợ cầm đều phải rơi xuống, nàng không chút nghĩ ngợi lắc đầu, kiên định lắc đầu. Không được, tuyệt đối không được, ta cùng nói năng cẩn thận ca. Không thích hợp A. Này quá kinh tùng hảo sao. Tần Luân cũng không ngoại ý muốn Du Chi cự tuyệt, hắn mỉm cười nói, không phải thật sự đính hôn. Nếu ngươi có yêu thích người, ta nguyện ý giải trừ hôn ước. Du Chi càng thêm cự tuyệt, như vậy đối với ngươi thực không công bằng, không được. Phu thân Du Chi xin giúp đỡ nhìn về phía Thẩm ẩn. Thẩm ẩn bình tĩnh nói, chuyện này nhi ta đã cùng tần Luân thương lượng qua. Ta là đồng ý. Du Chi cắn môi, chính là, chính là chuyện này không được a. Tần luôn nhìn ra Du Chi hoảng loạn, trong lòng có chút chua xót, bất quá vẫn là ngôn nói, là ta chủ động tìm Thẩm Tiên Sinh, đến nơi nói cùng ngươi đính hôn, chuyện này nhi cũng là ta chủ động đề nghị. Ta cũng không có bên ý tứ, chỉ là đơn thuần muốn giúp ngươi. Ta cũng không cảm thấy không công bằng, cũng không cảm thấy hủy khuất chính mình cái gì. Chỉ là ta biết, chuyện này nhi hủy hoại ngươi Chính là nếu như ngươi có thích người, mặc kệ là ai, ta đều sẽ đồng ý giải trừ hôn ước. Tân ngôn túi đầu trên mặt mang theo đạm nhiên ý cười, thập phân ôn hòa, thầm tiên sinh, không biết ta có thể hay không cùng Du Chi đơn độc liêu vài câu. Thẩm ẩn chưa nói cái gì, đứng dậy rời đi thư phòng, chờ thư phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người, Du Chi cảm thấy càng thêm biến hữu, nàng nghiêm túc nói, ta sẽ không đồng ý, nơi nào có chuyện như vậy. Ta này rõ ràng chính là lợi dụng ngươi, liền tính ta ở vào tương đối bối rối hoàn cảnh, ta cũng không thể làm chuyện như vậy, ngươi chỉ nói ta có yêu thích người có thể giải trừ hôn ước. Như vậy chính ngươi đâu? Ngươi nếu có yêu thích người, nhân ra bởi vì ngươi có vị hôn thê thân phận không thích ngươi đâu. Nay thập phần ảnh hưởng ngươi sinh hoạt, hơn nữa. Du Chi tạm dừng một chút lại nói, ngươi cùng lục tầm như vậy quan hệ, nếu như chúng ta đính hôn hẳn là sẽ ảnh hưởng hai người các ngươi chi gian cảm tình đi như vậy xem ra tại đây đoạn quan hệ tần ngôn cái gì đều không chiếm được chỉ có vô tận phiền toái du chi làm không được liên lụy người khác tần ngôn nhẹ giọng nở nụ cười nhàn nhạt nói chính là ta thích nữ hải tử đã thành vị hôn thê của ta du chi a nửa ngày hiểu được không thể tin tưởng chỉ chỉ chính mình ngay sau đó cười ha ha nói năng cẩn thận ca đều lúc này Ngươi đừng nói giỡn hảo sao. Tần nôn cứ như vậy bình tĩnh nhìn Du Chi. Du Chi đạo, lúc này ngươi còn nói giỡn, ta cùng với ngươi nói. Ngươi nghe ta nói. Tần nôn nghiêm túc, hảo, ta thừa nhận, ta thừa nhận vừa rồi ta và ngươi nói giỡn, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta, chuyện này nhi, ta tự nhiên có ý nghĩ của ta. Có lẽ ngươi cảm thấy ta nơi trốn đều không chiếm tiện nghi, chính là ngươi là của ta bằng hữu. Nếu là bằng hữu, ta liền không thể xem ngươi lâm vào khốn cảnh. Hơn nữa, ta cũng không phải bạch bạch giúp ngươi. Du Chi khó hiểu nhìn Tần Ôn. Tần Ôn nói, sau đó đại ca ngươi sẽ cho ta công ty làm cố vấn, thẩm ra xà đông thơm xưởng cùng miên phục xưởng ta sẽ chiếm một thành cổ phần. Hắn mỉm cười, ta phải đến nhiều như vậy, có phải hay không cảm thấy giúp ngươi lại không có gì? Du Chi đạo, chính là ngươi bản thân cũng thực có khả năng, chưa chắc liền yêu cầu ta đại ca. Nàng xem kỹ tần ôn muốn nhìn ra hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì? Tần ôn năng lực, căn bản là không cần nàng đại ca hỗ trợ. Bất quá thẩm gia xà bông thơm sưởng cùng miên phục sưởng một thành cổ phần sắc thật là không ít. Nhiên, thiếu không ít muốn phân ai tới xem, nếu là đối người khác tới nói, thập phần nhiều, chính là đối với tần ôn tần gia sản nghiệp không biết là thẩm gia nhiều ít lần, này một thành cổ phần, ở trong mắt hắn bất quá là chín châu mất sởi lông đi. Liên tính ta thực có khả năng, chính là ta chỉ là một người, người tinh lực luôn là hữu hạn, không phải sao? Dù chi cắn môi, Tân ngôn mỉm cười, nếu ngươi lo lắng ta dùng ra thủ đoạn nuốt nhà các ngươi sản nghiệp, điểm này ngươi có thể yên tâm, ta còn làm không ra như vậy sự tình. Dù chi lắc đầu, không phải, ta không phải ý tứ này, chỉ là. Không có chỉ là, mặc kệ là hướng về phía chúng ta giao tình vẫn là hướng về phía tiền. Ta đều có cũng đủ lý do giúp ngươi. Ngươi hả tất quá mức rồi dám đâu. Ngươi phải biết rằng, ta thân phận không thể so người khác, nếu như ta và ngươi đính hôn, lục tầm là tuyệt đối sẽ không lại bới lông tìm vết. Mà đồng dạng, lục đại Soái cũng sẽ không sẵn bậy, có lẽ hắn làm việc không có kết cấu, nhưng là tuyệt không sẽ sẵn bậy làm cho ta cùng với lục tầm phản bội. Du chi rốt cuộc bị tần nôn nói động, nàng nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, nếu ngươi có yêu thích người, Nhất định phải trước tiên nói cho ta, chúng ta giải trừ hôn ước. Thần Nôn mỉm cười gật đầu, đắc, hảo. Nếu ngươi không có thích người, chúng ta ba năm sau cũng tự động giải trừ hôn ước. Du Chi nghiêm túc, ta không thể chậm trễ ngươi lâu lắm, như vậy đã thực phiền với ngươi. Ta tưởng trải qua ba năm, lục gia đối ta hẳn là cũng không có gì hứng thú mới lạ. Tần Nôn trầm mặc xuống dưới, trong lòng có vài phần chua xót, mặc kệ hắn nói như thế nào. Thẩm Du Chi Đô cũng không tin tưởng chính mình là thích nàng, cũng đúng là bởi vậy, mỗi lần tựa thật tựa giả thuyết ra bản thân tâm ý, hắn đều sẽ thực mau phản bác chính mình. Như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình có chút thật đáng buồn, bất quá tuy là như vậy, hắn lại là cũng cảm thấy thực ấm ác, nói đến cùng, hắn là có thể làm nàng vị hôn phu, có lẽ có một ngày, nàng sẽ phát hiện hắn chân chính tâm ý, sẽ thật sự cùng hắn đi đến cùng nhau. 3 năm ba năm quang ngắn. Bất quá, tần ngôn ngẩng đầu, nghiêm túc, hảo, ta nguyện ý. Thầm ẩn cũng không kỳ quái tần ngôn sẽ nói phục Du Chi, chỉ là nói, đa tạ ngươi. Tần ngôn đạm nhiên mỉm cười, hẳn là, cầm các ngươi thẩm ra cổ phần, ta tự nhiên nên là trợ giúp Du Chi. Hai bên nói thỏa, Du Chi đưa tần ngôn ra cửa, tần ngôn xem nàng có chút trầm mặc, không giống ngày xưa như vậy hoặc bác, chấn ăn nói, ta biết chính mình cái gì đều không tốt, cũng không xứng với ngươi. Nhưng là chúng ta dù sao cũng là giả. Ngươi cũng lộ ra một chút vui mừng tốt không? Như vậy ta sẽ cảm thấy, chính mình cũng không có như vậy kém. Du chi cười khẽ ra tiếng, nói, là ta không xứng với ngươi. Tần Ngôn nói, nếu như Tần Hi ở thì tốt rồi, ta tất nhiên muốn cho Tần Hi cùng ngươi cầu hôn. Hiện tại Tần Hi còn ở trường học, thật sự là không có cách nào. Ta, ta tuổi lớn một chút, có chút lao. Ngươi ngàn vạn không cần quá mức ghét bỏ ta. Du Chi khanh khách cười, ngôn nói, cái gì nha, nói năng cẩn thận ca một chút đều bất lão. Tần ngôn xem nàng cười, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, hảo, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Ta cũng đi rồi. Nhìn tần ngôn bóng dáng, Du Chi thật sự nói không nên lời tần ngôn đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Một lần nữa trở lại thư phòng, Du Chi ở trên cửa ngôn nói, thực xin lỗi. Phụ thân, cho ngươi thêm phiền toái. Này hai cái nhà máy một thành cổ phần, cũng thật là không ít, là nàng cấp trong nhà mang đến phiền toái. Thầm ẩn nhưng thật ra không sao cả giống nhau, hắn cũng không có ngẩng đầu, túi đầu viết cái gì văn kiện, nôn nói, không tính phiền toái, tiền loại đồ vật này, sinh không mang đến, tử không mang đi, nhà của chúng ta sinh hoạt cũng thực ưu Việt, chẳng thiếu gì. Hơn nữa tần ngôn chỉ cần một thành cổ phần, cũng thật sự không nhiều lắm. Hắn là thành tâm muốn hỗ trợ. Buổi tối ta sẽ làm mẫu thân ngươi xem một cái thích hợp nhật tử, sau đó cùng Tần ngôn chạm vào một chút, cho các ngươi đính hôn. Dù chi ân một tiếng, ta đã biết. Thần ngôn người này, ngươi cẩn thận phẩm vị, vẫn là có thể. Thần ngôn buông bút, ngôn nói, mặc kệ các ngươi cuối cùng có thể hay không trở thành phu thê, ta đều tin tưởng, hắn sẽ là một cái phúc hậu người, ngươi không cần khi dễ hắn. Dù chi cảm thấy cái này nói có điểm không đầu không đuôi, nàng nhướng mày ngôn nói, chính là chúng ta đã nói tốt 3 năm lúc sau liền giải trừ hôn ước. Thầm ẩn mỉm cười, là nha, 3 năm lúc sau giải trừ hôn ước, nhưng là thế sự vô thường, ai có thể nhìn đến 3 năm lúc sau đâu. Hơn nữa, có lẽ này 3 năm gian bản thân liền có rất nhiều biến số cũng không nhớ rõ. Dù chi mê mang. Thầm ẩn lắc đầu, nói, được rồi, đi ra ngoài đi, ta còn nội. Du Chi ân một tiếng, thực mau ra cửa. Nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng sẽ ở như vậy tình hình hạ định hạ hôn sự, tuy rằng là giả, chính là tóm lại là nàng lần đầu tiên đính hôn, Du Chi có chút mê mang ngồi ở mép giường, ngây dại ra. Đồng dạng là giả, Du Chi đã chịu xúc động, mà tần nguồn lại chưa chắc không phải, hắn trở lại công ty, khỏe miệng mang theo ý cười, ngồi ở bên cạnh bàn nửa ngày không nói gì. Thầm ẩn đã nhìn ra, Hắn nhìn ra chính mình chân chính nhìn chúng kỳ thật là thẩm du chi. Hắn cũng không phải thật sự muốn thẩm ra cái gì cổ phần. Này bất quá là một cái lý do thôi. Chỉ có bình đẳng trao đổi, thẩm ra mới có thể đồng ý việc hôn nhân này. Mặc dù, mặc dù là giả cũng là giống nhau. Bất quá mặc dù là thẩm ẩn nhìn ra tới, vẫn là đồng ý xuống dưới. Này liền thuyết minh chính mình ở thẩm ẩn nơi này vẫn là lọt qua cửa. Nghĩ đến này, hắn trong lòng thập phần nhẹ nhàng. Nói không nên lời tư vị Nhi. Nhớ trước đây hắn cùng thẩm ẩn lần đầu gặp nhau, thẩm ẩn cũng không hy vọng hắn nhúng chàm Du Chi, lúc ấy nói cái gì tới. Tân Thúc Thúc, năm đó, hắn cùng lục tầm nhưng đều là Du Chi Thúc Thúc bối Nhi, hiện giờ có thể có như vậy biến hóa, như vậy biến hóa đã thực hảo. Tóm lại không phải Thúc Thúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn thực mau mọi nơi tìm kiếm lên, tựa hồ là tìm thứ gì ghê gớm, hơn nửa ngày, rốt cuộc tìm được. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm lấy gương, tinh tế đoan trang khởi chính mình. Bởi vì thường xuyên nhíu mày, hắn hai mi chi gian có nhàn nhạt chữ xuyên ngân, khỏe mắt cũng có chút nếp nhăn, quả nhiên là có chút tuổi già. Lại là xem xét hai tấn, mấy năm nay làm lụng vất vả, bừng tỉnh gian hắn đã có mấy sợi tóc bạc, mới ba mươi tới tuổi nam nhân, đã tóc trắng, nhiều thật đáng buồn, dù chi tải là tươi sống tuổi tác đâu. Chắc không được xem không chúng bọn họ thật là già rồi. Tần Uyên đánh giá cẩn thận chính mình, hắn không thể hiện tại lập tức tuổi trẻ 10 tuổi. nếu như nếu như hắn là Tần Hi như vậy tuổi tác thì tốt rồi. đối Tần Hi, Tần Uyên lại là áp lực lên, hắn nên là như thế nào cùng Tần Hi giải thích tình huống hiện tại. Ta nói Tần nói năng cẩn thận a, ngươi sẽ không có thật xấu đi. Trần sĩ hoàn ở cửa nhìn một hồi lâu, hắn đương người này tìm cái gì đâu. kết quả, ngoa tào gương. Hắn là biến thái sao? Cả gì từ câu lạc bộ? Nhà này câu lạc bộ là thuộc về tần nôn, hoặc là nói, là tần nôn, lục tầm, trần sĩ hoàn ba người cộng đồng tham cổ có được, tần nôn phụ trách quản lý, đồng thời cũng là bọn họ ba cái cứ điểm trí nhất. Một cái có thể bơi lội, chơi bóng, chơi bài, thậm chí là khiêu vũ uống rượu tư mật tính câu lạc bộ, tự nhiên là rất nhiều người lựa chọn. nay gian câu lạc bộ là hội viên chế. Cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tới, điểm này lại là càng tốt, ngày xưa ba người đều ở bên này thả lỏng, bọn họ giống nhau đều ở đỉnh tầng, cũng không đi xuống, mà đỉnh tầng các hạng thiết bị càng là cái gì cần có đều có. Mà lúc này, ba người nhưng thật ra không có gì ngoạn nhi tâm tư. Lục tâm lôi kéo tầng luân cổ áo, dương cung bạc kiếm. hắn từng câu từng chữ, rét căm căm nói, ngươi lại cho ta nói một lần. Tầng luân bị lạc sắc mặt đỏ lên. Nhưng là vẫn là luôn nói, ta tháng sau sẽ cùng thẩm du chi đính hôn. Lục tầm đôi mắt màu đỏ tươi, cả người đều mang theo vài phần hung ác cùng suy sút. hắn nói, ngươi biết rõ ta. Ta đã nói rồi, ngươi nếu thích nàng, chúng ta có thể công bằng cạnh tranh. Thần ngôn, công bằng cạnh tranh. Thế tu, ngươi không cảm thấy nói này đó thực buồn cười sao. Ta trước nay cũng chưa tưởng cùng ngươi đoạt cái gì, cũng không tưởng cùng ngươi tranh cái gì nhưng là ta không nghĩ nhìn Du Chi xảy ra chuyện nhi. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, từ ngươi tỏ vẻ ra đối thẩm Du Chi hảo cảm, nàng gặp nhiều ít phiền toái. Ta có thể bất hòa ngươi tranh, nhưng là ta không thể nhìn nàng xảy ra chuyện nhi, nếu như ngươi cảm thấy ta thọc gậy bánh xe, ta không lời nói nhưng nói. Ta sắc thật là tồn như vậy tâm tư. Lục tâm một quyền đánh vào tần ngôn trên mặt, tần ngôn cũng không tránh trốn, tùy ý hắn đánh người, chỉ nói, ngươi đánh ta liền không cần đi tìm Du Chi. Tháng sau chúng ta đính hôn, nàng cùng ngươi liền không có bất luận cái gì quan hệ. Tân Nhuôn vẫn luôn cảm thấy như vậy lẳng lặng bảo hộ Thẩm Du Chi là tốt nhất, chính là trên thực tế thật sự không phải. Thẩm Du Chi yêu cầu chính là có một cái càng tốt người quan tâm hắn, yêu quý nàng. Hắn nhìn ra được tới, Thẩm Du Chi đối Lục Tầm là bất đồng, chỉ là nàng chính mình trước nay đều chưa từng phát giác thôi, mà Tân Nhuôn tưởng chính mình sẽ không nói ra tới. Vĩnh viễn đều sẽ không nói ra tới, trong đời hắn nhất ích kỷ một lần, là cho chính mình một cái cơ hội, cũng làm cái kia tiểu cô nương thoát khỏi lục gia hiện tại khả năng mang cho nàng khốn cảnh. Bằng hữu thế không thể khinh, lục tầm, đừng làm cho ta khinh thường ngươi. Lục tầm méo nắm tay ngón tay đã trở nên trắng, hắn đại thở dốc, phảng phất cả người đều không thể thừa nhận. Hồi lâu, hắn một quyền nện ở trên tường, trực tiếp quăng ngã môn mà đi. Thế tu. Trần sĩ hoàn hô một tiếng, nói: Ngươi làm gì vậy a? Em đẹp, ai? Tính toán đuổi theo đi, đừng truy hắn. Tần Nôn giữ chặt Trần sĩ hoàn, Trần sĩ hoàn khó hiểu xem hắn. Lục Tầm nghiêm túc, không cần đuổi theo Lục Tầm, làm hắn đi tìm Thẩm Du Chi. Trần sĩ hoàn cảm thấy chính mình thật là có điểm không rõ Tần Nôn người này, hắn nói: Ngọa Tạo, ngươi nói ngươi, ngươi khiến cho hắn như vậy đi tìm Thẩm Du Chi ta như thế nào một chút đều xem không rõ các người là chuyện như thế nào. Tần Luân lau kệ miệng vết máu, bình tĩnh nói, hắn không đi tìm Thẩm Du Chi hỏi rõ là sẽ không thiện bãi Cam Hưu. này vốn dĩ liền không thể tránh né, ta cũng không cần phải quá mức lo lắng. nếu ta đã cùng Thẩm Gia gõ định rồi, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ kiên định. ta cũng không lo lắng Thẩm Gia cùng Thẩm Du Chi thành ý. Trần Sĩ Hoàn Kỳ thật trong lòng có điểm oán trách Tần Luân thọc gậy bánh xe nhưng là lại cảm thấy cảm tình chuyện này không nói được, ngần ấy năm, tần ngôn cũng là đủ đáng thương. Hắn thật sự là nói không nên lời cái gì khiển trách nói, chỉ là mọi người có mọi người khó xử thôi. ngươi nói ngươi, tần ngôn nằm liệt ngồi dưới đất, ngây ngô cười, nghĩ đến có thể cùng nàng đính hôn, ta liền cảm thấy thật cao hứng. Chân sĩ hoàng trận trắng mắt, hai người các ngươi liền làm đi, một cái thẩm du trì, các ngươi liền đã quên nhiều năm như vậy tình cảm sao. Chúng ta chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lời tuy như thế, kia sợi oán trách lại phai nhạt vài phần, hắn trước nay chưa từng gặp qua thần ngôn như vậy ngu xuẩn, hắn nói, ngươi chính là một ngốc bước. Thần ngôn ngẩng đầu, nói, ta đây cũng nguyện ý. Trần sĩ hoàn, nay mẹ nó đều là chuyện gì, ta liền không nên quản các ngươi, ta tức phụ nhi một thai phụ còn ở nhà đâu, ta mặc kệ nàng tới hầu hạ các ngươi hai cái lao hôn đảng. Ngươi nói các ngươi làm này đều gọi là gì chuyện này? Vì một tiểu cô nương vung tay đánh nhau, hắn sao không đánh chết ngươi đâu? Ngươi sao không tức chết hắn đâu? Tần Luôn đơn giản nằm ở trên mặt đất, ta mặc kệ, dù sao Thẩm Du Chi là ta vị hôn thê, Trần Sĩ Hoàng trực tiếp chính là một chân, còn không có đính hôn đâu. Tề mọi kia lão hôn đản không thể cướp Tân Nhân đi. Lục Tâm cũng không biết chính mình đến tột cùng như thế nào, hắn chỉ biết hắn cần thiết nhìn thấy Thẩm Du Chi. Hỏi một câu nàng rốt cuộc vì cái gì sẽ đáp ứng? Kỳ thật mỗi người đều nhìn ra được tới. Thẩm Du Chi căn bản là không có khả năng thích Trần Uôn. Nếu không thích, như vậy đính hôn lại là vì cái gì? Chỉ là vì tránh né hắn. Vẫn là bởi vì hôm qua sự tình bị thương nàng tâm. Lục Tâm cũng không có mang phó quan, trực tiếp lái xe đi vào thâm gia. Điên cuồng ấn loa. Du Chi đang ở phòng đọc sách, liền nghe được cổng lớn truyền đến chói tai loa thanh. Nàng nhíu mày nhìn qua đi, hiện giờ trời đã tối rồi, nhưng thật ra cũng nhìn không ra cái gì. Không bao lâu, liền nghe hành lang có người nói chuyện thanh âm, Du Chi kéo ra cửa phòng, thấy Thẩm An Chi đang chuẩn bị ra cửa, Du Chi hỏi, đại ca, làm sao vậy? Thẩm An Chi thấy nàng cái gì cũng không biết bộ dáng, nói, ngươi thành thật đại ở trong phòng, bên này không chuyện của ngươi nhi. Thẩm An Chi cũng không cùng Du Chi ngôn nói càng nhiều, vội vàng ra cửa, Lúc này Du Chi tại phát hiện, trong nhà người đều từ trong phòng ra tới, nàng khó hiểu này ý, giữ chặt Hàm Chi, tứ tỷ Hàm Chi cũng không biết đã xảy ra cái gì, đính hôn chuyện này nhi, trừ bỏ thầm ẩn, người khác còn cũng không biết, mà hắn đêm nay có xã giao không ở nhà, cũng không có công bố tin tức này. Hàm Chi nói, không có việc gì, ta nhìn tựa hồ là lục tầm, không biết hắn phát cái gì điên, không có việc gì, ngươi ở nhà hảo hảo đợi làm đại ca qua đi nhìn xem, du chi lập tức liền hiểu được người trong nhà không biết, nhưng là lục tầm nếu như vậy lại đây náo loạn lên, rõ ràng chính là từ tần ngôn nơi đó đã biết tin tức, nàng quyết đoán nói, sự tình là ta trọng, đại ca đi ra ngoài có ích lợi gì, ta đi cùng hắn nói rõ ràng, du chi buông ra hàm chi, nhanh chóng xuống lầu, làm chi hỏi, này làm sao vậy a, du chi trực tiếp liền xông ra ngoài, chờ đi vào đại môn liền xem Lục Tầm cùng Thẩm An nói đến cái gì, Lục Tầm, cả người trạng thái đều không đúng, cũng không nghe Thẩm An nói đến cái gì, chỉ nói chính mình muốn gặp Du Chi. Đã chế thế này, Du Chi đã nghỉ ngơi, thiếu soái như vậy, thật là có chút làm khó người khác, hơn nữa ngài như vậy lại đây, cũng không quá thỏa đáng đi. Nếu là người ngoài nhìn, sợ là thập phần không tốt. Thẩm An chi phân rõ phải trái, chỉ là Lục Tầm không phải nói chuyện lý người. Nhìn đến Du xa xa lại đây, trực tiếp đem hắn lây khai, đón nhận Du Chi, giữ chặt cổ tay của nàng liền đi ra ngoài. Du Chi thoát khỏi không xong, bị hắn nhét vào trong xe, thẩm An Chi sợ xảy ra chuyện nhì, gắt gao ngăn trở, nói, thiếu xoáy có chút quá mức. Lục tâm chỉ nhìn chầm chầm Du Chi, ngôn nói, chúng ta có thể nói nói chuyện sao? Du Chi gật đầu, xoáy người chui ra ô tô cùng An Chi ngôn nói, đại ca, ngươi đi vào. Nơi này không chuyện của ngươi nhi. Du Chi lúc này đây cũng không tính toán trôn tránh, nàng bình tĩnh nói, ngươi đừng đứng ở cửa, ảnh hưởng không tốt, như vậy, ngươi vào đi, nếu ngươi muốn nói, chúng ta phải hảo hảo nói nói chuyện. Du Chi đột nhiên trở nên bình tĩnh lý trí, cái này làm cho An Chi cùng lục tầm đều có chút không thích ứng, bất quá tuy là như thế, lục tầm thực mau liền điều chỉnh lại đây, hắn đi theo Du Chi vào sân. Du Chi cũng không có đem hắn đợi cho phòng khách thí tứ, chỉ là lệnh khuôn mặt nhỏ trứng nhi nghiêm túc nói, trong viện có cái đỉnh hồng gió, chúng ta nói nói chuyện đi. An Chi rốt cuộc là có chút không yên tâm, rất xa đứng ở nơi đó, rất kỳ quái, thẩm ra những người khác không ai ra tới xem tình huống. Lục tâm cứ như vậy nhìn chầm chầm Du Chi, trong viện có chút tối tăm, bất quá tuy là như thế, hắn vẫn là có thể nhìn đến nàng thanh linh như nước dung nhan. Chỉ như vậy một cái chớp mắt, hắn lại là không biết ngôn nói cái gì mới là, hắn nhẹ nhàng dối tay, Du Chi lập tức sau này một trốn, hắn cười khổ, ta không phải không phải cố ý. Chính là tóm lại là muốn chạm vào nhân gia, Hắn nói không nên lời giải thích nói. Tới thời điểm có rất nhiều lời nói muốn cùng nàng nói, chính là gặp mặt lúc sau mới phát hiện, chính mình dường như cái gì đều nói không nên lời, cũng không biết như thế nào mới có thể mở miệng. Du Chi đạo Ngươi biết ta tính toán cùng tần luôn đỉnh hôn sự tình đi. Lục tầm gian năng nói, đúng vậy. Du Chi nhẹ nhàng cười một chút, nói, sau đó đâu? Ngươi tới tìm ta. Ngươi lấy cái gì lập trường tới tìm ta đâu? Du Chi cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, nàng nói, ta cùng với ngươi cái gì quan hệ cũng không có, ngươi tìm ta lại có cái gì đạo lý đâu. Đêm hôm khuya khoác, không màng chung quanh hàng xóm ánh mắt, cứ như vậy giông trống khuya chiên ấn loa tìm ta. Ngươi là cố ý đi. Vẫn là nói, ngươi căn bản là không để bụng người khác tưởng, người khác ý tưởng cũng không có như vậy quan trọng. Nói như vậy nói lục tầm trong lòng lên men, hắn muốn giải thích, nhưng là ngập ngừng khỏe miệng, lại là nói không nên lời cái gì giải thích nói, nửa ngày, nói, ta thích ngươi. Dù chi cười càng thêm trào phúng, ngươi thích ta. Ngươi thích ta, ta liền phải thích ngươi sao. Ta phía trước liền nói quá, chính mình cũng không sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Nếu ta phía trước cho ngươi hảo giác, ta thực xin lỗi, nhưng là hiện tại ta tính toán đính hôn, ta tương lai sẽ gả cho người ta thích, mà người kia, cũng không phải ngươi. Sáng ngời dưới ánh trăng, xuất sắc nam nữ cư như vậy đứng ở đỉnh viện chỗ sâu trong, du chi trên mặt treo nhàn nhạt cười, tựa trao phúng tựa khổ sở, mà lục tâm còn lại là nói không nên lời tư vị nhi. Lục tâm lần đầu tiên cảm giác được như vậy thất bại, hắn cả đời này trùng cơ hồ không có gì thất bại hiện hách ra thế, xuất sắc dung nhan, xuất chúng năng lực cá nhân, hắn hết thể đều làm hắn thỏa thuê đắc ý, thập phần tự tin cập tự phụ. Đó là gặp được Du Chi cũng là giống nhau, hắn vẫn luôn đều rất tin, chính mình cùng thẩm Du Chi mặc dù là có rất nhiều cho nhau không hiểu, cũng chung quy sẽ đi đến cùng nhau, điểm này hắn là thập phần xác nhận. Chính là hiện tại sự tình biến thành cái dạng này, nàng muốn cùng Tần Nôn đính hôn. Quả nhiên là Tần Nôn Ta biết ta thật không tốt, nhưng là ta sẽ đối với ngươi tốt, dù chỉ, ngươi chịu cho người khác cơ hội, nhưng là vì cái gì liền trước nay cũng không chịu cho ta cơ hội đâu. Ngươi cho ta một cái cơ hội, ta thề, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, ta thủ ngươi như vậy nhiều năm, ta không có bất luận cái gì những người khác, ta chỉ nghĩ cùng ngươi hảo, dù chỉ, không cần đính hôn, không cần cùng tần nguồn đính hôn được không. Lục tâm chưa bao giờ biết. Chính mình có thể nói ra như vậy đáng thương nói, có thể như vậy ăn nói khép nép. Chỉ là Du Chi nhìn hắn, quyết đoán lắc đầu cự tuyệt. Nàng ngồi ở ghế đá thượng, trầm rãi nói, không tốt. Thế Tuca, ngươi không có không tốt, ngươi đối ta vẫn luôn đều thực hảo. Chỉ là ngươi đối ta thực hảo, không đại biểu ta liền phải cùng ngươi ở bên nhau, mà ta cũng không tưởng cho ngươi cơ hội này. Cơ hội là cái gì? Nàng hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn lục tầm, ta cho ngươi cơ hội. Cũng ý nghĩa cho ta chính mình một cái cơ hội, chính là ta không dám có được cái này về ngươi cơ hội. Thế Tuca, ta tin tưởng ngươi giờ khắc này là yêu ta, chính là ngay sau đó đâu. Ngươi còn có thể bảo đảm ngươi yêu ta sao? Ngươi thân phận hiền hách, bên cạnh ngươi sẽ quanh quần vô số thiếu nữ, chờ ta tuổi càng lúc càng lớn, những cái đó thiếu nữ liền sẽ có vẻ tươi sống khả nhân, mà lúc ấy ta liền sẽ chậm dài khô héo, thậm chí không thể ước thúc ngươi cái gì. Nhân sinh như vậy, thật sự là thật là đáng sợ. Ngươi không thử thử một lần, lại như thế nào liền biết ta sẽ không hảo hảo đối với ngươi, dù chi, ngươi đối với ta như vậy thực không công bằng. Vậy ngươi lại thích nói năng cẩn thận cái gì đâu? Chẳng lẽ hắn lại có thể bảo đảm cả đời đều đối với ngươi một người hảo sao? Hắn trước kia không gần nữ sắc về sau cũng sẽ giống nhau sao? Vẫn là nói, hắn mỗi năm đi Anh Quốc đổi ngươi ăn Tết, làm ngươi có cảm động. Lục tâm dựa vào trên cây, có chút tuyệt vọng. Du Chi càng là bình đạo, hắn càng là tuyệt vọng. Ta không thể tùy tiện rời đi, ngươi biết không? Ta không thể tùy tiện xuất ngoại. Nếu ta xuất ngoại, như vậy thực dễ dàng tạo thành quân tâm dung chuyển. Đại gia sẽ phỏng đoán, chúng ta lục gia có phải hay không có khác ý tưởng. Ta không thể lên mặt sự làm tiền đặc cược. Hắn muốn đem chính mình sở hữu sự tình đều giải thích cấp Du Chi nghe. Mỗi một sự kiện gì, các mặt. Hắn đều phải giải thích rõ ràng, nhưng mà Du Chi chỉ là như vậy nhìn hắn, an tĩnh đáng sợ. Hắn nguyên bản sở hữu lời nói đều ở vô tận trầm mặc trung hóa thành hư ảo, lục tâm vốn dĩ liền không phải cái gì tính tốt, nhìn như vậy Du Chi, trong giây lát tiến lên một bước, đem nàng ôm vào trong ngực hung hăng hôn đi lên. Hắn để lại Du Chi rải rửa tay nhỏ nhi, điên cuồng đoạt lấy nàng điều mỹ, chỉ hận không được một khắc đều không cần thả lỏng, từ từ, từ từ, ta từ từ. Hắn phẳng phất lập tức liền mê loạn lên, Du Chi thân thượng có một cổ tử thanh hương điểm mỹ, nàng chính là như vậy khả nhân, làm hắn một chút đều không nghĩ bùng ra, ôm Du Chi xoay tròn, hắn đem Du Chi để ở trên tay, càng thêm trăn trọc, hắn hận không thể an Du Chi. Ách, nhàn nhạt hàm mùi vị, hắn mê mang ngẩng đầu, liền xem Du Chi không núp ních, nguyên bản sáng người hai tròng mắt không ngừng rơi lệ, cả người đáng thương cực kỳ. Hắn lập tức liền chân tay luôn cúng lên, không phải như thế nào cho phải, lục tâm hoảng loạn buông ra Du Chi, móc ra khăn vì nàng trà lau. Du Chi không núp đích, chỉ khóc càng thêm thảm, cả người đều nước nở run rẩy lên, lục tâm hận cực kỳ chính mình, đừng khóc, Du Chi đừng khóc, ta sai rồi, ta không nên như vậy, ngươi đừng nóng giận được không. Du Chi áp lực khóc thút thít thanh âm, sợ cho người ta dẫn lại đây, chỉ là càng là muốn nhìn xuống, nước mắt nhi rồi lại giống chặt đứt tuyến giống nhau. Nàng căn chính mình nắm tay, Suy sụp ngồi sổm trên mặt đất, khóc thảm hề hề, ngươi vì cái gì liền không thể buông tha ta, ngươi vì cái gì liền không thể buông tha ta tới tới lui lui, nàng cũng chỉ sẽ nói như vậy một câu mà thôi. Lục tâm đau lòng muốn chết, hắn ngồi sổm trên mặt đất, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, không ngừng mà vỗ nàng phía sau lưng, Trấn An nói, đừng khóc, ngươi đừng khóc hảo sao. Là ta sai, đều là ta sai, ngươi tưởng, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Đừng khóc, ta chỉ cầu ngươi đừng khóc. Du Chi hai mắt đấm lệ mông lung, nàng nói, ta chỉ nghĩ ngươi đừng tìm ta. Lục tâm hung hăng chủ ý thượng nàng phía sau lưng thụ, Du Chi cho rằng xem hắn rôi tay, cho rằng muốn đánh chính mình, lập tức ôm lấy đầu. Lục tâm cơ hồ là không thể tin tưởng nhìn về phía Du Chi, hắn giọng nói khô khốc, chầm rãi hỏi, ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ đánh ngươi. Du Chi túi đầu không nói lời nào. Lục tâm nắm nắm tay lại lần nữa hỏi từ từ ngươi cảm thấy ta muốn đánh ngươi sao? Du chi cuối cùng là buông ra chính mình nàng phong bị nhìn lục tầm, nghiêm túc không có ta biết ngươi sẽ không đánh ta nhưng là biết về biết chính là không đại biểu ta sẽ không sợ biết về biết nhưng là không đại biểu không sợ lục tầm suy sụt ngồi dưới đất cùng nàng bốn mắt nhìn nhau hắn hỏi liền như vậy sợ ta liền như vậy không tin ta không thích ta Juchi nghĩ nghĩ trịnh trọng gật đầu Đúng vậy, ta không tin ngươi sẽ cả đời thủ ta một người, ta không tin ngươi sẽ cả đời rất tốt với ta, ta không tin ngươi người này. Lục tầm, cầu ngươi không cần lại tìm ta, không cần tự cấp ta thêm phiền toái, không cần lại làm ta khó làm. Cầu ngươi, Nay một cái trước mắt, lục tầm cảm thấy chính mình nghe được tan nát cõi lòng thanh âm, hắn nguyên bản không biết đây là cái gì thanh âm, nhưng là giờ khắc này hắn đã biết, nguyên lai hắn lục tầm cũng sẽ tan nát cõi lòng cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ cảm thấy. câu mà không được. Ái một người, câu mà không được. Lục tâm nhìn nàng, nhẹ nhàng xoa nàng khuôn mặt, mặt nàng nhi thượng tất cả đều là nước mắt, hắn đau lòng, lại không thể nề hà. Hắn từng có quá hai lần bó tay không biện pháp bàng hoàng. Một lần là hắn mẫu thân hấp hối hết sức, hắn biết được, chính mình mặc kệ làm cái gì cũng chưa dùng, mẫu thân trung quy vẫn là phải rời khỏi, mà lúc này đây... Hắn cũng sinh ra tương đồng cảm giác, du chi, du chi trung quy không phải hắn, nàng cũng trung quy phải rời khỏi. Lục tâm không biết chính mình là như thế nào rời đi thẩm ra, hắn chỉ nhớ rõ chính mình lúc ấy nói gì đó, nói gì đó đâu. Chúc ngươi hạnh phúc. Ha ha, ngốc bức chúc ngươi hạnh phúc, hắn một chút đều không nghĩ chúc du chi hạnh phúc, rõ ràng muốn cho nàng hạnh phúc, là chính hắn à. Lục tâm không biết chính mình làm sao vậy, nhưng là nhìn du chi như vậy nhu nhược đáng thương. Hắn chỉ cảm thấy chính mình chính là cái đồ lưu manh, quấy dày nàng làm nàng vô hạn phản cảm đồ lưu manh. Hắn cũng không có hồi cả gì tư câu lạc bộ, cũng không nghĩ hồi cả gì tư, lúc này, hắn sợ là không thể gặp bất luận kẻ nào. Lục tâm hoàng hốt đi vào chính mình nguyên bản kia chỗ tiểu dương lâu, vì chính mình đổ rượu, uống liền một hơi. Lục ninh không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này, nàng gắt gao nhìn thẳng tần Ôn, nôn nói, ngươi mẹ nó lại cho ta nói một lần. Tần Luôn mặt vô biểu tình, Đại tỷ, ta hướng Thẩm gia cầu hôn, Thẩm ẩn cũng đáp ứng rồi ta. Bang, một bạn hai cứ như vậy phiến ở Tần Luôn trên mặt, Tần Luôn không núc ních, tùy ý Lục Ninh cứ như vậy đánh hắn. Hắn túi lâu nói, Đại tỷ, kỳ thật đây là tốt nhất kết quả. Lục Ninh cả giận nói, tốt nhất kết quả. Tốt nhất kết quả chính là ngươi đoạt Thẩm Du Chi, ngươi rõ ràng biết Thẩm Du Chi bởi vì ta phụ thân sự tình đối Lục gia sinh ra thực nghiêm trọng mâu thuẫn cảm xúc. Ngươi này rõ ràng chính là sấn hư mà nhập, ngươi cái dạng này, ngươi không làm thất vọng lục tầm sao? Tân ngôn nói, cùng ta đính hôn, thầm Du Chi Tài sẽ an toàn, chẳng lẽ muốn cho nàng đi theo lục tầm sao? Lục tầm một năm phải trải qua nhiều ít chàng ám sát, trải qua bao nhiêu lần chiến tranh, nhiều năm như vậy, hắn mưa bom báo đạn, ngươi muốn cho Du Chi cũng thừa nhận này đó sao? Đại tỷ, nàng không phải ngươi, nàng không có từ nhỏ liền chịu được này đó. Nàng chỉ là nhà ấm lớn lên một đóa tiểu hoa nhi, nàng yếu ớt, tiểu khí, căn bản là chịu không nổi như vậy nhật tử. Ngươi hiểu không? Đại tỷ, nơi này không có người khác, ta cũng nói thật cho ngươi biết, ta cùng với thẩm du chi là giả đính hôn. Lục ninh không thể tin tưởng nhìn tần ngôn, nàng nắm chặt xuống tay, phảng phất cảm thấy tần ngôn là đã phát thần kinh. Tần ngôn nghiêm túc, ta cùng với thẩm du chi cũng không phải thật sự đính hôn, ta đáp ứng nàng ba năm sau tự động giải trừ hôn ước. Ta sẽ không cùng Du Chi kết hôn, liền tính không có lục tầm, còn có Tân Hi. Tân Hi sang năm liền đã trở lại, hắn là ta thân đệ đệ, ta không thể không suy xét này đó. Hiện tại cùng Thẩm Du Chi đính hôn, là nhất thích hợp bất quá. Hắn nhẹ giọng cười cười, nói, Thẩm ẩn đáp ứng đem nguyên phục xưởng cùng xà bông thơm xưởng phân biệt cho ta một thành cổ phần. Mặt khác, Thẩm An Chi tới cấp ta làm cố vấn. Lục ninh cảm thấy chính mình thật sự không quen biết nhẹ rộng, nàng không thể tưởng tượng hỏi, ngươi hỏi thẩm gia muốn đồ vật. Tần ngôn đạm nhiên, ta không hỏi bọn họ muốn đồ vật, bọn họ dám cùng ta đính hôn sao. Lục ninh giờ khắc này phảng phất chưa bao giờ nhận thức tần ngôn người này, nàng trầm mặc nửa ngày, ngôn nói, ngươi là thật sự thích thẩm du chi. Tần ngôn cười khẽ, hắn đi vào bên cửa sổ, hỏi, có yên sao? Lục ninh đưa qua, tần ngôn phá lệ vì chính mình điểm yên. Hít mây nhà khói, nói, ta thích nàng, chính là kia thì thế nào? Nhân sinh không như ý 8-9 phần 10, ta còn đã từng thích quá người, ta cũng không có cùng người đi đến cuối cùng. thẩm Du Chi thẩm Du Chi chuyện này nhi, ta vui hỗ trợ, đến nỗi nàng thích tần hi vẫn là ai, chúng ta đã sớm nói tốt, sẽ giải trừ hôn ước, kia nhưng thật ra cũng không có gì. Nhưng là đại tỷ, ta cùng với ngươi nói lời nói thật, chính là lại không thể cùng tề tu nói thật. Nàng cung tế tu, thật sự không xứng đôi. Lục ninh cười lạnh vì chính mình bậc lửa một cây yên, nói, sao có thể nói với ta lời nói thật đâu. Người nói như vậy, ta hoàn toàn có thể nói cho lục tầm. Tân nguồn bật cười, bọn họ không thích hợp, thả bất luận lục tầm yêu cầu cái dạng gì nữ nhân. Thẩm Du Chi không muốn làm hắn sau lưng nữ nhân, này liền đủ để xử ta trợ giúp Du Chi. Nàng là bằng hữu của ta, ta thích nàng, ta đệ đệ cũng thích nàng. Này thích không đủ để làm ta nhất định phải cùng nàng kết hôn, nhưng là lại đủ để nguyện ý làm ta vươn viện thủ, các ngươi lục đại soái làm chuyện này quá ghê tởm. Nàng chỉ là cái tuổi không lớn tiểu cô nương, nàng là tin tưởng lục đại soái mới có thể cùng hắn cùng nhau qua đi ăn cơm, nhưng là kết quả đâu? Kỳ thật đại tỷ, có đôi khi hà tất như thế đâu. Giữa hái xanh không ngọn, ta biết lục tầm trong lòng không sảng khoái, chính là không sảng khoái lúc sau đâu. Không phải thực mau liền sẽ quên hết thể sao? Thẩm Du Chi chính là hắn trong lòng một cái khách qua đường, còn sẽ có người khác. Lục Tầm luôn là sẽ có nữ nhân khác. Lục Ninh trầm mặc xuống dưới, không biết như thế nào luôn nói mới là càng tốt. Nàng không muốn nghe tin Tần Luân nói, cũng không biết Tần Luân nói có vài phần thật vài phần giả, chính là nghĩ đến nàng từ nhỏ nhìn bọn họ lớn lên, hắn tóm lại là sẽ không lừa chính mình, tất cả tâm tư dưới, nhưng thật ra chỉ một câu, vậy như vậy đi. Tân ngôn nhàn nhạt cười, đại tỷ xem ra vẫn là minh bạch. Lục ninh xì một tiếng kinh miệt, nói, ta minh bạch. Ta minh bạch cái gì? Quay đầu rời đi, không hề nhiều lời một câu. Kỳ thật tân ngôn nói, chưa chắc không có đạo lý, dù chi liền tính là công phu hảo, liền tính là có năng lực chịu chịu khổ. Chính là tân ngôn nói rất đúng, nàng tư nhỏ chính là kiểu dưỡng đại, lục thầm. Lục ra, này hết thảy, chưa chắc không phải một gánh nặng. Có lẽ đối con nữ nhân tới nói đây là đại biểu thân phận địa vị, chính là đối với có chút nữ nhân tới nói, này chỉ là gánh nặng. thẩm du chi là nàng bằng hữu nàng tóm lại là làm không được. Mà lục ninh rời đi thời điểm cũng không có phát hiện, tần ngôn trong mắt khó chịu, hắn nhẹ giọng nói, đại tỷ, thực xin lỗi, tha thứ ta không thể hoàn toàn cùng ngươi nói thật, đối với ngươi, ta cũng là không yên tâm. Ta nói chính mình tuyệt đối sẽ không cùng thẩm Du Chi ở bên nhau là lừa ngươi, đó là bởi vì, ta trước sau là sợ ngươi hại nàng. Ta cũng không phải như chính mình theo như lời như vậy sẽ vứt bỏ nàng, ta muốn ích kỷ một lần, ích kỷ cho chính mình một cái cơ hội, một cái có thể cùng nàng ở bên nhau cơ hội. Thầm ẩn thực mau liền công bố Du Chi tính toán cùng tần nguồn đính hôn sự tình, thầm ra mãn gia đình người đều kinh ngạc, tựa hồ trước một ngày lục tầm còn tới tìm Du Chi. Cuối cùng du chi khóc lóc trở về, mà ngày này sự tình liền đã xảy ra kinh thiên đại nghịch chuyển, nàng lại là muốn cùng tần Luân đính hôn. An chi mấy người đều hiểu được, vì sao lúc ấy lục tầm như vậy thất thố. Chỉ có dĩnh chi khó hiểu hỏi, không phải cùng thiếu Soái hảo sao. Tần Luân ra thế nơi nào so được với thiếu Soái A. Vừa dứt lời đã bị thẩm ẩn trừng mắt liếc mắt một cái, mặc kệ người khác như thế nào ngôn nói cùng như thế nào phỏng đoán, thẩm ẩn thực mau liền quyết định xuống dưới. Không, có một kia chần chờ, mà Du Chi cũng hoàn toàn không nói nhiều cái gì, tựa hồ cam chịu chuyện này nhi. Sự tình thực mau liền tuyên dương mở ra, tần gia cùng Thẩm gia đều không phải giống nhau nhân ra, độc thân nhiều năm tần đại thiếu gia cùng Thẩm gia tiểu thư đính hôn, chuyện này sao không cho người khiếp sợ, mà càng thêm ở không thể tưởng tượng chính là, vị này muốn cùng tần luôn đính hôn Thẩm tiểu thư còn vừa lúc là Thẩm Lục tiểu thư. Đã từng cùng Lục tầm quan hệ phỉ thiện Thẩm Lục tiểu thư Thâm Vân nói: "Tháng sau sơ chín ngày tử không tồi, cự nay còn có không đến một tháng, ta xem liền ngày này đi." Nhật Tử cũng thực mau đánh nhịp, vội vàng lại quyết đoán: "Các ngươi chuẩn bị thiệt mời, ta ngày mai liền tự mình cấp Lục Đại Soái cùng Lục Thiếu Soái đưa qua đi." Thâm Vân đây là cố ý muốn chọc giận người. Mà như hắn mong muốn, Lục Đại Soái quả nhiên là bị khí tới rồi, hắn cầm thiệp mời trực tiếp liền tới đến Lục Tầm văn phòng, thấy không có một bóng người, hỏi: Lục tề tu cái kia tiểu hôn đàn đâu? Phó con nói, thiếu soái hôm nay. Không có tới. Lục đại Soái cũng không phải là có thể ngăn chặn chuyện này người. Lập tức liền đánh xe đi vào lục tầm nơi ở. Xem lục lâm ở cửa liền biết được người này ở bên này. Hấp tấp vào cửa. Lục lâm đi theo hắn phía sau. Nhanh chóng nói, thiếu soái 2 ngày không ra cửa. Vẫn luôn ở trong phòng say tỉnh. Tỉnh say. Phía trước đại tiểu thư lại đầy quá. Bất quá vô dụng. Thiếu soái cấp đại tiểu thư đổi đi. Lục đại soái càng là khí cái mũi đều phun khí, một chân đá văng môn, liền xem lục tầm ngồi dưới đất uống rượu, đầy đất vỏ chai rượu tử nhìn đều thế hắn khó chịu. Lục đại soái muốn mắng chửi người, chỉ là xem hắn kia phó hùng dạng, nghĩ đến hắn làm người một chân đặng, lại mắng không ra, chỉ phải cả giận nói: Tê mỏi, ta liền không tin, cái kia tiểu cô nương liền tốt như vậy, vì nàng, ngươi là có thể cho chính mình tắc thành như vậy? Lục tâm lý đều không để ý tới hắn, chỉ lo uống rượu. Lục đại xoáy khí cực, xoay người. Hảo, ta hiện tại liền an bài người cho nàng cho tới, ta cũng không tin ngươi ngủ nàng, nàng có thể không gả cho ngươi. Vừa dứt lời, liền nghe phịch một tiếng, bình rượu tử trực tiếp liền tạt tới rồi hắn đối diện trên tường. Lục đại xoáy một cái giật mình, ngay sau đó dậm chân nổi giận mắng, Lục tâm, ngươi cái hôn đáp, ngươi là muốn điên rồi đúng không? Ta là cha ngươi. Ngươi rốt cuộc có biết hay không ta là cha ngươi? Cứ như vậy tạm ta, ngươi tưởng tạm chết ta đúng không? Tạm chết ta, ngươi là có thể ở ta vị trí thượng đúng không? Nói cho ngươi, con mẹ nó không có cửa đâu. Nghe hiểu chưa? Không có cửa đâu. Lục Đại Soái trung khí mười phần, Lục Tâm rốt cuộc mở miệng, hắn nói, ngươi có thể buông tha ta sao? Lục Đại Soái khiếp sợ xem hắn, Lục Tâm miễn cưỡng chống đứng lên, hắn khó chịu nói, ngươi có thể buông tha ta sao? Ngươi liền không thể làm ta hảo hảo theo đuổi nàng mẹ. Ngươi hạt trộn lẫn cái gì? Nếu không có ngươi làm như vậy, nàng sao có thể vội vàng muốn cùng tần nguồn đính hôn? Từ nhỏ đến lớn, ngươi hoặc là mặc kệ ta, hoặc là quản ta chính là đem chuyện của ta làm cho hòng bét. Ngươi là cha ta, không phải ta kẻ thù. Ngươi có thể hay không không cần mỗi lần đều làm một chút sự tình kéo ta chân sau. Lục tâm khó chịu xoa nhẹ một phên mặt, nói, ngươi không phải thổ phỉ không cần luôn là lấy ra thổ phỉ kia bộ hảo sao? chúng ta là người, sở dĩ là người, chính là phải có ít nhất thị phi quan. Hảo, ngươi đem thẩm du chi trộm tới, kia lúc sau đâu? làm ta ngủ nàng, hoặc là mà khác, ngươi liền không có nghĩ tới sao? nàng là không muốn, cưỡng bách một nữ nhân, có ý tứ sao? nếu ta lục tầm muốn rửa như vậy khi dễ một nữ nhân được đến nàng, như vậy ta cũng không phải cá nhân. nếu không chiếm được nàng, liên hủy nàng, ta tìm vài người xử lý nàng. Lục đại soái cả giận nói. Lục tâm cười lạnh, cơ hồ muốn chọc giận điên rồi, ngươi biết cái gì kêu một người sao. Không chiếm được nàng liền hủy nàng, ha ha, vậy ngươi thật là làm ta ghê tẩm tới cực điểm. Ta quá hiểu biết ngài diễn xuất, nhưng là thỉnh ngài không cần dùng ngài những cái đó buồn nôn hành vi tới áp đặt ta hảo sao. Liền tính đến không đến nàng, ta cũng hy vọng nàng hảo, nàng cùng tần ngôn hảo hảo. Ngài làm mỗi một sự kiện nhi, trước nay đều không suy xét hậu quả, là, hiện tại ngài thân phận địa vị ở, không cần suy xét hậu quả, nhưng là thẩm ẩn hiện tại là bác sư tổng kinh tế sư, nếu thẩm du chi thực sự có cái cái gì, hảo, một phách hai tán, chúng ta có thể được đến cái gì hảo? Như vậy lại sẽ hại bao nhiêu người? Ngài trước nay đều không suy xét này đó, chỉ lo chính mình hảo, ngươi thuộc hạ còn có cho ngươi kiếm ăn huynh đệ. Ngươi đối thẩm du giới dược thời điểm liền không có nghĩ tới này đó. Hiện tại nói cái này lời nói thời điểm càng không có nghĩ tới. Ngươi biết nuôi quân phải dùng bao nhiêu tiền sao? Ngươi biết tần nôn mỗi năm cấp bác sư kiếm bao nhiêu tiền sao? Ngươi lại biết thẩm ẩn cùng thẩm an chi có bao nhiêu năng lực sao? Thẩm gia người cũng không quá nhiều đem tâm tư đặt ở kiếm tiền thượng, không phải nhân gia không có năng lực, là người ta không nghĩ bởi vì kiếm tiền lẫn lộn đầu đuôi. Ngươi rốt cuộc là có hiểu hay không? Phụ thân, tiểu cũ trung quy đều đi qua, ta không cầu ngài thích hướng tình thế, nhưng là cầu ngài không cần can thiệp chuyện của ta, cũng không cần lỗ mãng làm một ít không có đạo đức sự tình. Lục đại xoay khí ngực phập hồng, hắn trước nay đều không có nghĩ tới, đứa con trai này đối hắn nhiều như vậy oán hận, hắn tuy rằng nói xử lý rất thầm du chi, nhưng là cũng không phải thật sự liền phải làm như vậy, chỉ là hy vọng kích khởi lục tâm bảo hộ tâm tư, tỉnh lại thôi. Chính là không nghĩ, lục tầm thật là khí cực, đều là nói ra như vậy một phen lời nói. hắn run rẩy, hảo, hảo, ngươi chính là như vậy xem ngươi lao tử, lục tề tu, một cái tiểu cô nương khiến cho ngươi cùng ta như vậy thẹn quá thành giận. Ngươi thật là hảo a. Lục tầm mở ra quầy rượu, lại là khai một lọ rượu, trực tiếp liền bắt đầu rót lên, cũng không nói cái gì, uống đủ rồi, nói, phụ thân, ngươi nghĩ tới sao? Lục đại xoái dù cho khí thành như vậy lại không có rời đi, nghe hắn hỏi chuyện, giống giận, tưởng ngươi tê mỏi. Nếu năm đó ngươi không phải như vậy lạm tình, mẫu thân có thể hay không sớm qua đời. Lục tầm trong thanh âm mang theo vài phần bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía lục đại xoái, hỏi, nếu ngươi không cưới như vậy nhiều người, mẫu thân sẽ chết sao? Lục đại xoái hoảng hốt gian nghĩ đến thẩm du chi nói, lại xem lục tầm, nửa ngày, ngồi xuống, ngươi hoán ta đi. Ta biết, các ngươi mỗi người đều án ta. Lục Tâm cười như không cười dơ lên khoe miệng, nhẹ giọng nói, oán hận cùng không oán hận, đều không thể cứu lại ta mẫu thân mệnh. Ta chỉ là suy nghĩ, có phải hay không không chuyên nhất thật sự sẽ làm một nữ nhân như hoa tươi giống nhau heo tàn. Lục Đại xoáy chua xót cười một chút, sẽ cùng sẽ không lại nơi nào có như vậy quan trọng, mẫu thân ngươi trùng quy là không thích hợp ta, quá mức ôn nhu cũng quá mức yếu đuối. Phụ tử hai người lập tức lại là trầm mặc lên, lục Tâm không ngừng chút rượu, thấp giọng nói, không cần lại quản chuyện của ta, không cần lại đi quấy rầy thẩm du chi. Lục đại xoáy xem hắn này không tiền đồ bộ dáng, nói, ngươi này lại là tội gì, nếu thích, vì sao không đoạt dư lại nói, chung quy là ở hắn trào phung trong tầm mắt biến mất hầu như không còn. Lục Tâm nói, hà tất như thế đâu, hắn tựa hồ là nhẹ nhàng cười một chút chỉ là này tôi cười ở lục đại soái trong mắt xem ra thật đáng buồn cực kỳ phụ thân ngươi đáp ứng ta thẩm du chi sự tình không cần nhiều quãng bác sư cũng dùng được với thẩm ẩn căn bản là tìm không thấy càng thích hợp người tới thay đổi ngươi không cần làm một ít xúc động sự tình ngươi là lục đại soái ngươi trong tay có mấy chục vạn binh bọn họ còn muốn rửa vào ngươi không cần làm ra thương tổn mọi người ích lợi sự không có bọn họ liền không có ngài này lục đại soái lục tâm tựa hồ là bình tĩnh xuống dưới. lục đại soái nhìn nhi tử, lúc này hắn còn muốn suy xét cái này. tô triều hỉ người này vẫn luôn ở phía bắc nhi liên hợp bọn mũi lõi cho ta chọc chút phiền toái, ta tính toán tự mình dẫn người xử lý rất hắn. lục đại soái, gì? lục đại soái nhũ mày xử lý rất hắn là chúng ta chung nhận thức, nhưng là hiện tại chúng ta nếu như thật là động thủ, hắn sau lưng có bọn mũi lõi chống lưng. Bên ngoài lại có phương nam hệ như hổ rình mồi, chúng ta thực dễ dàng hai mặt thụ địch, hơn nữa ngươi hiện tại lúc này quá không lý trí. Ta không thể làm ngươi ở không lý trí trạng thái hạ làm ra càng thêm không lý trí quyết định. Ngươi cũng nói, mấy chục vạn huynh đệ đi theo chúng ta, không thể sàng bậy hại người. Lục tâm tuy rằng đầy người mùi rượu, nhưng là ánh mắt lại thập phần sắc bén, đúng là bởi vì hiện tại cái này tình huống, tô triều hỉ là quả quyết không thể tưởng được chúng ta sẽ đối hắn xuống tay. Toàn diện phong tỏa tin tức, ta mang theo ta đội thân vệ đi phía Bắc Nhi, người khác, ta sẽ an bài trần sĩ hoàn vì ta từ các đóng quân điều động. Sau đó ta ở phía Bắc Nhi tập kết, đánh hắn một cái trở tay không kịp, trực tiếp xử lý rớt hắn, thu phục đường biên nhi biên tái, cung cấp bọn múi lo cũng đủ kinh sợ. Đánh giặc chú ý mau chuẩn tàn nhẫn, bọn họ lúc này chờ xem ta chê cười, sẽ không nghĩ đến ta ở phía Bắc Nhi tập kết nhân thủ. Lục đại Soái nhìn chằm chằm lục tầm. Lục tâm lại rót một ngụm, ngụm rượu, nói, tình trương thất ý, địa phương khác tóm lại tốt ý vài phần, ta không thừa dịp cơ hội này xử lý rất bọn họ, chẳng lẽ muốn lưu tại Bắc Bình mắt thấy hai người bọn họ đính hôn. Cho ta một cái cơ hội, làm ta rời đi nơi này. Ngươi như vậy, ta không yên tâm, làm ngươi nhị thúc đi theo ngươi. Lục tâm nở nụ cười, phảng phất nghe được cái gì tốt nhất cười chê cười, hắn nói, nhị thúc một phen tuổi, ngươi làm hắn đi theo ta. Hay là tới rồi bên kia ta còn phải chiếu cố hắn? Hắn đã mười mấy năm không thượng chiến trường, làm hắn hảo hảo ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ đi. Hay là đi theo ta quái dối, ngươi tin ta, ta nhất định cho ngươi bắt lấy tô triều hỉ. Lục đại soái trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc gật đầu. Hành, kia làm trần sĩ hoàn đi theo ngươi, bằng không ta không yên tâm. Lục tâm thực kiên định, hắn không thể đi, nếu chúng ta đều đi rồi, người khác sẽ hoài nghi, ta chính mình tới. Lục Đại Soái, ngươi đây là bị đại kích thích, muốn nổi điên. Lục Tâm cười khẽ, như thế nghĩ như vậy sẽ làm ngài cao hứng, tùy ngài. Lục Tâm tính toán mang binh đi ra ngoài đánh giặc chuyện này không có đi lộn bất luận cái gì tiếng gió, trừ bỏ Lục Đại Soái, chỉ có Trần Sĩ Hoàn một người biết. Trần Sĩ Hoàn là không tán thành lúc này đi ra ngoài, hắn nói, ngươi lúc này mang theo cảm xúc đi ra ngoài, ta nơi nào có thể yên tâm, nếu là có cái cái gì, đừng nói tân ôn chính là thẩm du chi tâm cũng bất quá đi. Người hả tất như thế đâu. Đối với chuyện này Nhi, Trần Sĩ hoàn không phải không tán thành, chỉ là cảm thấy Lục Tâm không có tuyển một cái tốt thời điểm. Nhưng là Lục Tâm rất là kiên trì, chuyện này Nhi đã cùng Lục Đại Soái định hảo, thậm chí liền bác sư đều không có những người khác biết, hắn nếu như thừa dịp lúc này qua đi, tất nhiên sẽ không để lộ bất luận cái gì tình gió. Kỳ thật bác sư làm đại, mấy năm nay lại an ổn rất nhiều bởi vậy liền sẽ nảy sinh rất nhiều mặt khác vấn đề bác sư bên trong chưa chắc liền thùng sắt một đoàn rất nhiều ích lợi liên lụy làm cho rất nhiều chuyện nếu như thật là thao tác lên sẽ thực mau để lộ tin tức ngày xưa không thể động hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy quan hệ lần này mọi người đều chờ xem lục tầm chế cười hắn nhưng thật ra cảm thấy có thể nhân cơ hội tập kết nhân thủ công kích tô triều hỉ thấy lục tầm chủ ý đã định trần sĩ hoàn thở dài nói ta và ngươi cùng đi Lục Tâm cả người lạnh như băng sương, hắn cũng không ngẩng đầu, không ngừng mà phê chữa văn kiện, bình tĩnh nói: Không được, ngươi cần thiết xuất hiện ở Tần Nhuôn đính hôn lễ. Từ ngày ấy Lục Đại xoáy thấy hắn, hắn liền không có tiếp tục say rượu, chỉ là lại thành cái dạng này, lanh lanh băng băng, ban đêm cũng không nghỉ ngơi, chỉ không ngừng xử lý công vụ, tính toán trước khi đi cấp đỉnh đầu công tác xử lý cái đại khái. Trần sĩ hoàn rốt cuộc là nổi giận, tê mỏi ta tham dự cái mau à, ngươi đi tiền tuyến ta làm huynh đệ đi tham gia hôn lễ trở thành không có việc gì người giống nhau điểm này ta làm không được lục tâm cuối cùng là nhìn hắn một cái công đạo ngươi lưu lại mê hoặc đại gia ổn định đại cục so đi theo ta càng có dụng chân sĩ hoàng trầm mặc nửa ngày rốt cuộc hỏi ngươi là thật sự cảm thấy ta lưu lại mê hoặc đại gia ổn định đại cục càng quan trọng vẫn là bởi vì thiếu mẫn có thai ngươi hy vọng ta lưu lại bồi nàng lục tâm người này chính là như vậy Người ngoài không rõ ràng lắm, hắn cùng tần nôn đều là biết người này, điển hình miệng không đúng lòng, chuyện gì nhi một hai phải nói đường hoàng, liền không thể đem chính mình tâm ý nói thẳng ra tới, này muốn chết xú Đức hạnh. Lục Tâm chỉ tạm dừng như vậy một chút liền nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi mẹ nó liền cho ta trang, ta suy nghĩ nhiều, ta suy nghĩ nhiều liền cúp đầu nết xuống dưới cho ngươi đương cầu đá. Trần sĩ hoàn toái toái niệm đoán giận, đoán giận đủ rồi, trầm mặc một chút hỏi. Lần này sự tình, ngươi không tính toán nói cho tần ngôn. Ngày xưa chỉ cần xuất trình, lục tầm là không có khả năng không cùng tần ngôn thương lượng, người ở bên ngoài xem ra tần ngôn cùng bác sư quan hệ chẳng qua là lục tầm cùng nhau lớn lên phát tiểu nhi, sẽ mỗi năm cấp bác sư đưa vào không ít vàng thật bạc trắng coi tiền như rác. Chính là mấy cái bên trong nhân sĩ lại là biết đến, tần ngôn tham dự rất nhiều bác sư bên trong công việc. Tần ngôn tương đương với lục tầm vì chính mình lưu một chương quan trọng nhất át chủ bài. Lục tầm nói, ngươi làm hắn an tâm đính hôn. Trần sĩ hoàn một ngạnh, ngay sau đó nói, ta thật là phục các ngươi. Dừng một chút, nàng lại nói, tần ngôn không nốc, hắn chưa chắc không thể phát hiện ngươi bên này dị động. Hắn vội vàng đính hôn, sẽ không phát hiện, ngươi dựa theo ta công đạo ngươi nói, bình thường một chút, sẽ không có bất luận vấn đề gì, ngươi phải biết rằng... Ngươi chấn định không phải cấp tần nguồn xem, là cho ngoại giới, là cho mọi người. Lục tâm chuyển trong tay bút, hỏi, ngươi còn có việc như sao? Trần Sĩ Hoàn, a. Lục tâm mỉm cười, nếu không có việc gì, có thể cút đi, ta bên này còn rất bận. Trần Sĩ Hoàn, ngươi tê mỏi. Tần nguồn tới thẩm ra thảo luận đính hôn công việc, dù chi ngồi ở sofa một góc ôm quả táo gặm, thập phân an tĩnh, không giống ngày xưa như vậy dịu rít cùng hoạt bác. Tân luôn trong lòng có chút chua xót, bất quá vẫn là dường như không có việc gì mỉm cười hỏi, ngươi thích cái dạng gì vấy. Ta an bài người sáng mai lại đây cho ngươi đo ni may áo, thích sườn sám sao. Vẫn là ô phục. Du chi phản xạ có điều kiện lập tức lắp đầu, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình như vậy có lẽ cũng thập phần không tôn trọng người, không tốt lắm. Bởi vậy nói, ta cảm thấy vẫn là không cần làm, ta không thích làm quần áo, ta chính mình đi cửa hàng bách hóa chọn lựa được không tần luôn xem nàng cảm xúc tựa hồ lập tức tăng lên một ít phỏng đoán nữ hài tử quả nhiên là đối quần áo trang sức mấy thứ này càng cảm thấy hứng thú một ít vì thế lại nói hảo ngươi nói cái gì chính là cái gì mặt khác ta ở sơn châu đáo cửa hàng cho ngươi định rồi một bộ hồng bảo thạch trang sức bọn họ ngày mai đưa đến hiệu sơn châu đáo cửa hàng khoảng cách các ngươi tây kinh ngân hàng đặc biệt gần không bằng ta ngày mai giữa trưa qua đi tiếp ngươi cùng đi gặp du chi nghi hoặc hỏi Đều đính, còn nhìn cái gì nha? Thuân túy tò mò. Tân ngôn ôn nhu nở nụ cười, hắn nói, nhìn xem có hay không khác càng thích, cũng nhìn xem cái này được không, không hảo chúng ta còn có thể tiếp tục tuyển khác ga, Nhà bọn họ thực sẽ làm buôn bán, ta cảm thấy tuy rằng ta đính hồng bảo thạch, nhưng là bọn họ chưa chắc liền sẽ không nhiều tiến một ít mặt khác kiểu dáng, nếu có yêu thích, cùng nhau mua chính là... Dù chi nga một tiếng, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Nàng vốn chính là tuổi không lớn nữ hài tử, tự nhiên là thích trang sức mấy thứ này, bởi vậy đáp, kia hảo, ngươi ngày mai giữa trưa tới đón ta đi. Trong chốc lát lên lầu phiên phiên chính mình tiền riêng, luôn là không thể làm tần ngôn lấy tiền, vốn dĩ chính là giả đính hôn, cũng không thể hấu người, cũng không biết chính mình tiền riêng có đủ hay không. Hàm chi xem hai người ở chung, khách khí có thêm, lại không có gì thân thiết kính nhi, tần ngôn nhưng thật ra mãn mục nhu tình hống du trì mang theo vài phần không giấu vết lấy lòng, mà du chi căn bản liền không minh bạch, xem nàng mắt to huyên thuyên loạn chuyển liền biết nàng không biết ở tính kế một ít cái gì lung tung rối loạn đồ vật đâu. Hàm chi sâu kín thở dài một hơi, liền cảm thấy này hai người nhìn thật là trời đất tạo nên một đôi nhi, mà thực tế lại bằng không. Có lẽ là hàm chi biểu hiện quá rõ ràng, làm chi trộm khắp nàng một chút, ý bảo nàng ngàn vạn đừng thở dài, phảng phất là đối việc hôn nhân này không hài lòng giống nhau. Hàm Chi kinh ngạc nhìn về phía Lam Chi, ngay sau đó túi đầu chưa nói cái gì. Thẩm Thái Thái còn ở cùng tần ngôn thương lượng hôn sự, Hàm Chi cùng Lam Chi còn lại là lên lầu. Kỳ thật nếu nói trong lòng có gợn sóng, kia đều không phải là Hàm Chi, đảo càng là Lam Chi. Lam Chi đã từng đối tần ngôn rất có hảo cảm, chỉ là sau lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện nhi, nhưng thật ra cũng phai nhạt vài phần, đem hắn thả xuống dưới, chính là Sơn không chuyển thủy chuyển. Tần ngôn thế, nhưng thật sự muốn cưới nhà bọn họ nữ nhi, vẫn là nàng tiểu muội muội. Hiện tại nghĩ đến chỉ cảm thấy 12 vạn phần miễn u. Hàm Chi cũng nhìn ra Lam Chi biểu tình không đúng, bởi vậy cố ý đem nàng đưa tới trên lầu, hai người ngồi ở Hàm Chi phòng ban công uống trà, Lam Chi nhẹ giọng cười nói, "Du Chi xứng, cái này trà hoa quả nhiên là thực không tồi." Du Chi thích mân mê một ít lung tung rối loạn, điểm này đại gia là đều biết đến. Thầm ra người cũng đều đặc biệt cổ động. Hàm chi mỉm cười, lung tung đem hoa ghé vào cùng nhau, bất quá là tiểu hài tử chơi đùa thôi, chỉ ngươi cả ngày nói tốt. Lam chi rồi nói, tứ tỷ này lại là làm sao vậy? Hàm chi cười như không cười dương đầu, ngươi lại là làm sao vậy? Dừng một chút, nàng nói, vừa rồi ở dưới lầu xem tần ngôn đều xem phát ngốc. Ta cho rằng, ngươi đã đối hắn không có gì tâm tư. Lam Chi nhưng thật ra không nghĩ chính mình động tác nhỏ bị người nhìn đến, nàng cũng không có cái gì ngượng ngùng, rất là thản nhiên, ta nhìn xem đều không được sao? Ta lại không phải muốn làm cái gì, chỉ là cảm khái, ngươi nói Tần luôn lần đầu tiên tới thời điểm chúng ta nơi đó có thể nghĩ đến, lúc ấy còn gọi hắn Tần thúc thúc dù chi hiện tại liền phải làm hắn vị hôn thê. Ta cảm thấy có điểm tiểu biến ữu, bất quá cũng không có gì a. Ta cũng sẽ không quấy rối. Có đôi khi vận mệnh cũng là rất thú vị. Hàm tri nghĩ đến ngay lúc đó tình hình, cũng đi theo bật cười. Bất quá sau khi cười xong luôn nói, tần ngôn vẫn luôn đều thực thích du chi, ta nhìn ra được tới. Rất nhiều người ở bên nhau thời điểm, hắn tầm mắt vĩnh viễn đều ở du chi thân thượng, đặc biệt là lần trước bị tập kích. Hắn là biểu hiện tỉnh táo nhất, chính là lại là nhất kích động một cái. Lúc ấy bọn họ đều bị người vây khốn, căn bản là không rảnh bận tâm lục tầm cùng thầm du chi, rốt cuộc. Như vậy thời khắc đại gia chỉ nghĩ nhanh chóng giải quyết trước mắt, chỉ cần tần ngôn một người là không ngừng nghĩ phá vây đi ra ngoài tìm người, tuy rằng không có thành công, nhưng là khi đó cảnh tượng vẫn luôn quanh quẩn ở nàng trong lòng. Lúc ấy hàm chi không rõ, nhưng là qua đi hàm chi suy nghĩ một chút, thực mô liền suy nghĩ cẩn thận, rồi sau đó lục lâm dẫn người đuổi lại đây đánh chết những cái đó sát thủ, hắn ngược lại là cũng không có cùng lục lâm cùng đi tìm người, chỉ lo lắng suốt ruột nhìn người rời đi kiên định lưu lại trấn an các nàng. Thần luôn người nam nhân này, chịu được chuyện này, cũng gánh hạ chuyện này. Lam chi thấy hàm chi như vậy chắc chắn, kinh ngạc nói, đúng không? Ta nhưng thật ra nhìn không ra đâu. Hàm chi nở nụ cười, cảm khái nói, ngươi có thể nhìn ra tới cái gì, ngươi nha, nhìn là cái thông minh lanh lợi, kỳ thật cùng du chi nhất dạng, chính là một cái ngốc bạch ngọt. Các ngươi mọi việc nhi đều chỉ xem mặt ngoài, nơi nào hiểu được như vậy nhiều a? Lam Chi ngượng ngùng cười cười, nói, nốc bạch ngọt chưa chắc không hảo a. Nốc bạch ngọt sẽ tương đối vui sướng, bất quá Du Chi không có lựa chọn lục thiếu soái ta là rất cao hứng. Hàm Chi khó hiểu. Lam Chi nhéo nhéo chính mình bấy, biểu môi nói, ta nhìn đến lục tầm người này liền cảm thấy có điểm sợ, cũng không biết vì sao, dù sao liền cảm thấy hắn là cái giết người không chớp mắt người, rất dò người. Tần ngôn nhưng thật ra thực hảo, lịch sự văn nhã, nếu hắn làm ta muội phu, Ta cảm thấy man hảo. Nói nàng là ngốc bạch ngọn, thật là một chút đều không giả. Hàm chi ý vị thâm trường nói, ai là ngươi muội phụ, sau này còn khó mà nói đâu, ta xem a, ngươi vẫn là đừng quá sớm hạ ngắt lời mới hảo. Lần này chuyện này vừa thấy chính là có khác nội tình, hai cái vốn dĩ giao thoa liền không nhiều lắm người đột nhiên đính hôn, nếu nói không có khác nội tình, nàng lại như thế nào đều không tin. Nàng có lẽ không hiểu biết tần ôn. Nhưng là nàng hiểu biết Du Chi, xem Du Chi biểu tình liền có thể biết được hai người không có gì càng nhiều ràng buộc cảm tình. Nàng trước nay đều không cảm thấy Du Chi sẽ như vậy tùy tiện kết hôn. Hàm Chi biểu tình thập phần tối nghĩa khó hiểu, Lam Chi có chút khó hiểu, đang muốn truy vấn, liền nghe được gõ cửa thanh âm, là Du Chi ở cửa, tứ tỷ, ngũ tỷ, các ngươi ở sao? Hàm Chi cười, vào đi. Đáp lại xong rồi, lại nói. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Du Chi đi vào hai người bên người ngồi xuống, thẳng vì chính mình châm trà, cảm khái nói, tỷ tỷ thật đúng là thực sẽ trộm thanh nhàn đâu. Nói xong, quay đầu lại hướng về phía ngoài cửa kêu, Phượng Hỷ, Phượng Hỷ. Tiếng nói điếc thai đoá, hàng chi trợn trắng mắt, ngươi có thể hay không ôn nhu điểm. Du Chi thè lưới, tiếp tục kêu, Phượng Hỷ. Phượng Hỷ lập tức lại đây, ai một tiếng, hỏi, lục tiểu thư có cái gì công đạo? Du Chi công đạo đi chuẩn bị chút trà bánh lại đây. Phượng Hỷ ai một tiếng ứng. Du Chi Chi cầm nói, ăn ăn uống uống mới thú vị. Lại nói, tỷ tỷ liêu cái gì đâu. Hàm Chi mỉm cười, liêu ngươi à, liêu ngươi như thế nào sẽ cùng Thần Luôn đính hôn, lại như vậy vội vàng, thật là làm chúng ta chở tay không kịp. Bất quá hết thể giản lược, nhưng thật ra không cần chuẩn bị càng nhiều, bằng không thật là muốn vội đã chết. Ngã đối, Thần Luôn đi rồi. Nàng vừa nói vừa là đánh giá Jushi, thấy nàng cũng không để ở trong lòng bộ dáng, thập phần đạm nhiên, trong lòng có vài phần phỏng đoán. Jushi mỉm cười, đi rồi. Hắn nói còn có việc nhi, đến nơi nói đính hôn. Ân, đại khái là ở một cái thực thích hợp thời điểm làm một kiện thực thích hợp chuyện này. Sau này các ngươi liền minh bạch, lại nói tiếp, gần nhất như thế nào không thấy được Maga? Phía trước hắn không phải tổng lại đây sao? Du Chi cười như không cười đối Lam Chi chớp chớp mắt, Lam Chi rồi nói, ngươi đây là có ý tứ gì à? Du Chi cười càng thêm lợi hại, nôn nói, ngươi hiểu ta hiểu mọi người đều hiểu à? Này không phải ngươi trung thực người theo đuổi sao? Như thế nào? Ngũ tỷ trướng mắt hắn, cho hắn đánh chạy sao? Trêu chọc nói. Như vậy nói chuyện, chọc đến Lam Chi mặt lập tức liền đỏ, nàng cũng không phải là hàm chi Du Chi cái loại này tính cách, da mặt dày. Không đến cái gì đều mặt đỏ lên, nói, ngươi lại là nói bậy, ta làm chi muốn đánh hắn. Hơn nữa cái gì theo đuổi không theo đuổi, ngươi nói như vậy, thật là làm ta không trô dung thân. Ta cùng với Mark chỉ là giống nhau hảo bằng hữu. Dù chi nhất phó ta kiên quyết không tin biểu tình, ngũ tỷ ngươi liền trăng đi. Thích có gì không dám thừa nhận. Tuy rằng Mark người này nhìn có điểm ngu xuẩn, nhưng lại như vậy không có gì tầm cơ người vừa lúc thích hợp ngũ tỷ đâu. Ngũ tỉ có thể vận dụng ngươi thông minh trí tuệ, chặt chẽ đem hắn ở tại lòng bàn tay, bất quá. Ngạch, chính là người này nói chuyện có điểm xuẩn, lâu lâu nói không hảo sẽ bị người tấu. Ngũ tỉ phải có chuẩn bị tâm lý. Lam chi chụp du chi nhất hạ, cả giận nói, ngươi đừng cùng ta nói này đó vô dụng, ta xem ngươi chính là tìm việc nhi. Hai người nói giỡn đùa giỡn, hàm chi ở một bên nhìn, chỉ là cười, cũng không nghiêng không lệch. hai người các ngươi nhà. Tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai. lam chi nghe đến đó nhưng không thuận theo, nói, lời này không đúng, kia tứ tỷ nói nói, trịnh thần là chuyện như thế nào. Nhắc tới trịnh thần, du chi lỗ hai phần phật một chút trở nên so chứ bắt giới còn đại, nàng vội vàng hỏi, trịnh thần còn ở theo đuổi tứ tỷ sao. Hàm chi xem này hai cái đôi mắt chừng đến đại đại ngu xuẩn, nói, xem như đi, bất quá hắn theo đuổi liền không đại biểu ta sẽ đồng ý. Ta không thích trịnh thần người này, hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng. Đối với trịnh gia, du chi cũng không thực hiểu biết, đối trịnh thần người này hiểu biết cũng chỉ giới hạn trong tần nôn hình dung quá người này, nàng nói, dù sao tứ tỷ hảo hảo ngẫm lại đi, có đào hoa cố nhiên là chuyện tốt nhi, nếu là lạn đào hoa, vậy chỉ là vô tận phiền toái. Nàng cũng coi như là nghĩ tới chính mình, trong lòng xúc động. Hàm chi mỉm cười, ta đã biết. Vừa dứt lời, Liền xem phượng hỉ lại đây gõ cửa, tứ tiểu thư, có một vị trịnh tiên sinh tới cửa bái phòng, nói là ngài bằng hữu Du Chi, ngoa tào. Người hảo không cấm nhắc mãi. hàm Chi bạch nàng liếc mắt một cái, người hảo hảo nói chuyện. Du Chi chắp tay trước ngực xin tha. hàm Chi đứng dậy, ta xuống lầu nhìn xem chuyện gì xảy ra. Đi tới cửa, quay đầu lại công đạo, thầm Du Chi, ngươi làm người không cần như vậy bắt quái. Du Chi vô tội nói cho nên liệt chính là ngươi không cần cùng lại đây. Du Chi bất đắc dĩ ghé vào làm chi bả vai trăng khóc, ngũ tỷ, tứ tỷ hảo lén khóc vô tình, cũng không đau ta lý. Làm chi đẩy ra nàng, nói sau này mắc tới, ngươi cũng không cần tham đầu tham não, ta cũng ghét bỏ đầu. xoay người đi rồi. Du Chi ủy ủy khuất khuất ghé vào hàm chi trên giường, khóc thiên thượng địa, thấy không ai phản ứng nàng, bỏ dậy trở về phòng. Nàng cũng không phải khổ sở, chính là đùa giỡn thôi. Kỳ thật mấy ngày nay Du Chi tâm tình có điểm quái dị, nàng nói không hảo tự mình làm sao vậy, chính là cảm thấy trong lòng giàu dĩ, nàng sống hai đời, đây là lần đầu tiên đính hôn, chẳng lẽ là đính hôn hội chứng. Du Chi không xác định, nhưng là xem người khác đính hôn đều là hỉ khí dương dương vô cùng cao hứng, nàng chính mình thế nhưng một chút cảm giác cũng không có, chỉ cảm thấy có chút thực xin lỗi thần ôn. Nhân ra là thiệt tình thực lòng giúp nàng, nàng lại còn muốn làm ra vẻ, thật là có chút chán ghét. Nhưng nàng là một người, không phải một cái máy móc, tóm lại không thể không cảm giác, kia sợi áp lực vứt đi không được, nàng thở dài một hơi, ngã vào trên giường phát ốc. Ngươi liền không thể cho ta một cái cơ hội sao? Ngươi không có thử qua, như thế nào liền biết ta sẽ không cả đời thủ ngươi? Lục tâm nói đột nhiên xuất hiện ở nàng trong ốc, Du chi vội vàng ném rớt một lộc cộc bỏ lên nghiêm túc không được không được ta còn là tắm rửa cấp trong đầu cặn bã đều hướng đi miễn cho miên man suy nghĩ quả thực có tật xấu lúc này tần nôn đứng ở trần sĩ hoàng đối diện nghiêm túc hỏi ngươi cho ta nói lục tầm đến tuột cùng muốn làm cái gì tần gia cùng thẩm ra muốn kết thân chuyện này truyền đến ồn ào huyên náo mọi người đều không biết đây là chuyện gì vậy không phải nói lục tầm thập phần thích thẩm du chi sao lại là gia như vậy trạng huống cũng là khôi hải. Thẩm du chi cùng người khác kết hôn cũng không làm người cảm thấy có bao nhiêu khiếp sợ. Mấu chốt là, cái này đính hôn đối tượng thật sự là làm người khiếp sợ. Người này thế nhưng là lục tầm tư nhỏ một cái quần lớn lên tần nôn, mà càng thêm mấu chốt chính là, mỗi người đều biết năm đó lục đại tiểu thư đối tần nôn ái mộ. Đây là tàng không được, mọi người đều nhìn ra được tới, chính là hiện tại. Đây là nói này tỷ đệ hai bị người xuyên sao. Mặc kệ đại gia như thế nào suy đoán, lục tâm đảo như là đã thất tung giống nhau, vẫn luôn cũng không chịu xuất hiện, nhưng là có nhân ngôn nói, đã từng nhìn đến lục đại xoay xuất nhập lục tâm chô ở, này liền có điểm làm người hiểu được. Đây là một người trốn đi liếm miệng vết thương. Mặc kệ như thế nào, mọi người đều là thập phần trầm mặc, cũng không nhiều ngôn một câu, chỉ sau lưng phỏng đoán liền nhiều lên. Dù chi đã nhiều ngày đi làm mỗi ngày đều có thể nhìn đến đại gia tầm mắt vòng ở nàng trên người, bất quá người khác nghĩ như thế nào tóm lại cùng nàng không có gì quan hệ, nàng cũng không thể cưỡng bách người khác dựa theo nàng tâm ý làm việc nhi. Liên lục đại xoáy lục tầm người như vậy đều không thể mọi chuyện như ý, húng chi là nàng như vậy tiểu nhân vật đâu. Thẩm tiểu thư, William tiên sinh tìm ngài. Dù chi gật đầu lên lầu, kỳ thật không coi là William tìm nàng, là nàng tìm William. Chỉ là lúc trước hắn đi ra ngoài, cũng không ở William nhìn đến Du Chi, Nôn nói, ta nghe nói ngươi muốn xin nghỉ. Du Chi gật đầu, đúng vậy, cho ngài tạo thành phiền tói ta thực xin lỗi, nhưng là ta còn có nửa tháng liền phải đính hôn, có rất nhiều sự tình yêu cầu chính mình tự mình lo liệu, thật sự là không quá phương tiện. Không biết ta có thể hay không thỉnh nửa tháng giả đâu. Hiện tại nàng mới vừa vào trước, bên này còn không có quan trọng đến cái gì đều không bỏ xuống được. Bởi vậy Du Chi thật là hiểu rõ William nhất định sẽ đồng ý. Quả nhiên, William gật đầu nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi từ ngày mai bắt đầu nghỉ ngơi đi, đem có quan hệ tài liệu sửa sang lại một chút, không cần cấp người khác tạo thành bối rối. Du Chi tự nhiên là đồng ý, nàng đem thiệp mời đặt ở William trên bàn, nói, ta đây đính hôn nhật tử, còn thỉnh ngài sớm đến. William gật đầu, buông tay. Ta mới vừa cho rằng chính mình tìm được một cái có khả năng hảo công nhân, nàng liền bắt đầu xin nghỉ. Ta vận khí xem ra cũng không phải thực hảo. Du Chi nhẹ giọng nở nụ cười, chắp tay trước ngực xin lỗi, thật thực xin lỗi liệt. Ta bên này cũng không có cách nào, còn thỉnh ngài nhiều hơn đẳng đương. Về sau ta bảo đảm hảo hảo công tác. William lộ ra gương mặt tươi cười, sang sảng nói, có ngươi những lời này, ta nhưng thật ra yên tâm rất nhiều. Được rồi, đi thu thập một chút đi. Du Chi trở lại văn phòng, lâm vào chấm tư, nàng nghĩ nghĩ, bắt đầu sửa sang lại tài liệu, thực mau đó là đem chính mình công tác thượng sự tình chuẩn bị rõ ràng. Cũng may, bên này cũng không có rất nhiều yêu cầu xử lý vấn đề, nàng trong lòng cũng thả lòng rất nhiều. Tan tầm thời điểm nghe nói bên ngoài trời mưa, Du Chi đứng ở cửa sổ cảm khái, nàng hôm nay không mang ô che đầu. Linh linh linh. Điện thoại vang lên, Du Chi vội vàng tiếp khởi, ngươi hảo. Tần ngôn nói, là ta, ta hiện tại ở dưới lầu, đưa ngươi về nhà đi. Du Chi đạo, hảo. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới tần ngôn sẽ qua tới tiếp nàng, có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là thực mau cầm bao bao xuống lầu. Vừa lúc đụng tới tới dưới lầu mua bữa tối bí thư tiểu thư, nàng trêu ghẹo nhìn nói, chuẩn vị hôn phu lại đây tiếp người. Du Chi gật đầu nói, là nha. Nhìn dáng vẻ William cùng bí thư là muốn tăng ca. Nếu bằng không Bí thư tiểu thư cũng sẽ không xuống lầu, nàng nói, mang ngươi đoạn đường. Bí thư tiểu thư cự tuyệt, "Không không, mỹ thẩm, ngài xin cứ tự nhiên, ta chỉ tại đây chúng quanh mua điểm đồ vật, cũng không đi xa, đa tạ ngài." Du Chi thấy nàng kiên trì, Thượng Tần luôn xe, Tần ngôn mỉm cười nói, "Có phải hay không cảm thấy ta rất trưởng nghĩa, như vậy thời tiết đặc biệt lại đợi tiếp ngươi." Du Chi cười khanh khách nói, "Còn không phải sao?" ta đều có điểm ngượng ngùng. Thần luôn, nhưng mà ta chỉ là tiện đường. Du Chi, ngươi trường nào thì cũng học được lãnh hài hước. Thần luôn nở nụ cười, nói, nói giỡn. Ngươi cùng Sở Sản tiểu thư rất quen thuộc. Du Chi có vài phần kinh ngạc, nhưng thật ra không biết Thần luôn cũng nhận thức Sở Sản, bởi vậy nói, không tính quen thuộc. Nàng là William thị, người rất bình dị gần uối. William người này lạnh như băng tính tình không tốt. Thường xuyên cùng người đại động căn qua, những cái đó cấp dưới thường xuyên bị hắn mắng thành cẩu ít nhiều sở sản từ giữa hòa giải, ta xem ra tới, vị này sở sản tiểu thư ở William nơi đó rất có mặt mũi hơn nữa, quan hệ tựa hồ cũng không quá đơn giản. Nàng có một lần tan tầm tương đối chế, nhìn đến sở sản cùng William ôm vào cùng nhau, thập phần thân mật. William ở Anh Quốc có gia thất, ta còn gặp qua hắn thái thái, thực không tội một nữ nhân. Du Chi miêu máu, nói, nói thật ra, ta nguyên lai cảm thấy William người này rất lợi hại rất đáng giá khâm phục. hiện tại bởi vì cái này liền cảm thấy cũng liền như vậy hồi sự nhi. Tạm dừng một chút, nàng cười nói, tài hoa vẫn là đáng giá khâm phục, nhân phẩm liền giống nhau. Lại ngài nói một đường, Du Chi đột nhiên liền phản ứng lại đây, ngươi hỏi sở sản làm gì a? Thần nguồn nói, tò mò, nhưng thật ra trắng ra. Du Chi rất khó tưởng tượng tần nôn người này đối người cảm thấy tò mò, nàng hầu nghi trên dưới đánh giá tần nôn, nửa ngày, hỏi, Tây Kinh Ngân hàng có cái gì vấn đề? Tần nôn bật cười, nói, ngươi quá nhạy cảm, không có gì, ta chính là đối đại mỹ nhân tò mò một chút, này đều không thể sao. Vẫn là nói, ngươi là ghen tị. Du Chi mắt trợn trắng, nói, ăn gái con khỉ cầu A, đúng rồi nói năng cẩn thận ca, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta luôn là nên cảm tạ ngươi một chút. Tần ngôn mỉm cười, đều là hẳn là, không có gì giúp không giúp, chỉ là ăn cơm hôm nay nhưng thật ra không được, ta còn có bên sự tình muốn xử lý, vừa rồi thật là vừa vặn đi ngang qua mới tiếp ngươi. Du chi kỳ thật có thể tưởng tượng đến tần ngôn người này có bao nhiêu vội, đầu năm nay, kiếm tiền nhiều thế tất liền phải trả giá so người khác nhiều nỗ lực, mặc kệ là người nào đều là giống nhau. Du Chi. Vậy được rồi, ngày khác nói năng cẩn thận ca cần phải cho ta cơ hội này. Thần luôn gật đầu, hảo. Tựa hồ tâm tình rất là không tồi. du chi không biết hôm nay có cái gì chuyện tốt nhì, nhưng là cũng hoàn toàn không quá nhiều nghiền ngấm. Xuống xe tử thực mau vọt vào ra môn, chỉ là tiến ra môn liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Tựa hồ mỗi lần thẩm vẩn trở về sớm, đều đại biểu có chuyện gì muốn phát sinh. du chi thở ra một hơi tiến lên, nói, phụ thân. Ngươi hôm nay trở về so với ta còn sớm liệt. Thẩm thái thái nói, không chuyện của ngươi nhi, lên lầu nghỉ ngơi. Du chi không núp đích, khi ta ba tuổi A rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hàm chi xem nha đầu chết tiệt kia bất động địa phương, giữ chặt nàng lên lầu, đại vào phòng. Du chi hỏi, rốt cuộc là làm sao vậy? Hàm chi thở dài một hơi nói, ngươi còn nhớ rõ năm năm trước một cọc chuyện này sao? Chính là có người cấp phụ thân gửi một trương vu hoan tam ca cùng tam di nương ảnh chụp kia sự kiện nhi. Du Chi lập tức gật đầu, chuyện này nàng tự nhiên là biết đến, đúng là bởi vì chuyện này nhi, nàng lăn xuống thang lầu, bất quá cũng may, sự tình giải quyết viên mãn. Ngay lành quá đến lâu rồi, nàng nhưng thật ra cũng quên mất chuyện này nhi. Chẳng lẽ chuyện này nhi lại có cái gì kế tiếp sao Chính là tam di nương đã bị phân phát ra. Tam ca cùng tam tổ cũng cầm sát hòa minh, không phải thực tốt sao. Đúng là bởi vì những việc này đã giải quyết, tuy rằng không có tìm được phía sau màn độc thủ, dù chi vẫn là cảm thấy nghe tâm an, tựa hồ những việc này không phát sinh, thẩm gia liền sẽ không suy bại. Kiếp trước phụ thân nhanh như vậy liền bệnh nặng, chưa chắc không phải bị nàng cùng tam ca khí, mà nay sinh này đó hết thể đều không tồn tại. Hàm chi trần chờ một chút, nói... Trước đó vài ngày phụ thân cố ý đem ngươi cùng tần Luân đính hôn thiệp mời thân thủ đưa cho Lục Đại Soái, đây là không tiếng động chào phúng đi. Du Chi vào đầu, "Tính sao?" Hàm Chi gõ nàng đầu một chút, "Dù sao ở phụ thân trong mắt tính, ở Lục Đại Soái trong mắt cũng coi như." Du Chi hừ một tiếng, "Phiền chết hắn, nên không phải là hắn nắm chuyện này nhi làm yêu đi." Lão nhân ra tâm người không hiểu. Hàm Chi gật đầu, "Thật đúng là bị Du nói đến chúng." Nàng nói, Cũng không phải là chính là như thế. Phụ thân không tiếng động dùng sự thật chào phúng lục đại soái, Lục đại soái hôm nay cũng dùng sự thật chào phúng phụ thân. Nhạ, hắn thật sự tìm được rồi lúc ấy bị người thuê cái kia thám tử tư. Du Chi kinh ngạc mở to hai mắt, lại nói tiếp người này thật đúng là không hảo tìm. Nhưng là nàng phụ thân tìm hồi lâu đều không có tìm được người. Đúng là bởi vậy, cũng không có nhiều làm cái gì. Chỉ có thể làm chuyện này như như vậy thuận theo tự nhiên bông. Cái kia thám tử tư nói như thế nào? Hàm chi cười lạnh, sợ là ngươi tưởng đều không thể tưởng được, năm đó thuê hắn theo dõi điều tra cuối cùng hãm hại Tam Ca cùng Tam Di Nương, thế nhưng là nhị Di Nương. Ngày thường chỉ xem nàng ôn nhu nhàn thục, cũng không từng nghĩ tới nàng sẽ làm chuyện như vậy, lúc ấy kỳ thật phụ thân là có chút hoài nghi nhị Di Nương, nhưng là bọn họ đều cảm thấy không quá khả năng, rốt cuộc nhị Di Nương nhiều năm như vậy vẫn luôn đều thành thật buồn phận tuy nói có đôi khi có chút ích kỷ, nhưng là cũng không nên là làm ra như vậy sự tình người A. Chính là hiện thực thật đúng là cho bọn họ một cái vang rội cái tát, cái kia phía sau màn độc thủ, thật đúng là chính là nàng. Hàm chi nói, năm đó phụ thân hoài nghi nàng, ta còn từng vì nàng nói qua lời hay, hiện tại ngẫm lại, chính mình quả nhiên là quá nhân tử, bị người lừa cũng không biết, còn đương nhân ra là cái không tồi người. Ta cả ngày liền cảm thấy chính mình đặc biệt không khéo, Nhưng thực tế thượng A, thật đúng là bằng không, ngươi nói ta có phải hay không đốc. Du chi đạo, ta như thế nào không biết phụ thân hoài nghi quá nàng A. Nàng một chút đều không có nghe nói đâu. Hàm chi cười lạnh, ai sẽ cùng ngươi một cái mười mấy tuổi hài tử nói này đó. Du chi biểu môi, ngay sau đó hỏi, kia hiện tại đâu? Lục đại xoáy là có ý tứ gì, phụ thân lại là ý gì? Ta xem phụ thân sắc mặt thật là trời trong biến thành nhiều mây mưa rào có sấm chớp, thập phần khủng bố đâu. Hàm Chi gật đầu, nói, nhưng không, phụ thân không ngờ tự nhiên là có thể nhìn ra tới, hẳn là sẽ không có đại sự nhi, chỉ xem phụ thân tưởng như thế nào xử trí nhị di nương đi. Lục Đại Soái bên kia, nhưng thật ra không quan trọng, hắn chính là khí phụ thân, này không, ta nghe nói Lục Đại Soái dùng chuyện này hảo đốn cười nhạo phụ thân chỉ ra không nghiêm, trăm không một dùng là thư sinh đâu. Du Chi cảm thấy lão già này như thế nào liền như vậy phiền nhân đâu, nơi trốn liền phải biểu hiện chính ngươi tồn tại cảm đúng không? Nàng trợn trắng mắt nói, ta không để ý tới hắn. Hàm Chi nhẹ giọng, ta xem phụ thân khí quá sức, trở về cũng chưa nghĩ đi tìm nhị di nương tính sổ, này mắng lục lão cẩu, tấm tắc, ngươi nghe một chút, phụ thân khi nào như vậy thất thố quá à? Du Chi ha to miệng, sợ ngây người. Hàm Chi tiếp tục nói. Hắn hiện tại một câu cũng không nói buồn, cũng không biết là thật sự bởi vì sinh khí vẫn là bởi vì vừa rồi thất thố. Dù chi. chi, có điểm không biết nói cái gì hảo, nhưng là không biết nói cái gì hảo cũng không thể cái gì đều không nói, nửa ngày, nói, nếu không tứ thì vẫn là đi xuống an ủi an ủi phụ thân đi. Ta liền không đi xuống, hay là ta đi xuống, phụ thân nhìn đến ta nghĩ vậy chuyện này nguyên do, lại càng buồn bực. Nếu như không phải ta cùng lục gia liên lụy, lục đại soái cũng không đến mức như vậy nhảm chán đi tìm này cha nhi à. Kỳ thật lại nói tiếp, du chi thật đúng là có điểm không quá lý giải. Hàm chi thở dài một tiếng, đi xuống lầu. Đợi cho cơm chiều thời điểm, thầm ẩn nói, năm đó hãm hại ngươi người đã tìm được rồi. Đại gia hai mặt nhìn nhau, thầm ẩn chi căn bản đều đã quên này một đám, thầm ẩn tức khắc có chút bực mình, ngay sau đó nói chính là hãm hại ngươi cùng Chu Ngọc Trân phía sau màn độc thủ nếu đã không phải bọn họ ra di nương thầm ẩn nhưng thật ra kêu đặt tên Thẩm Luân Chi lúc này mới nghĩ đến năm đó tình huống nếu như không phải hắn lục nguội nguội sợ là liền phải bị người đánh chết cái này khi a cả giận nói là cái nào vương bắt đảng dám như vậy hãm hại tiểu gia ta hôm nay trạng vạng thầm ẩn ở nhà phát hỏa người trong nhà đều là biết đến chỉ là Tam Thái Thái còn không đợi cùng Thẩm Luân nói đến đâu Phụ thân nhưng thật ra ở trên bàn cơm nói ra. Lão nhị. thẩm dĩnh chi lập tức mở to hai mắt nhìn, nói, không phải ta à. Phụ thân, lời này ngài cũng không thể nói bậy, thật không phải ta. Nàng buổi chiều không ở, nhưng thật ra không rõ ràng lắm tình huống. Du chi trực tiếp một ngụm liền phun, nàng vội vàng sát miệng, nói, thực xin lỗi thực xin lỗi. Thầm ẩn bị cái này nhị nữ nhi thật là khí hôn, nói, là nhị di nương. Ta nói chính là đã rời đi thẩm gia nhị di nương. Dĩnh chi hoán trách, cũng là phụ thân chính mình nói không rõ ràng lắm. thẩm ẩn phịch một tiếng chụp cái bàn, cả giận nói, Ngươi có phải hay không không trường đầu óc Sẽ không nói liền câm miệng cho ta ở một bên nhi đợi, Đừng ra tới cho ta tìm tồn tại cảm. thẩm dĩnh chi cúi đầu không ngôn nữ tròn tròn thấy, Cười khanh khách lấy lòng nói, ông ngoại đừng nóng giận, Ta mẹ không phải cố ý. thẩm ẩn vẫn là rất đau tròn tròn, nói, Mẹ ngươi từng đợt còn không có ngươi hiểu chuyện nhi. Hứa hằng ở một bên trang trong suốt người không nói lời nào. Mấy năm nay hắn cũng đã nhìn ra, thầm ra là càng ngày càng thế đại, hắn nếu là nghĩ tới đến hảo, vẫn là muốn bám lấy cái này nhạc phụ gia, kia một khi đã như vậy, nhưng thật ra không dám lại có một chút bên tâm tư. Thập phân thành thật, không thành thật lại có thể sao mà, hắn cũng đã nhìn ra, thầm ẩn người này nhìn là cái văn nhân, thức hảo ở chung nhưng là làm người đặc biệt chủ dễ dàng vẫn là chớ cho hắn mẹ nó nàng như thế nào như vậy tiện a tính kế ta nàng có chỗ tốt gì không được ta phi tìm được nàng tấu chết nàng nha thầm nôn chi nghĩ đến khi đó tình huống khi không được hắn xem tưởng du chi nói muội muội ngươi cùng ca cùng đi không chúng ta huynh muội liên thủ sống mai song sát giết chết nàng du chi tam ca đọc điểm thư hảo sao Thẩm An chi đạo, chính ngươi chuẩn mang chính mình thì tốt rồi, đừng cho Du Chi mang lên. Lại nói Du Chi còn muốn chuẩn bị đính hôn chuyện này. Thẩm Nôn Chi vẫn là sinh khí, kia cũng không thể liền như vậy mặc kệ a. Nàng thiếu không thiếu được a. Ta một hai phải hỏi một chút nàng, ta là thế nào nàng, phải bị nàng như vậy tính kế. Du Chi nhẹ giọng nói nhỏ nói, nơi nào là tính kế ngươi đâu, ngươi bất quá là cái kia liên quan thôi. Ta xem chân chính muốn nhằm vào người là Tam Di nương đi. Trên bàn cơm trầm mặc xuống dưới, nửa ngày, Thẩm ẩn nói, chuyện này liền như vậy tính. Thẩm ẩn chi không thể tin tưởng nhìn về phía phụ thân, Thảo, không cho nàng giáo huấn liền như vậy buông tha nàng. Này! Thẩm ẩn nhìn đầy bàn hải tử, nhẹ nhàng băng quơ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nói xong, lên lầu. Dù chi có điểm không hiểu, nhưng thật ra An Chi nhẹ giọng nói, hàm chi. Ngày mai ngươi lặng lẽ qua đi một chuyến, đem chuyện này nhi nói cho Chu Ngọc Trân, nàng là đương sự, nên là biết sự tình trải qua. Hàm Chi gật đầu, nói: "Hảo." Thẩm Luân Chi hỏi người khác không được, cấp đối diện Du Chi xử một cái ánh mắt, hỏi: "Ý gì?" Du Chi mỉm cười, lặp lại thầm luận nói: "Phụ thân không phải nói sao?" "Tính." Thẩm Luân Chi trợn trắng mắt, chính mình cân nhắc một chút, ngay sau đó chụp chân nói: "Ngọa tảo" Tam Di Nương biết năm đó chuyện này là nhị Di Nương làm, còn không giết chết nàng A. Nàng người này hãy hận rõ ràng, nhất. Ta ba, ta ba tìm chỗ khoan dung mà độ lượng là đại ca lý giải ý tứ này. Hắn cảm thấy chính mình đã chịu đánh sâu vào. Dù chi đứng dậy, ta ăn no. Tươi cười, cười thân thiết, không phải đại ca lý giải ý tứ này, là có ý tứ gì đâu. Tam ca thật là hồ đồ. Thẩm thái thái như mày nói, các ngươi hay là nói bậy. Hảo Hảo ăn cơm, ăn xong rồi liền đi. Hay là nói hiệu nói vượn lại ảnh hưởng hài tử. Du Chi cười tủm tỉm, tròn tròn, ăn xong không? Muốn hay không cùng tiểu gì đi ra ngoài đi dạo? Muốn đi muốn đi. Khiêm Khiêm cũng rôi tay. Du Chi nở nụ cười, Hảo Nha, mang theo Khiêm Khiêm, cũng mang theo tròn tròn. Lam Chi đứng dậy, ta và các ngươi cùng nhau đi, ngươi một người mang theo hai người bọn họ, ta không yên tâm. Tròn tròn nữa ngực. Ta đã là 7 tuổi đại cô nương lạp. Du Chi nở nụ cười, rõ ràng vẫn là tiểu đậu đinh. Chính ngươi đều là cái đậu đinh, đừng nói người khác, chạy nhanh đi. thẩm thái thái đuổi đi người. Du Chi bĩu môi, mẫu thân hiện tại tính tình tăng trưởng A. Kỳ thật Du Chi là thực minh bạch đại ca vì cái gì muốn ở trên bàn cơm trắng ra nói ra lời này, mà không phải lặng yên giận do hàm chi, hán vị, bất quá là làm có chút tâm tư không thành thật người rõ ràng con thỏ bức nóng này còn cắn người, huống chi bọn họ thầm ra người, mà người này chính là Hứa Hằng, nói câu khó nghe, nói như vậy cũng là cho Hứa Hằng một cái cảnh cáo, làm hắn biết được, bọn họ thầm ra thật đúng là không đều là văn nhược thư sinh, nếu là muốn làm cái gì, Hà tất tự mình đậu thủ. Từ từ, đại ca thật là lợi hại nha, thật không nghĩ tới đâu, Lam cảm rất khái. Du Chi nghiêng đầu, nghi hoặc nói. Đại ca vẫn luôn là lợi hại như vậy à, xem diện mạo sẽ biết, trên mặt hai cái chữ to, trí tuệ. Mắt thấy khoảng cách đính hôn nhật tử càng thêm tiếp cận, Du chi cảm thấy chính mình thật là được hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, nàng làm gì đều cảm thấy không có gì tinh thần, cả người đều ủ rũ heo bứa. Đương nhiên, này đó cũng không có biểu hiện ở tần ngôn trước mặt, nhân gia hảo tâm giúp nàng, nàng nhưng quả quyết sẽ không ném cái gì mặt, chỉ là ở nhà thời điểm liền buồn rất nhiều. Hàm Chi trước hết phát hiện Du Chi dị trạm, thì mỗi hai người ra tới uống cà phê, Hàm Chi rảo cái ly chung cà phê, hỏi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Du Chi lập tức, không như thế nào a? Hàm Chi lập tức liền bật cười, như vậy nhanh chóng trả lời, rõ ràng chính là rụt cái nghị trương, nơi nào là thật sự không có việc gì, nàng trầm mặc một chút, hỏi, ngươi có phải hay không không muốn cùng tần Luân đính hôn? Du Chi cắn môi, nói, ta quá chậm chễ nói năng cẩn thận ca có chút ngượng ngùng hàm chi cẩn thận phỏng đoán cái này ý tứ trong lời nói không rét mà run phảng phất phảng phất bọn họ căn bản liền không phải thật sự muốn đính hôn giống nhau nàng nói lúc này không cần cùng ta nói này đó mê sảng, cái gì chậm chễ tần ôn ngươi cho ta nói ngươi là sợ chậm chễ tần ôn vẫn là nghĩ những người khác nếu đều đã muốn đính hôn liền kiên định một ít du chi nhẹ nhàng cười Gật đầu đáp, hảo, ta biết đến, thứ tỷ kêu ta ra tới, vì chính là như vậy sao? Hàm chi chọc nàng khuôn mặt, nói, xem ngươi cả ngày mất hồn mất vía, tự nhiên là lo lắng, ngươi nha. Nàng thở dài một tiếng, nói, ngươi cho ta nói, chuyện này nhi, cùng lục tầm có hay không quan hệ? Nay non nửa tháng, lục tầm vẫn luôn đều không có lộ diện, hiện tại ngoại giới đều ở phòng đoán, lục thiếu Soái là chuyện như thế nào, có phải hay không nghẹn đại? tính toán đến lúc đó cấp tân nhân đâu. Đúng là bởi vậy, mọi người đều ngóng trông bị tần thẩm hai nhà thỉnh vì tòa thượng tân đâu. Nếu là không đi, nơi nào sẽ nhìn đến ngay lúc đó rầm rộ đâu, đó là không có cấp tân nhân, nghĩ đến cũng là vừa ra tuổng, liền không biết lục tục lúc ấy có thể hay không trình diện, lục ninh lúc ấy có thể hay không nháo sự nhi, ngoại giới đã có người bắt đầu khai tiền đặt cược, liền đánh cuộc này đính hôn là có thể thành vẫn là không thể thành. Tự nhiên nói như vậy là không có người sẽ truyền tới Du Chi bọn họ trong hai, mà Tần Luôn liền tính là biết cũng sẽ không nói. Chính hắn nhưng thật ra không đệ bụng. tứ tỷ tính có cũng coi như không có, mặc kệ thế nào ta đều tính toán cùng nói năng cẩn thận ca đính hôn. Lại nói tiếp. Du Chi cắn cắn môi, Lục Ninh tỷ hẳn là dự ta, đã nhiều ngày ta tìm nàng đều là không ở, rõ ràng chính là ta bởi vì ta muốn cùng Tần Luôn đính hôn chuyện này sinh khí không phản ứng ta. Điểm này hàm chi nhưng thật ra không thể giúp cái gì, lúc trước mỗi người đều nhìn ra được tới lục ninh thích tần ôn, tuy rằng hiện tại dường như là phai nhạt rất nhiều, chính là nếu như thật là phai nhạt, lục ninh như thế nào không kết hôn đâu. Bởi vậy vẫn là có ít người có khuynh hướng nàng là lại chờ tần ôn, lúc này hảo, sát ra cái nửa đường tiết hồ, vẫn là có thể trở thành nàng đệ mọi người được chọn, chuyện này nào đến, có thể đẹp sao? Hàm chi nghĩ nghĩ, Nói, ta tin tưởng Lục Ninh tỷ cũng không phải như vậy không phóng khoáng người, chuyện này ngươi cùng nàng nói tốt, nàng liền sẽ không thật sự sinh ngươi khí. Đến nơi nói ngươi gần nhất tìm không thấy người, ngươi còn không thịnh hành làm nhân gia hỏa hoán mấy ngày a. Kỳ thật hàm chi cùng Lục Ninh cũng có giao tình, chỉ là cũng không như Du Chi Thâm Hậu thôi, nàng nhưng thật ra cũng nói không hảo Lục Ninh rốt cuộc là cái gì cái ý tứ, nhưng là nhà mình muội muội, vẫn là muốn an an nàng tâm. Thẩm tiểu thư Hôn hậu giọng nam vang lên, Hàm chi cùng Du Chi đều là nhìn qua đi, liền thấy một thân tây trang, kiểu tóc không chút cầu thả nam nhân lại đây chào hỏi, mỉm cười, nghĩ đến ta cùng với Thẩm tiểu thư cũng là có duyên phận, buổi sáng còn nghĩ mấy ngày chưa từng nhìn thấy Thẩm tiểu thư, đêm nay tính toán mặc kệ thế nào đều phải đi gặp Thẩm tứ tiểu thư, hôm nay liền ở bên này gặp được. Thầm mắt điều hướng Du Chi, nói, "Hồi lâu không thấy, Lục tiểu thư tốt không? Người này không phải người khác." Đúng là trịnh thần. Du Chi nhếch môi, nói, còn hảo. Cũng không nói nhiều cái gì, thập phần an tĩnh. Trịnh thần tầm mắt cũng không đặt ở Du Chi thân thượng, dù cho hiện tại nàng là toàn bộ bắc bình, thậm chí phương bắc vài tỉnh nghị luận tiêu điểm. Chuyện này nhi dường như cùng trịnh thần cũng không có gì quan hệ, hắn vẫn luôn nhìn hàng chi, lại cười nói, không biết tứ tiểu thư cuối tuần có thể hay không đâu. Ta nghe nói gần nhất tân thượng một bộ điện ảnh, thập phần không tồi kinh tụng phiến. Gọi là cách vách 36 hảo diêu tiểu thư. Tứ tiểu thư có hay không hứng thú đâu. Hàm chi ngẩng đầu, không có, ta không thích xem kinh tùng phiến. Trinh thân mỉm cười, không thích tình yêu phiến, không thích hài kịch phiến, không thích giáo dục phiến, không thích ngoại quốc phiến, không thích kinh tùng phiến. Cẩn thận ngẫm lại, ta càng thêm hiểu biết thẩm tứ tiểu thư. Hán cũng không đi, chỉ đứng ở nơi đó, mang theo vài phần ý cười. Thẩm hàm chi có chút buồn bực. Bất quá đảo vẫn là lưu giữ một chút lý trí, nàng ha hả cười lạnh nói, là nha, ngươi càng ngày càng hiểu biết ta. Chỉ là ta lại một chút đều không hiểu biết trịnh tiên sinh. Trịnh thân nói, nếu như là thẩm tiểu thư chịu cho ta nửa buổi chiều thời gian, ta bảo đảm làm ngươi từ trong ra ngoài hiểu biết ta. Hàm chi nhúng mày, phải không? Chỉ tiếp, ta không rảnh. Hơn nữa ta cũng hoàn toàn không muốn hiểu biết trịnh tiên sinh. Không duyên cơ vô cơ. Ta hiểu biết trịnh tiên sinh làm cái gì đâu. Trịnh thân mỉm cười, tuổi trẻ nam nữ, cho nhau hiểu biết luôn là không có chỗ hỏng. Hàm chi, ta nhưng thật ra không cảm thấy. Đại ca, ngươi làm gì nha? Trịnh sáo nghi tiến đến bên này, thấy là thẩm gia tỉ mội, dịu dàng cười. Nguyên lai like là tứ tiểu thư cùng lục tiểu thư nha. Ta nói như thế nào ăn đến một nửa, ca ca liền không ảnh nhi đâu. Ta nếu là ca ca... Nhìn đến như vậy đại mỹ nhân nhất định cũng chạy nhanh lại đây, một khắc đều không nghĩ rời đi đâu. Cùng nhà mình muội muội ăn cơm lại có ý tứ gì, các ngươi nói đúng đi. Lại nói tiếp trịnh xảo nghi cũng là cái đặc biệt tinh với trang điểm, nếu là tới loại này quán cà phê cũng hoặc là người nước ngoài tương đối nhiều địa phương, nàng đều là một thân cân xứng hợp thể sườn sám, cổ điển mùi vị mười phần. Như thế ở người trong nước tương đối nhiều trong liến hội, nàng đó là bất đồng. Luôn là một thân âu phục, như là một cái tinh xảo tiểu công chúa. Như là lần này chính là, một thân cỏ xanh lục sần sám sấn đến tinh thần phân chấn đồng bộ chung mang theo vài phần kiều nhu. Lần trước ở quán cà phê gặp được lục tiểu thư, ta tưởng chúng ta chi gian có chút hiểu lầm đâu. Mặc kệ người khác như thế nào hầu ngôn loạn ngữ, lục tiểu thư cần phải tin tưởng ta, ta vạn sẽ không làm ra sau lưng chửi bới người loại sự tình này, như vậy ra giáo, ta còn là có. Du Chi bật cười, nàng nói, lần trước sao? ta đều cũng không có để ở trong lòng, có chút người quá mức hạ tam lạm, cùng bọn họ so đo giống như cũng không có gì cách điệu. Ta chính là một cái không có cách điệu người. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trịnh Sảo Nghi hoàn toàn không cảm thấy chính mình bị trào phúng, vẫn là tươi cười thân thiết, nàng dựa vào ở trịnh thần trên người, nói, nhìn dáng vẻ, đại ca thực mau liền phải cho ta tìm một cái tẩu từ đâu. Trêu gẹo nhi chớp chớp mắt, Hàm Chi nhàn nhạt, nhạt, nói bậy lời nói ra cửa nhưng đừng là làm người cấp tấu, vậy không hảo. Thẩm ra tỷ muội nói chuyện đều là không khách khí, vạn sẽ không bởi vì thân phận của nàng mà có cái gì bận tâm, tự nhiên, nhân gia căn bản liền không thể so nàng kém. Trịnh Sảo Nghi trong lòng bực bội, bất quá trên mặt lại vẫn là một chút đều không hiện, chỉ là nhẹ giọng nói, "Đúng rồi, ta còn không có chúc mừng Thẩm Lục tiểu thư đâu." Nghe nói ngươi liền phải cùng Tần đại thiếu đính hôn, thật là thật đáng mừng đâu. Ta chính là hâm mộ ngài như vậy nữ hài tử, mặc kệ ở người nào trước mặt đều là thành thạo, phía trước tỷ phu còn thập phần quan tâm ngươi, sợ ngươi bởi vì cùng hắn thai tiếng mà gả không hảo đâu. Hiện tại xem, tỷ phu thật là quá nhọc lòng, Tần ngôn ca tự nhiên sẽ cho ngươi chiếu cô thực hảo. Ha ha, ha ha a. Trình thân nhẹ giọng cảnh cáo, sảo nghi, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trịnh Sảo Nghi phảng phất không có nghe thấy, vẫn là cười khenh khách, ta nguyên bản còn tưởng rằng, lục tiểu thư đối tỷ phu có hảo cảm đâu, xem ra à, này đồn đãi quả nhiên đều là đồn đãi, đều là gạt người. Lúc trước ta chỉ biết tỷ phu không có cái kia ý tứ, hiện tại xem ra, nguyên lai thẩm lục tiểu thư cũng là không có. Nhưng thật ra không nghĩ, thẩm lục tiểu thư cùng tần đại thiếu bảo mật công phu làm tốt như vậy, chúng ta đều không có được đến một chút tiếng gió đâu. Chỉ là không biết vì sao vội vàng như vậy đâu. Lại nói tiếp, hiện tại nữ tử đương tự mình cố gắng, nhưng không cần thành hôn sớm như vậy đâu. Nàng ý có điều chỉ nhìn lướt qua Du Chi bụng, nói, ha ha, ha ha a thẩm tiểu thư váy rất đẹp a, Lòng lẻo, như là thai phụ giống nhau. nhã, xuyên cũng là dày đế bằng. Du Chi xem một cái nàng phía sau, lại xem nàng, nói, chính tiểu thư vẫn là đừng nói nữa. Trịnh Sảo Nghi cho rằng chính mình chọc đau Du Chi tâm sự, càng thêm đắc ý, tươi cười càng thêm sán lạn, nên sẽ không. Trịnh Thần xem thẩm ra tỉ muội sắc mặt, càng thêm cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn lại, lập tức giữ chặt Trịnh Sảo Nghi, xấu hổ, thiếu xoái. Không biết khi nào, Lục Tầm Thế nhưng sẽ xuất hiện ở bên này, hắn vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Du Chi xem, liên tiếp sai khai một chút tầm mắt, Du Chi nhẹ giọng thiếu xoái vẫn là chạy nhanh cho ngài vị này cô em vợ mang đi đi. Bằng không nàng liền phải hiểu lầm cái gì, nói với ta này đó có không, ta thật là một chút đều nghe không rõ đâu. Trịnh xảo nghi trong nháy mắt thập phần hoảng hốt, nàng vội vang nói, tỷ phu, ta, a mặc cho ai cũng không thể tưởng được, lục tâm lại là một bà thai liền phiến qua đi, không chút khách khí, không có một kia tình nghĩa đang nói. Lục tâm vốn chính là tham gia quân ngũ người, Tay kính nghi đại, hắn như vậy một động tác, trịnh xảo nghi ngã trên mặt đất, không thể tin tưởng che mặt. Trịnh thần lập tức đỡ lấy muội muội lập tức luôn nói, thiếu xoáy hạ tất ra tay đả thương người. Lục tầm trên cao nhìn xuống lạnh lùng luôn nói, ta là cái đại quê mùa, không có không đánh nữ nhân thói quen, cho nên không cần khiêu chiến ta kiến nhẫn. Trịnh xảo nghi khóc ra tới, ủy khuất bụng mặt, thỉ phu, thỉ phu, ta, không cần kêu ta thỉ phu nếu như lại làm ta biết ngươi đánh ta danh hào đi ra ngoài nói hiệu nói vựa như vậy ta quả quyết sẽ không cùng các ngươi trịnh gia khách khí các ngươi trịnh gia sẽ không giáo nữa nhi ta có thể giúp các người giáo lục tâm cả người đều là băng xương mặc dù là đại mùa hè đứng ở hắn bên người cũng có thể cảm giác được một cổ tử khí lạnh không chỉ có như thế hắn tựa hồ là mấy ngày không có cạo râu cả người đều có chút suy sụt tuy là như thế ánh mắt lại như cũ sắc bén Lại làm ta biết ngươi chửi với thẩm du chi, ta liền giết chết ngươi, cút cho ta. Trịnh Sảo nghi không thể tin tưởng, nàng cắn môi khóc dòng nói, tỷ phu, ngươi hà tất muốn như vậy đâu, ta là Sảo nghi à, ta là ngươi cô em vợ à ngươi không hướng về ta, như thế nào có thể hướng về một ngoại nhân đâu. Nàng đều phải đính hôn. A, lần này là trịnh thần động tay, trịnh thần quăng trịnh Sảo nghi một bật hai, đem nàng kéo lên, nghiêm túc nói, chuyện vừa rồi thực xin lỗi. Ta hướng các ngươi xin lỗi, xảo nghi không có quy củ, ta làm ca ca cũng có trách nhiệm, về nhà ta sẽ hảo hảo giáo dục nàng. Cáo tử, gật gật đầu, trịnh thần không nói mặt khác, trực tiếp liền đem trịnh xảo nghi kéo đi ra ngoài. Tuy rằng hiện trường tựa hồ là bình tĩnh trở lại, nhưng là đại gia tâm tư đều là đặt ở bên này, cũng đều nhìn hai người. Lục tâm chăm chú nhìn Du Chi, thấy nàng nguyên bản mượt mà khuôn mặt nhỏ như tựa hồ là gầy vài phần. Có vài phần đau lòng, phỏng đoán nàng có phải hay không cũng ở lo lắng cho mình, chỉ là thức mau, hắn liền đem này ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng ném đi, nàng căn bản liền không thích chính mình. Lục tâm nói, các ngươi từ từ ăn, ta còn có việc nhi, đi trước. Thiên môn và ngữ, nhưng thật ra cái gì cũng không thể nói. Mắt thấy lục tâm rời đi, Du dù chi dùng sức giảo hợp trà chanh chung chanh, nhàn nhạt nói, hắn như thế nào sẽ đến đâu. Du Chi không rõ Lục Tầm vì sao trở về, Lục Tầm chính mình cũng không biết. Hắn đêm nay liền phải rời đi. Trước khi rời đi, hắn cần thiết công khai lộ diện một lần, chỉ có như vậy mới có thể càng thêm mê hoặc người khác. Hắn muốn là có rất nhiều lựa chọn, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định tới xem Du Chi, Hắn tưởng nàng chỉ nghĩ ở xuất trinh trước nhìn xem nàng, đó là cái gì đều không nói cũng là tốt. Hắn chỉ nghĩ rất xa liếc nhìn nàng một cái. Chính là rồi lại không chế không được chính mình càng thêm gần vài phần, cũng đúng là như thế, nhìn thấy trịnh xảo nghi khi dễ nàng. Chính hắn đều không bỏ được khi dễ một chút tiểu cô nương, hắn như thế nào có thể để cho người khác khi dễ nàng đâu. Liên tính là khó coi, hắn cũng không lưu tình chút nào. Lục Tâm suy sụp lên xe, có vài phần cô đơn, lục lâm ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, xem hắn như vậy, nói, thiếu xoáy như vậy đánh trịnh tiểu thư. Sợ là đại soái trong lòng chưa chắc cao hứng. Lục Tâm cười lạnh một tiếng, nôn nói, hắn sẽ không quản như vậy việc nhỏ nhì. Trịnh Sảo nghi hôm nay có thể như vậy đánh ta cờ hiệu chèn ép Thẩm Du Chi, ngày nào đó chưa chắc không thể đánh ta cờ hiệu khi dễ người khác. Ta hôm nay bất quá là cho nàng cảnh cáo thôi, cũng là làm đại gia biết. Trịnh gia ở ta nơi này không có bất luận cái gì tác dụng. Nam nhân đánh nữ nhân, kỳ thật thật không đẹp. Nhưng là lục tầm trừ bỏ vì Du Chi cũng là cho người truyền đạt một cái ý nghĩ như vậy, đó chính là trịnh gia đối hắn không có bất luận cái gì lực ảnh hưởng. Mà hắn còn lại là bởi vì thẩm Du Chi gả chồng đã thất thố. Đường đường một cái bác sư thiếu xoái ở quán cà phê đánh nữ nhân, thật đúng là thật không tốt nghe. Bất quá lục tầm cũng không để ý. Trong chốc lát ta sẽ cùng lão gia tử câu thông chuyện này nhi, trịnh gia lão gia tử là có khí khái. Hắn nếu như biết trịnh Sảo nghi đánh ta cờ hiệu làm những việc này nhi, cũng sẽ không thiên vị nàng. Đến nỗi nói trịnh thần, quả nhiên là có điểm đầu óc. Trịnh thần lúc ấy trừ bỏ muốn ngăn lại trịnh Sảo nghi nói bậy, càng nhiều cũng là hòa hoán lục tầm đánh người chuyện này nhi sợ mang đến không ổn. Hắn sợ lục tầm danh dự bị hao tổn dẫn cho đánh mèo nhà bọn họ, bởi vậy trực tiếp cũng liền đánh trịnh Sảo nghi. Nhạ, người trong nhà đều tấu người, có thể thấy được trịnh Sảo nghi lúc ấy xác thật là thất thố. Hai người đều đánh người, luôn là hảo quá một người táo bạo đánh người. Điểm này, liền tính là lục tầm hồ đồ cùng xem minh bạch. Có qua có lại, làm tầng luôn thích hợp cấp trịnh thần một chút chỗ tốt. Là, thiếu soái kỳ thật trịnh thần ở theo đuổi thẩm gia tứ tiểu thư, nhưng là đã nhiều năm, cũng chưa thành công. Lục tầm bật cười, ngươi đây là trấn an ta. Nói cho ta thẩm gia nữ hải tử đều không hảo truy. Đem chân đắp đến trước tòa thượng, hắn nói mặc kệ như thế nào trước làm chính sự nhi du chi cùng hàm chi mắt to trừng mắt nhỏ thật sự là làm không nổi nữa bị hình người xem con khỉ giống nhau xem nơi nào con nuốt trôi tỷ mỗi hai người ra quán cà phê du cảm rất hái là ta cấp tỷ tỷ ngột ngạt hàm chi nếu máu ta nhưng thật ra cảm thấy là ta trêu chọc chính thần mới có sau lại chỉnh xảo nghi bất quá ngươi nói hàm chi chần chờ một chút nói Ngươi nói lục tầm cùng trịnh thần sẽ không có bạo lực khuyên hướng đi. Này hai người như thế nào liền như vậy liền đánh người, ta thật là trăm triệu không nghĩ tới. Du Chi nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, hẳn là không đến mức đi. Nàng đầu góc hiện tại có điểm hỗn loạn, lúc ấy lục tầm liền như vậy nhìn nàng, phảng phất có vô tận nói muốn cùng nàng nói, chính là cuối cùng có cái gì cũng chưa nói, như vậy cảm giác, rất kỳ quái. Du Chi cắn môi. Không biết chính mình như thế nào cho phải. Hàm chi nói, dù sao ngươi đều cùng lục tầm không quan hệ, ngươi cũng không cần sợ lục tầm cái gì. Nhưng thật ra ta, ta về sau thật đúng là ly trịnh thần xa một chút, người này có điểm không bình thường à, điển hình bạo lực cuồng. Du chi tâm tư không ở này mặt trên, ân một tiếng. Hàm chi câu được câu không luôn nói, bất quá ta vẫn luôn cảm thấy có điểm kỳ quái, lục đại Soái như vậy thô nhân. Như thế nào liền cấp nhi tử nổi lên như vậy văn chiếu chiếu tên Lục Tầm tự Tề Tu rất kỳ quái à thật không phải phong cách của hắn Lục Đại Soái nơi nào có cái gì văn hóa à Lục Tầm là ở Tầm Thủy sinh ra đoán mệnh lại nói hắn ngũ hành thiếu thủy Lục Đại Soái nhất tin cái này cho nên liền cho hắn nổi lên Lục Tầm tên này đã hảo nhớ lại có thủy bất quá Tề Tu tên này là có chú ý là hắn mẫu thân khởi. Lấy tự lễ kỳ đại học tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ. Du nói đến xong, đột nhiên phát hiện cái gì, nàng ngẩng đầu, liền xem hàm chi ý vị không rõ xem nàng, nửa ngày, nôn nói, người đều biết. Nàng vốn là thuận miệng vừa nói, nhưng du chi thế nhưng thật sự biết. Du chi lập tức liền xấu hổ lên, nàng cắn môi, nỉ non, cái này. Ngậy! Phía trước nghe hắn nói quá. Hàm chi lời nói thâm tía nga một tiếng, thanh âm kéo thật dài. Dù chi nguyên bản cảm thấy chính mình là trên đời này nhất hiểu biết lục tầm người, nhưng mà làm lại từ đầu, phảng phất cái này lục tầm là nàng căn bản liền không quen biết người. Hắn rất nhiều động tác nhỏ, rất nhiều hành vi nàng đều hiểu, nhưng là lục tầm sẽ đánh người, này vượt quá nàng tưởng tượng. Nàng cũng không từng gặp qua lục tầm đánh nữ nhân, nhưng mà sự thật là, hắn thật sự làm. Khắp thường tất cội yêu, dù chi không phải đồ ốc, thực mô liền phỏng đoan lên. Lục tâm rốt cuộc là có ý tứ gì, liền tính là muốn giữ gì nàng, cũng không đến mức muốn đánh người. Hơn nữa hắn đánh trịnh Sảo nghi, nay trịnh ra mặt mối hướng chỗ nào phóng. Rốt cuộc hắn chính là trịnh gia con rể, trịnh Sảo đình tuy rằng đã chết, không đại biểu chưa từng có tồn tại quá. Nếu nói lục tâm là vì lấy lòng nàng, như vậy du chi là một vạn cái không tin, chuyện này liền không đơn giản như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, không được này giải. Chỉ là trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Từ từ, điện thoại. Hàm Chi để lại microphone, nhẹ giọng nói, là Lục Ninh. Du Chi nhất giật mình, ngay sau đó thực mau lại đây tiếp khởi điện thoại, Lục Ninh tỷ, Lục Ninh hừ một tiếng, nói, ngươi còn biết kêu ta Lục Ninh tỷ, ta xem ngươi cái này tiểu không lương tâm đã sớm đem ta cấp đã quên. Du Chi cảm thấy chính mình thật là hoa nguồn đã chết, nàng cấp Lục Ninh đánh quá rất nhiều lần điện thoại đều là không ở không ở, Ngọc Tử cũng biết Lục Ninh kỳ thật là cố ý trốn tránh nàng. Nguyên bản chính là nàng trốn tránh chính mình, hiện tại còn muốn như vậy lật ngược phải trái, Du Chi cảm thấy chính mình thật đúng là không phải giống nhau gan ruột, nàng cảm khái nói, "Lục Ninh tỷ, ngài thật đúng là nên đi làm đại trạng." Lục Ninh không suy nghĩ cẩn thận, bất quá thực mau, nàng nói, liền ngươi cơ linh." Du Chi nở nụ cười, nói, "Lật ngược phải trái công lực thật đúng là lợi hại." Tại hạ đội phục đội phủ. treo cho qua, lại nói, Lục Ninh tỷ, ngươi gần nhất đang làm cái gì a? Chưa thấy được ngươi hảo tâm tác nha. Ta đều có điểm tưởng ngươi liệt. Lục Ninh phụt một tiếng bật cười, nói, đừng cùng ta trang, cái gì chưa thấy được ta hảo tâm tác, ta nhưng thật ra nhìn không ra tới ngươi tâm tác cái gì. Du chi kêu là, đương nhiên là tâm tác nha, ta sợ ngươi sinh khí sao? Bằng hữu của ta cũng không tính nhiều liệt. Lục Ninh tỷ chính là cực hảo một cái. Lục Ninh lại là mắt trợ trắng, nói, ta xem ngươi cái này tiểu không lương tâm mới sẽ không còn ta. Trêu gẹo đủ rồi, nàng nói, không biết ngươi có hay không thời gian, ta có nói mấy câu tưởng đơn độc cùng ngươi nói. Du Chi trầm mặc một chút, nói, hảo. Nghĩ đến là muốn nói lục tầm cũng hoặc là tần ngôn sự tình, chỉ là Du Chi nhưng thật ra không có cự tuyệt. Nghe nói Du Chi muốn đi gặp Lục Ninh. Hàm Chi lo lắng hỏi, "Sẽ không có cái gì vấn đề đi?" Ta đều đối nhà bọn họ người sinh ra bóng ma tâm lý. Du Chi phụt một tiếng bật cười, nói, "Này chỗ nào cùng chỗ nào a, tứ tỷ yên tâm hảo, Lục Ninh tỷ là sẽ không tính kế ta." Hơn nữa nàng nhẹ giọng, "Ta hiện tại đều tùy thân mang theo thương, nếu như ở xuất hiện chẳng huống, mặc kệ là ai ta đều sẽ không khách khí." Hàm Chi nghe xong, gật gật đầu, bất quá vẫn là luôn nói Tốt nhất không cần có này đó lung tung rối loạn sự tình, bằng không ta này trong lòng. Du Chi cười khẽ, ta thời khắc cảnh giác còn không thành sao. Thậm ra người có chút lo lắng, nhưng là chờ Du Chi thấy Lục Ninh liền cảm thấy, chính mình quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Lục Ninh không có gì không thỏa đáng, thập phần tầm thường, chỉ là nhìn thấy Du Chi nhưng thật ra trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi còn biết xuất hiện. Kỳ thật Du Chi tưởng không có sai. Mấy ngày nay xác thật là lục ninh trôn tránh du chi, nàng luôn là cảm thấy có chút tức giận, bất quá hòa hoãn lúc sau lại minh bạch, rất nhiều chuyện đều không phải là có thể như bọn họ tâm ý nếu ông trời như vậy an bài, như vậy nàng lại có thể nói cái gì đâu. Bất quá là đã thấy ra một ít thôi, lục tâm đều có thể đủ thoải mái, nàng này làm tỷ tỷ liền tính là lại lo lắng cũng bất quá chính là như thế, nghĩ đến này, nàng nói, mau ngồi đi hai người ngồi xuống lúc sau điểm đồ vật, du chi đạo, ta hôm qua còn nhìn thấy lục tầm, như vậy lời dạo đầu làm lục ninh không nghĩ tới, nàng trầm mặc một chút, nhướng mày hỏi, cho nên đánh trịnh xảo nghi. chuyện này nhi bọn họ đã biết, lục đại xoáy cũng không phải là sẽ nhận lỗi người, cũng không biết cùng trịnh lao tiên sinh nói như thế nào, nhưng thật ra trịnh lao tiên sinh tới cửa xin lỗi, nghe đến mấy cái này, du cảm rất hái, quả nhiên vẫn là báng súng quyết định hết thảy. Nàng nói, là nha, chính là chuyện này nhi. Nhưng là ta lại nghĩ nghĩ, cũng không có gì, nhưng thật ra đều thực bình thường. Kỳ thật lục ninh tìm Du Chi cũng cũng không có cái gì, thậm chí đều không có nhắc tới lục tầm, chỉ là mang theo ý cười cùng nàng nói một ít có không, cuối cùng luôn nói, ta liên hệ đến tần Hi. Du Chi nhất lăng, ngây người. Nói đến nói lên, bọn họ đều quên mất tần Hi người này. Du Chi đạo. Tần Hi sẽ trở về sao? Lục Ninh nói, hôn sự chuyện này là Tần Ngôn nói cho hắn, hắn này không gọi điện thoại cùng ta chứng thực tới sao? Ta đơn giản cùng hắn nói nói, hắn cũng không phải có thể xin nghỉ người, bởi vậy cũng không trở về. Bất quá Tần Hi ở trong điện thoại cho hắn ca ca cùng người hảo một hồi thoá mạ lý, nói các ngươi đều đặc biệt không phúc hậu. Đặc biệt điểm danh phê bình ngươi Nga. du chi che mặt, sự ra đột nhân A, ta quên hắn. Chỉ hy vọng tần hy trở về không cần quá mức sinh khí mới hảo, bất quá luôn là cảm thấy, tần hy loại tính cách này chưa chắc sẽ thật sự tức giận, hắn cảm xúc tới cũng nhanh đi mau, cũng hảo hống. Ta chỉ nghĩ hắn không cần sinh nói năng cẩn thận ca khí, ta chính mình nhưng thật ra không sao cả. Hai người ngồi ở bên này nói chuyện thiếm, lại không có phát hiện mặt khác bên kia một đôi nữ hải tử trên mặt đều có hận ý này đối nữ hải không phải người khác, đúng là trương gia tỉ muội. Trương Nhạn Nam cùng Trương Nhạn Bắc, Trương Gia từ kia một năm ra đạo xa suốt, đến bây giờ cũng qua đi mấy năm thời gian. Trương Nhạn Nam còn còn có thể mạnh hơn vài phần, chỉ là Trương Nhạn Bắc quá đến liền kém lên, nàng không giống như là Trương Nhạn Nam là chính quy trường học tốt nghiệp, đọc sách cũng không có đọc xong, bởi vậy hiện tại cũng bất quá là tầm thường tìm một phần công tác, Trương Gia tuy rằng có chút suy tàn, khá vậy không phải nuôi không nổi nàng, chỉ Trương Phụ Trương Mẫu cảm thấy. Vẫn là đi ra ngoài công tác tiếp xúc người càng nhiều, có lẽ là có thể tìm được cái gì như ý lang quân kim quy tế. Bởi vậy cũng không làm nàng lưu tại trong nhà. Nhưng Trương Nhạn Bắc nhưng thật ra không như vậy tưởng, nàng quá quán xa hoa sinh hoạt, cảm thấy thập phần mà thống khổ, cũng càng thêm căm ghét thẩm gia người. Nếu không phải thẩm ẩn vẫn luôn bức bách, sự tình chưa chắc như thế, mà những việc này nhi xét đến cùng đều phải dừng ở Thẩm Du chi trên người. Trương Nhạn Bắc nói, "Tỷ Ngươi xem nàng, nàng nhưng thật ra cười cao hứng, dựa vào cái gì như vậy hư nàng đều có thể đạt được hạnh phúc, chúng ta lại muốn như vậy thống khổ đâu. Kỳ thật trương gia tuy rằng có chút suy tàn, nhưng là lại cũng không phải ăn không được cơm cái loại này, chỉ là cùng trước kia so sánh với xác thật là kém. Chính là trương gia dù sao cũng là nắm chắc tử, cùng người bình thường gia so sánh với, vẫn là không nhường một tấc, đành phải nhật tử sinh hoạt lâu rồi. Đối với tầm thường nhật tử trương gia là chịu không nổi. Kỳ thật từ lần đó cố viễn sự tình lúc sau trương nhạn nam bị bệnh thật lâu, nàng cảm thấy thẩm làm chi nhất chắc chắn trả thù hắn, mỗi khi nằm mơ đều phải bừng tỉnh. Sau lại thẩm gia tuy rằng không có động thủ, nhưng là nàng lại cho chính mình dọa cái quá sức. Đương nhiên, thẩm gia cũng không phải không có động thủ, chỉ là thẩm gia cho bọn hắn gia sinh ý đều chèn ép thất bại, nhưng thật ra không có nhằm vào nàng cá nhân làm cái gì. Chúng ta không cần treo chọc nàng, nàng cùng Lục Ninh cùng nhau đâu. Lục Ninh người này thực dễ dàng nổi điên. Trương Nhạn Nam nghĩ đến Lục Ninh nổi điên bộ dáng, nheo nheo nắm tay, có chút sợ, này cơ hội đã thành nàng trong lòng bóng ma. Nàng tuy rằng nhìn đến thẩm ra người cũng là sinh khí, nhưng là Trương Nhạn Nam người này tâm địa nhưng thật ra không xấu. Nàng chỉ tạm dừng như vậy trong chốc lát đó là ngôn nói, ngươi cũng đừng nhìn đi qua. Bọn họ như thế nào cùng chúng ta không có quan hệ, Chúng ta hảo hảo chính là Ngươi không phải vẫn luôn đều rất muốn tới bên này thử xem xem sao mau nếm thử Này ta đã phát tiền lương Ngươi nhưng thật ra không đệ bụng Nhạn bác gần nhất vẫn luôn đều hy vọng tới bên này quán ăn thử một lần Nàng thật vất vả chờ tới rồi phát lương ngày Nghị khao một chút nàng Nàng nhưng thật ra bởi vì thẩm du chi quét hưng Chưng nhạn bác hung hăng chọc bàn trung bò bít tết Càng thêm cảm thấy buồn bực Nếu không phải thẩm ra Nếu không phải thẩm ra Bọn họ nào đến nỗi tới như vậy một chỗ đều phải như vậy gian nan, còn trở thành thập phần hiếm lạ sự tình, nhớ năm đó. Xem nàng cười vui vẻ, ta liền hận không thể giết nàng, nàng lúc ấy cùng ta đoạt lục tầm, hiện tại lại muốn cùng tần nguồn đính hôn, như thế nào cái gì chuyện tốt nhi đều làm nàng chiếm đâu. Trương nhạn bác tâm sinh ghen ghét, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm du chi, hận không thể tìm được cơ hội làm nàng đẹp. Tỷ tỷ không phải thực thích tần nguồn sao. Nếu như không có bọn họ thẩm ra, nói không chừng trần thái thái liền sẽ vì ngươi giật dây bắt cầu đâu. Trương Nhạn Bắc cũng hiểu được Nhạn Nam lúc trước gái mộ tần nguồn, hiện tại cũng là trước sau như một, bởi vậy như thế nguồn nói. Trương Nhạn Nam trong lòng làm sao không tức giận, nhưng là lại vẫn là ngăn chặn chính mình hòa khí, ngàn vạn không thể xúc động. Há tất chọc này đó phiền phải đâu. Chỉ Trương Nhạn Bắc nói, ta tất nhiên nếu muốn cái biện pháp thu thập nàng một chút. Trương gia tỷ muội đối nàng hận ý thật sâu, nhưng Du Chi nhưng thật ra cái gì cũng không biết, vẫn là cùng Lục Ninh nhàn thoại việc nhà. Đại hai người ra cửa, Du Chi nhận thấy được nhìn chăm chú tầm mắt, nhìn qua đi, vừa lúc đụng vào Trương Nhạn Bắc né tránh không kịp ánh mắt, nàng nhẹ giọng cùng bên người Lục Ninh luôn nói là Trương Nhạn Nam cùng Trương Nhạn Bắc. Từ khi nào, nàng vẫn là thực thưởng thức Trương Nhạn Nam, chính là theo Lam Chi lần đó sự tình. Nàng đối Trương Nhạn Nam liền không có một tia hảo cảm. Không thể nói Trương Nhạn Nam là cái người xấu, nhưng là có đôi khi người tốt ngớ ngẩn càng là làm người cảm thấy chịu không nổi. Nàng nói, Trương Nhạn Bắc muốn an ta. Lục Ninh không yên tâm, cho ngươi an bài vài người đi theo. Ngươi sắp đính hôn, luôn là không cần giức lấy những chuyện lung tung lộn sổ đó. Lục Tâm không ở Bắc Bình, nếu là trở về biết được du chi có việc nhì, sợ là lại không biết muốn phát cái gì điên. Du Chi nhưng thật ra đảm nhiên, lúc trước nhà bọn họ bại thời điểm cũng chưa thấy bọn họ làm cái gì, hiện tại lại có thể làm cái gì, chương nhạn bắc vẫn luôn chán ghét ta, chương nhạn nam liền tính là có tà tâm cũng không tà gan, ta nhưng thật ra cũng không lo lắng rất nhiều. Nếu nói thật lo lắng Du Chi dừng một chút, không có tiếp tục nói tiếp, nếu nói thật lo lắng, cũng là lo lắng chỉnh xảo nghi loại này loại hình. Ngươi cũng đừng mọi việc nhi đều không bỏ trong lòng, cầu nóng này còn nhạy tường đâu. Đúng rồi, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi có thể tới tìm ta, tuy rằng ta có điểm không cao hứng ngươi cùng tần luôn đính hôn, nhưng là nên hỗ trợ ta cũng sẽ không cự tuyệt. Ta tuy rằng không có kết hôn quá, cuối cùng là chủ bị quá hôn sự, vẫn là có nhất định kinh nghiệm. Du Chi giữ chặt Lục Ninh tay, nôn nói, ta đây liền ăn vạ ngươi. Lục Ninh nói có chút thương cảm, Du Chi nơi nào nghe không hiểu, nàng cố ý nghịch ngầm nói. Nhà của chúng ta chính là rất nhiều năm cũng chưa làm qua cái gì hỉ sự này, không đầu rồi bỏ giống nhau đâu, vừa lúc ngươi trang tới cửa, tốc tốc tới hỗ trợ. Ngã đối, ta cùng với ngươi nói, ta ngày hôm qua nhìn đến ta tứ tỷ cái kia người theo đuổi trịnh thần. Lục ninh tỷ, ngươi lúc trước vì sao không thấy thượng trịnh thần a? là bởi vì hắn cũng là bạo lực cùng sao. Lục ninh phụt một tiếng bật cười, trịnh thần là bạo lực cùng sao. Ta nhưng thật ra không biết, ta chỉ biết. Chính mình là bạo lực cuồng Du Chi Xem nàng ngây ngốc bộ dáng, Lục Ninh mỉm cười ngôn nói Nhà của chúng ta cùng trịnh gia không có khả năng lại kết thân Mặc kệ trịnh thần là có bao nhiêu hảo Đều là giống nhau Ta đối trịnh thần người này cũng không hiểu biết Cũng không tưởng nhiều lời hắn cái gì nói vậy Du Chi gật đầu Tỏ vẻ chính mình minh bạch Lục Ninh nhẹ giọng nói Kỳ thật bất đồng người bất đồng chuyện này Chưa chắc đều là chúng ta nhìn đến Rất nhiều chuyện chỉ là không thể đặt ở mặt bàn thượng dứt lời. Còn phải dùng tâm phẩm vị. Nàng nương cái này để tài ý có điều chỉ ám chỉ chính mình biết đính hôn có khác nội tình, đồng thời cũng là đối trịnh thần chuyện này nhi phát biểu ý kiến. Chỉ là Du Chi cũng không có nghe ra tới, nàng nói, đối đâu. Lục Ninh xem nàng cái gì đều không rõ ràng lắm biểu tình, thở dài một tiếng, chầm rãi nói, từ từ, ngươi biết không. Kỳ thật ngươi rất buồn. Du Chi. À, người khi dễ người. Lục Ninh trợn trắng mắt, bổn còn không cho nói sao? Chẳng lẽ một hai phải làm ta trắng ra đem nói ra tới? Thật là bất đắc di đâu. Du Chi, ý gì? Tân Nhuôn ngồi ở văn phòng xem xét bản đồ, ngay sau đó ở bổn thượng không ngừng viết viết tính tính. Trần Sĩ Hoàn cũng không gõ cửa, trực tiếp liền tiến vào, nói: Ngươi lại tìm ta làm gì? Tân Nhuôn không ngẩng đầu, công đạo, cấp môn đóng lại. Ta có lời cùng ngươi nói Trần sĩ hoàn khó hiểu Bất quá nhưng thật ra làm theo Hắn người này chính là cái này mệnh Cũng không thể cùng này hai cái nhãi danh so đo Đại một tuổi cũng là đại Không phải làm pháp A Chuyện gì vậy Tần nguồn đem bút bông Nói ta phía trước thông qua người bắt được tô triều hỉ Bên kia hành chính tổng hợp bộ một ít tư liệu Ta kỹ càng tỉ mỉ phân tích qua Căn cứ bọn họ chi ngân sách một ít chảy về phía Ta phát hiện Dựa theo bọn họ quân nhu tới xem, hẳn là đại bộ phận binh lực là đặt ở đông pháo đài. Trần sĩ hoàn nghiêm túc lên, đáng tin sao? Tần nguồn lắc đầu, nghiêm túc nói, không đáng tin cậy, nhưng là ngươi có thể cung cấp cấp lục tầm làm một cái tham khảo. Không có gì là trăm phần trăm đáng tin, mang binh đánh giặc những cái đó đạo lý lớn ta không hiểu, nhưng là ta biết, tiền tiêu liền có dấu vết, ai cũng không thể che giấu mấy thứ này. Hơn nữa ta tin tưởng bọn họ cũng không thể tưởng được sẽ đặc biệt che giấu này đó nội dung, nếu tin tức nơi phát ra là đáng tin tuệ, như vậy dựa theo ta chuyên nghiệp tới xem, này kết luận có 8 phần là đáng giá tin tưởng. Hắn đem tư liệu đều triển lãm cấp Trần Sĩ hoàn xem, ngươi xem, hắn môi tháng hướng Đông Pháo đài Bắc khoảng, nhiều như vậy tiền, bọn họ tổng không đến mức là tất cả đều tham ô đi. Tô Triều Hỉ có thể cùng bọn mũi lo giao tiếp, cũng không phải đồng đốc. Ngươi nói đúng đi. Trần sĩ hoàn gật đầu, tán thành tần ngôn kết luận. Hắn nói, ta trở về cùng lục tầm liên hệ. Nếu biết bọn họ binh lực bố trí hư thật, như vậy phần thắng lại nhiều một tầng. Không biết vì sao, lần này lục tầm quyết định hạ mau, đi cung cấp. Ta lại không có đi theo, luôn là cảm thấy đặc biệt không yên tâm. Tần ngôn túi đầu, hắn là bị ta khí, ngươi đừng chậm trễ, chạy nhanh cùng hắn liên hệ. Ta trước nay đều không cảm thấy tô triều yêu thích đối phó. Đảo không phải hắn người này như thế nào khó đối phó, mà là hắn ở bên này nhãn tuyến cũng là không ít, chỉ cần có một tia dấu vết để lại, sợ là đều sẽ chuyển tới bọn họ bên kia. Trân Sĩ Hoàng Hận nói, chúng ta bên này liều sống liều chết, những cái đó không biết xấu hổ đồ vật nhưng thật ra cầm mấy tin tức này bán đứng chúng ta, ngẫm lại liền hận không thể giết chết nha. tần Ngôn thở dài một tiếng, nói, được rồi, đừng chậm trễ, chế. người chết vì tiền chim chết vì mồi. Ngươi không thể yêu cầu mỗi người đều cùng ngươi giống nhau. Trần sĩ hoàn ai một tiếng, thực mau rời đi. Tuy rằng lục tầm luôn mãi dặn dò không thể làm tần ngôn biết, nhưng là tần ngôn vẫn là phát hiện một ít dấu vết để lại. Hơn nữa ép hỏi trần sĩ hoàn được đến tin tức này, kỳ thật lục tầm không đi thời điểm hắn sẽ biết, chính là hắn cũng không có tìm lục tầm nói chuyện gì, càng là không có nói thẳng ra tới. Nếu lục tầm đã hạ quyết định, như vậy hắn chỉ có thể lặng yên không một tiếng động hỗ trợ. Đến nỗi mặt khác, lại là không quan trọng. Tân luôn chính là như vậy một người, hắn có thể yên lặng làm rất nhiều chuyện này, nhưng là lại chưa chắc muốn hoàn toàn nói ra. Lục tầm, lần này ngươi cần phải bắt lấy Tô Triều Hỷ. Tô Triều Hỷ vẫn luôn là một cái hỏa lớn, một cái xe cấu kết bọn múi lõ quân thiệt vẫn luôn là đại gia trong lòng chi hoạn. Tuy rằng hắn thế lực rất nhỏ, nhưng là hắn vị trí vị trí quá trọng yếu, đây cũng là mọi người đều không thể tùy tiện động thủ nguyên do linh linh linh điện thoại vang lên thần ngôn tiếp khởi điện thoại ngươi hảo điện thoại kia đầu là du chi thanh thúy tiếng cười thần ngôn ca ngươi làm gì đâu muốn hay không cùng nhau ăn cơm chiều ta cùng lục ninh tỷ ở bên ngoài đi dạo phố chúng ta nghĩ buổi tối gõ ngươi một đốn đâu thần ngôn nhướng mày An hôi du chi cười ha ha nói đúng rồi An hôi thần ngôn nhìn một chút đồng hồ nói nửa giờ cho ta nửa giờ thời gian ta đi tiếp các ngươi các ngươi cầm tiền của ta liền phải cho ta làm việc nhì bằng không đừng trách ta không khách khí trương nhạn bắc nhìn trước mắt mấy cái tiểu du côn nói nghe được không mấy người cười như không cười trong đó một người đem cánh tay đắp ở trên tường tự cho là phong lưu tiêu sái, nói cấp như vậy một chút tiền khiến cho chúng ta làm nhiều chuyện như vậy nhì còn uy hiếp chúng ta ngươi hành à trương nhạn bắc xoa bóp nắm tay Cường chống đỡ tinh thần, lộ ra tươi cười, chậm rãi nói, ta tự nhiên sẽ không bạch cho các ngươi hỗ trợ, này chỉ là giai đoạn trước dự chi khoảng, các ngươi cũng nên biết, ta người này không keo kiệt, chỉ cần các ngươi làm thành công, dư lại tiền, ta một phần đều không phải ít của các ngươi, các ngươi vừa rồi nơi khác lại đây, đối bên này tình hình cũng không rõ ràng lắm, đến lúc đó ta giúp các ngươi dẫn tiến đến bang phái, cũng coi như là phá lệ thể diện, như thế nào không tốt. Trương nhạn bác xem bọn họ đều là không tin bộ dáng, trong lòng táo giận, bất quá vẫn là ngôn nói, các ngươi cũng đừng cảm thấy ta là lừa các ngươi, nếu như thật là lừa các ngươi, liền sẽ không trả tiền phó như vậy thông khoái. Cũng không sợ nói cho các ngươi, ở hiện tại trương thị trưởng chính là nhà ta thân thích, đó là thật sự có cái gì, ta cũng giữ được các ngươi, chỉ xem các ngươi có nghị kiếm này số tiền. Trương nhạn bác hư hư thật thật, rốt cuộc chọc đến vài người hạ quyết tâm. Một khi đã như vậy, nói chuyện giữ lời. trương nhạn bác nở nụ cười, nói, các ngươi xem ta như là lừa dối các ngươi bộ dáng sao. Ta là thật sự chính mình không có phương tiện động thủ, bằng không ta nhất định phải tự mình làm cái kia tiểu tiện nhân đẹp. Các ngươi làm như vậy một chút sự tình đều lo lắng. Như thế nào có thể thành được đại sự nhi? Các ngươi cũng đừng cảm thấy tiền thiếu, tiền nhiều tiền thiếu muốn phân thấy thế nào, sau này có việc nhi các ngươi đều có thể tới tìm ta. Như vậy gái ngộ, chính là người khác không có. Tiểu Du Côn nở nụ cười, thuận tay sờ soạn một phen chương nhạn bắt mặt, chương nhạn bắt lập tức tháo giận lên, nếu là trước kia, tất nhiên muốn phát hỏa, chỉ là lúc này nhưng thật ra cưỡng chế xuống dưới, nàng nói, các ngươi làm gì? Ta đã nói rồi, cho người ta bắt đi, tùy tiện các ngươi như thế nào xử trí. Nàng tuy rằng là cái tiện nhân, nhưng lại nhưng thật ra cái mỹ nhân nhi. Các ngươi cùng với hiện tại có thời gian ở chỗ này chiếm ta tiện nghi, nhưng thật ra không bằng trở về hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào đối phó nàng. Tiểu du côn đắc ý, quả nhiên là thiên kim tiểu thư, này khuôn mặt đều so giống nhau kỹ nữ nộn rất nhiều, ngươi yên tâm hảo, ta nếu ứng thửa, tất nhiên sẽ làm, nhưng là ngươi phía trước nói cái kia số nhi không được, ngươi cho rằng chúng ta là vừa tới liền muốn ép giá. Này không có cửa đâu. So đo ngón tay, nói cho ta thêm này đó. Trương Nhạn Bắc đào hốt một hơi, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Ngươi nọ cười lạnh, ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao? Ta đã sớm đã hỏi thăm quá, ngươi muốn bắt cóc chính là người nào? Nếu là như vậy có tiền nhân ra, phía trước mức liền nhất định không được. Trương Nhạn Bắc không dám dùng bản địa người, sợ chuyện này bại lộ đi ra ngoài. Thật vất vả thông qua bằng hữu dẫn tiến nhận thức mấy cái từ nơi khác lại đây du côn lưu manh. Nhưng là lại là cũng như thế khó đối phó, thập phần khó chơi, ở tiền số thượng cũng là lặp lại không chừng, luôn là tăng giá. Này mắt thấy hậu thiên chính là tiệc đính hôn nhật tử, bọn họ nhưng thật ra lại bắt đầu để cao giá cả, thật là làm người hận cái không được. Chỉ là lúc này nhưng thật ra cũng không có người khác có thể dùng được với, chỉ phải như thế. Nàng không ngừng ngăn chặn hỏa khí, miễn cưỡng cười, một khi đã như vậy, ta đáp ứng các ngươi chính là nhưng là các ngươi trói lại người nhất định phải chạy nhanh trốn đi, nếu là liên lụy ta, ta nhưng không khách khí. Nô! No. Trưng nhạn bắc cầm bị nhéo lên, du côn tử cười lạnh, hảo hảo cùng ta nói chuyện, hiện tại là ngươi cầu chúng ta làm việc nhi nếu là nói cái gì nữa không khách khí linh tinh nói, chúng ta liền đem ngươi chuyện này nhi nói ra đi, nhìn xem đều là sao càng thêm xui xẻo chính là ai. Nói cho ngươi, ở lao tử trước mặt khách khí điểm, Đừng cho là ta nhóm không biết ngươi là ai, chúng ta nếu dám tiếp được cửa này sinh ý, cũng đã tìm hiểu hảo hết thảy. Trương. Nhạn. Bắc. Đắc ý rào giạt nghiệm ra trương nhạn Bắc tên. Nàng vốn là dùng dùng tên giả, nhưng thật ra không nghĩ đã bị người vạch trần, trong lòng càng thêm hoảng loạn vài phần, nhưng tuy là như thế, lại vẫn là đánh lên tinh thần nói, nếu các ngươi đã biết ta là nói, như vậy ta cũng không cần nói thêm cái gì, các ngươi nhìn làm đi nhất định phải cho ta xử lý tốt. Tiền đúng chỗ, hết thể đều hào thuyết. Hai phương ở bên nhau chủ tính tính kế, nhưng thật ra không biết, chính mình hành vi đã hoàn toàn dừng ở người khác trong mắt, theo dõi người trở về hướng Lục Ninh bẩm báo. Như vậy, như vậy, kỹ cảng tỉ mỉ tự thuật một phen, liền xem Lục Ninh cười ngửa tới ngửa lui. Như vậy bọn đạo trích cũng cảm thấy có thể tính kế Thẩm Du Chi, thật là cười chết người. Tuy rằng Thẩm Du Chi chưa từng có nói qua, nhưng là Lục Ninh biết, Từ lần trước bọn họ ở đỉnh núi bị tập kích, từ đó về sau Thẩm Du Chi liền tùy thân mang theo thương, hơn nữa không ngừng một phen. Dựa theo Thẩm Du Chi thương pháp thu thập bọn họ thật đúng là dư giả. Gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua như vậy tìm đường chết, đầu óc có tật xấu đi. Lục Ninh trầm tư một chút, nói: Các ngươi tiếp tục cho người ta nhìn chằm chằm khẩn, đừng làm cho Thẩm Du Chi ra tay, trực tiếp cho bọn hắn nuốt lại. Ta nhưng thật ra muốn nhìn. Là cái dạng gì kẻ ngu rốt dám làm như vậy chuyện này? Đúng vậy. Lục Ninh nghĩ nghĩ, mỉm cười gọi điện thoại cấp tần nôn, nói, nhớ rõ, ngươi thiếu ta hai người tình. Tần nôn ở điện thoại kia đầu thập phần bình tĩnh hỏi, nào hai cái, ta ghi tạc buồn thượng mới có thể càng thêm ấn tượng khắc sâu. Lục Ninh nhẹ giọng cười, cười đủ rồi, nói, cái thứ nhất là ta khuyên ở tần hy, hắn sẽ không trở về cho ngươi tiệc đính hôn làm rối đương nhiên. Ta thích hợp đối hắn ám chỉ hiểu rõ trận này tiệc đính hôn là có khác nội tình. Bởi vậy hắn hiện tại tuy rằng mắng ngươi là sú không biết xấu hổ, nhưng là cảm xúc vẫn là thập phần bình thản, cũng hoàn toàn không sẽ chậm trễ chương trình học gấp trở về. Thần ngôn mỉm cười nói, kia đều là hẳn là xem như một tân tình. Lục Ninh tiếp tục, cái thứ hai là trương nhạn bắc muốn tính kế thẩm du chi, ta phía trước gặp được nàng liền cảm thấy nàng người này không thỏa đáng, bởi vậy vẫn luôn phái người đi theo. Hiện tại xem nàng tìm người muốn bắt cóc tống tiền, bởi vậy cho người ta xử lý rớt. Đương nhiên, nay chủ yếu là thẩm du chi chuyện này, nhưng là ai làm thẩm du chi liền phải trở thành người vị hôn thế đâu. Cho nên xem như ngươi lại thiếu ta một tân tình. Thần muốn nói, hảo, hai cái, ta sẽ còn cho ngươi. Lục ninh nhẹ giọng cười, chậm rãi nói, trả lại cho ta nhưng thật ra không cần, nhiều giúp giúp chúng ta bác sư liền có. Hiện tại này giúp lao bất tử thật là tuổi lớn, cả ngày chỉ nghĩ ngồi mát ăn bát vàng, hận không thể dùng tiền phô quan tài, không có tiến thủ tâm còn chưa tính, mấu chốt là bọn họ kéo chân sau, nhìn liền tiền, Chờ mấy ngày nữa giúp giúp lục tầm, có chút người à, nên về nhà bảo dưỡng tuổi thọ, mà không phải đứng hầm cầu không ị phân. thân luôn nở nụ cười, nói, đại tỷ thật là quá thô tục. Lục ninh rồi nói, thô tục không thô tục lại có cái gì quan hệ. Ta lại không thích ngươi, chẳng lẽ còn muốn biểu hiện ôn nhu? Ta là ngươi đại tỷ, xem như trưởng bối của ngươi, tự nhiên có thể như vậy. Thần ôn. cúp điện thoại, Lục Ninh cẩn thận suy tính khởi bác sư hiện trạng, nàng cũng không phải bắn tên không đích, mà xác thật là như thế. Thậm chí nàng phụ thân Lục Đại Xoái đều đã thấy được mấy vấn đề này, chỉ là hiện tại nhưng thật ra khó mà nói gì đó. Rốt cuộc đều là lúc trước cùng chính mình cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ đi xuống tới người. Tuổi lớn, muốn qua an ổn nhật tử, muốn qua xa hoa sinh hoạt, mỹ nữ thành đàn, tiền tài vô số, cũng là có thể lý giải. Nhưng là tuy rằng bọn họ hiện tại muốn như thế, chính là thời cuộc lại không cho người cơ hội này. Hiện tại thời cuộc dung chuyển, hơi chút một cái không lưu ý có lẽ là liền sẽ ra đại luật tử. Bọn họ lúc này không nghĩ đại cục, ngược lại là ham hưởng lạc lên. Như vậy tất nhiên sẽ bị người diệt, thời đại này chính là không phải ngươi diệt ta, chính là ta diệt ngươi sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui, lời này chưa chắc không có đạo lý. Lục Ninh từ nhỏ liền ở như vậy hoàn cảnh lớn lên, thập phần minh bạch này đó. Phụ thân không hảo đạo thủ, Lục Tâm sớm đã có cái này tâm tư, nhưng là đều là thúc thúc bá bá bối nhi, chỉ một cái bối phận khiến cho hắn rất khó đạo thủ, muốn tìm một cái thích hợp cơ hội, thật là khó càng thêm khó. Thung thung, người nào? Lục Ninh lấy lại tinh thần. An Ninh, là nhị thuốc. Lục Ninh mở ra, nói: "Nhị Thúc sao?" Mau tiến vào. Lục Nhị Thúc chính mình không có nhị nữ, đối Lục Ninh, Lục Tầm vẫn luôn đều coi như mình ra thập phần quan tâm. Lục Ninh đem Lục Nhị Thúc lui qua trong phòng, nói: "Nhị Thúc như thế nào lại đây?" Lục Nhị Thúc mấy năm nay vẫn luôn đều lưu thủ ở Phùng Thành, cực nhỏ tới Bắc Bình, lúc này xuất hiện ở Bắc Bình nhưng thật ra làm nàng giật mình. Lục Nhị Thúc thở dài một hơi, xem Lục Ninh, chậm rãi nói: Ngươi còn muốn giấu ta bao lâu? Lục Ninh bình tĩnh một chút tâm tình, nói, cái gì? Vị tiết thẩm tiểu thư muốn đính hôn, như vậy đại sự nhi như thế nào có thể gặp ta? Nàng đính hôn, lục tầm làm sao bây giờ? Ta là biết đến, tề tu vẫn luôn đều thực thích thẩm tiểu thư, nghe nói hắn trước đó vài ngày còn thất thố. Tình huống như vậy, ngươi cái này làm tỉ tỉ như thế nào liền không thể hảo hảo khuyên một khuyên đâu? Lục nhị thúc thập phần khổ sở bộ ráng. Tiếp tục luôn nói, nhị thúc biết chính mình tuổi lớn, làm việc nhi cũng không có gì kết cấu, người hiền lành một cái, thành không được đại sự nhi, nhưng là chính mình cháu trai chuyện này, liền tính là vượt lửa quá sông ta cũng đến làm. Phụ thân ngươi liền không cái cái gì cách nói. Lục Ninh kinh ngạc luôn nói, nhị thúc không đi gặp phụ thân. Lục nhị thúc bất đắc dĩ cười khổ, ta như thế nào cùng hắn nói. Hắn cái kia lớn rộng, tam câu xuống dưới liền nổi trận lôi đình nơi nào sẽ chân chính nói ra cái gì, ta đi chung cư tìm lục tâm, hắn cũng không ở nơi đó, biệt thự bên kia để phòng nghiêm ngặt, liền ta cái này nhị thúc đều không cho tiến, người nói một chút, ta bất quá là muốn hảo hảo khuyên nhủ tề tu, hắn cứ như vậy cho chính mình nhốt ở nơi đó, sẽ ra chuyện nhi nhưng như thế nào cho phải, kỳ thật biệt thự lại nào có cái gì lục tâm đâu, chỉ là lục ninh lúc này nhưng thật ra cũng không thể nhiều lời, chỉ nói nhị thúc vẫn là đường động hắn chính hắn điều tiết một chút thì tốt rồi. Ngài đi nói nhiều, hắn trong lòng càng khổ sở. Ta phía trước đi gặp hắn đều bị hắn đuổi ra tới, bất quá phụ thân đã khuyên qua hắn, hắn nói chính mình chỉ nghĩ hảo hảo yên lặng một chút. Một khi đã như vậy, chúng ta nhưng thật ra cũng không dám nói cái gì. Lục nhị thúc căm giận, cái này tần ngôn cũng đúng vậy, đều là cùng nhau lớn lên huynh đệ, ngày thường tốt mặc chung một cái quần, hiện tại nhưng thật ra làm ra như vậy chuyện này lại là đào khởi góc tường, thật là làm nhân khí phẫn. Còn có Trần Sĩ Hoàn, hắn còn đi theo ở hôn lễ bên kia bận trước bận sau, có biết hay không chính mình là ai huynh đệ, thật là, mệnh ta ngày thường đều khi bọn hắn là tốt, hiện tại xem ra, bất quá như vậy, bất quá như vậy à. Này khác phái huynh đệ, luôn là không thể so người trong nhà, vẫn là không được. Lục nhị thúc tức giận không thể tự giữ, hắn nhất quán đều là mang theo gương mặt tươi cười nhi. Cũng không nói nhiều cái gì, hôm nay quả nhiên vẫn là khí cực, nếu như bằng không sẽ không như vậy khí xanh cả mặt. Lục Ninh Trấn An nói, Nhị Thúc đừng nóng giận, sự tình đã như thế, chúng ta lại có thể nói cái gì, Tần Ngôn cùng Trần Sĩ hoàn đều cùng Tề Tu nói qua, bọn họ huynh đệ chi gian cảm tình, cũng sẽ không bởi vì thẩm du chi như thế nào. Nhị Thúc nếu tới, liền hồi nhà cũ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hay là như vậy tức giận, tổn hại thân thể. Lục nhị thuốc đánh giá lục ninh, trần chờ một chút, nói, ngươi nhưng thật ra xem đến khai, nhiều năm như vậy, ngươi đối kia tần Nôn, Ai, tính, ta biết ngươi liền nhìn lợi hại, kỳ thật tâm địa tốt nhất, bọn họ cũng đều là năm chắc chủ ngươi điểm này, nếu như bằng không, quả quyết sẽ không như thế. Lục ninh lắc đầu, ta đối tần Nôn không có gì, bốn năm trước cũng chưa cái gì, hiện tại như cũng là không có gì. Hảo, nhị thuốc đừng nóng giận, đi một chút. Ta mang ngươi đi ra ngoài ăn chút cơm, giải sầu, nhị thúc đôi bắc bình không quen thuộc đi. Ta cho ngươi để cử một cái ăn ngon địa phương. Lục nhị thúc, ngươi này nha đồng ốc, tâm thật đúng là đại. Lục ninh mỉm cười, chỗ nào a? Nhật tử luôn là muốn qua không phải? Đúng rồi, ta như thế nào sao nhìn đến lục lâm? Lục ninh nói, ai hư huy, nhị thúc, ngươi thật là thích cho mũi vào chuyện người khác nhi liệt, tự nhiên vẫn là ở biệt thự chiếu cố lục tầm A. Hắn người kia ngươi còn không hiểu được, chết sĩ diện khổ thân, sẽ không nguyện ý để cho người khác thấy chính mình cô đơn, chỉ lục lâm ở bên kia chăm sóc đâu. Yên tĩnh ban đêm, lục tâm đã tập kết nhân thủ, trừ bỏ hắn đội thân vệ, còn có từ các nơi điều tới tinh anh. Lục tâm một thân lung trang, vào tác chiến bộ chỉ huy, mấy cái phó quan lập tức đứng dậy, thiếu soái. Lục tâm ngật đầu, nói, đại gia ngồi, hiện tại chúng ta đối biểu, cùng thời gian từ khắp nơi khởi sướng đối Tây Pháo Đài tập kích. Dựa theo chúng ta phía trước phân tích, Tô Triều Hỉ chủ lực nhân thủ ở Đông Pháo Đài, một khi đã như vậy, chúng ta liền tạm thời tránh đi vị trí này, bắt lấy mặt khác mấy cái vị trí, dẫn bọn họ chi viện, ta xem qua, mọi người xem bản đồ. Lục Tâm chỉ hướng Tây Pháo Đài quanh thân, nói, Tây Pháo Đài dễ thủ khó công, hơn nữa địa lý vị trí hiểm yếu, nếu bên này tình hình chiến tranh báo nguy, Bọn họ nhất định sẽ điều động nhân thủ, mà khoảng cách gần nhất đông pháo đài nhân thủ nhiều nhất, tất nhiên là đầu tuyển. Thiếu soái, ta không như vậy tưởng. Một vị tuổi trẻ quan quân nói, đồng dạng là xem này phân bản đồ, ta cảm thấy đông pháo đài không phải hiểm yếu vị trí, bọn họ đem chủ yếu binh lực đặt ở đông pháo đài, tất nhiên là có nguyên nhân, có lẽ, bọn họ vật tư vừa lúc là ở bên kia. Tây pháo đài xuất hiện trạng hướng. Bọn họ chưa chắc liền sẽ thật sự từ đông pháo đài phái người chi viện, nói không chừng lúc này bọn họ càng thêm kiên định sẽ bảo vệ tốt đông pháo đài. Lục tâm ngật đầu, thập phần vừa lòng, nói, sắc thật như thế, đông pháo đài vật tư ra vào thường xuyên, hẳn là tô triều hỉ một cái thập phần quan trọng cứ điểm, hắn tất nhiên không bỏ được, ta nói đầu tuyển, nhưng là không đại biểu hắn liền sẽ làm như vậy. Chúng ta phải cho hắn cái này cảm giác, cảm giác chúng ta là ở mượn từ Tây pháo đài mà cân nhắc đồng pháo đài vật tư. Trên thực tế, Tây pháo đài đánh hạ tới lúc sau, chỉ an bài hai cái tiểu đội lưu tại Tây pháo đài hư trương thanh thế, mà đồng pháo đài bên này chúng ta dùng một cái tiểu đội làm thăm dò, thích hợp lộ một lộ diện, làm người biết, chúng ta cuối cùng mục đích là đồng pháo đài. Tạm dừng một chút, Lục Tâm nói, chúng ta chủ yếu là vây công Tô Triều hỉ nơi huyện thành, bắt giặc bắt vua trước, ta muốn một lần là bắt được Tô Triều hỉ nếu tô triều hỉ đều bị bắt được, ngươi cảm thấy đông pháo đài người còn sẽ phấn khởi bảo hộ sao? thiếu soái anh minh, hảo, hiện tại ta tới an bài. linh linh linh điện thoại tiếng vang lên, nao mãn chẳng phí lão giả ngủ đến mơ mơ màng màng, lây một chút tiếp khởi điện thoại, con mẹ nó, người nào như vậy vãn giả lão tử ngọc đẹp, lao tô, là ta. tô triều hỉ lập tức thanh tỉnh lên, ngươi tại sao lại như vậy trực tiếp gọi điện thoại lại đây? Điện thoại kia đầu thập phần chấn định, ta hoài nghi, lục tầm là đi người bên kia. Cái gì? Tô Triều hỉ một cái giật mình ngồi dậy, hỏi, ngươi nói cái gì? Lục tầm tới ta bên này. Hắn tới ta bên này làm gì? Hắn cái kia tiểu tình nhi không phải muốn đính hôn sao? Hắn không phải ở nhà liếm miệng vết thương sao? Ngươi tin ta liền chuẩn bị sẵn sàng, lục tầm mười có không ở Bắc Bình? Ta! Đô đô đô đô Tô Triều hỉ lau một phen mặt. Nói, con mẹ nó, lời này nói không đầu không đuôi như thế nào liền treo, người tới, người tới. Đêm hôm khuya khoát, tần nguồn ngồi ở trong văn phòng không núp đích, hảo nửa ngày, hắn đột nhiên liền cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh cho Lục Ninh. Lục Ninh ngủ đến vừa lúc, có chút rời giường khí, ai nha? Khuya khoát, ai gọi điện thoại a Đại tỷ là ta, ta hỏi ngươi một sự kiện nhi. Lục Ninh chỉ nghĩ chửi mà nó, bất quá vẫn là nói. Có chuyện nói có giám phóng. Ngươi nói muốn làm ta giúp tề tu xử lý bác sư những cái đó lao ra hỏa, có phải hay không tề tu đã từng nói qua cái gì? Hắn ngón tay một chút một chút gõ mặt bàn, nghiêm túc hỏi. Lục ninh vò đầu nói, hắn nói qua vài lần, nói muốn muốn giải quyết một chút mấy vấn đề này, chỉ là không có thích hợp cơ hội. Uy uy uy uy. ngọa tào, tần nôn, ngươi quải ta điện thoại. Tần nôn ấn rớt điện thoại. Lại lần nữa bắt thông, Trần Sĩ Hoàng, an bài ta đi phương bắc biên giới, ta muốn đi gặp lục tầm. Trần Sĩ Hoàng, nói cho ta lục tầm cụ thể phương vị, ta muốn đi gặp lục tầm. Trần Sĩ Hoàng thật là một cái giật mình a, hắn cảm giác chính mình từ đầu lạnh đến chân, hỏi, tìm lục tầm. Ngươi đầu góc là tú đầu đi. Lại tưởng tượng, hắn đến, ngươi mẹ nó không phải hậu thiên đính hôn sao. Ngươi đi tìm lục tầm, thẩm, thẩm du chi làm sao bây giờ? Nhìn thời gian, nửa đêm tăm điểm, Trần Sĩ Hoàng nói, Hảo, không phải hậu thiên hiện tại xem là ngày mai, ngày mai ngươi liền cùng thẩm du chi đính hôn, ngươi hiện tại muốn đi gặp lục tầm, không biết, còn tưởng rằng ngươi muốn cùng lục tầm tư buôn đâu Hắn thật là bị tức giận đến không lựa lời, xem bên người thiếu mẫn như mày trở mình, hắn đứng dậy, nói, ngươi chờ ta đi thư phòng cùng ngươi nói. Chờ hắn ra cửa, phó thiếu mẫn mở to mắt, Trần sĩ hoàn cũng không có phát hiện phó thiếu mẫn tỉnh, đi vào thư phòng, tiếp tục nổi trận lôi đình, ngươi cho ta nói, rốt cuộc muốn làm cái gì? Tần muốn nói, ta hoài nghi, lục tâm lần này sẽ cho chính mình tắc thành trọng thương. Trần sĩ hoàn sửng sốt, ngay sau đó phi phi phi, nói, ngươi mẹ nó thật là miệng chó phun không ra ngà voi, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi không ngong trông tể tu hảo đúng không? Con bị thương, hắn như thế nào sẽ bị thương? Tân ngôn không nghĩ cùng hắn luôn nói càng nhiều chậm trễ thời gian, chỉ đơn giản nói, là hôm nay lục ninh nói nhắc nhở ta, ta càng nghĩ càng không đúng, tề tu không phải cái loại này bởi vì nhất thời xúc động liền sẽ đi đánh tô triều hỉ người, ta nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ hắn là ý của tuy ông không phải ở rượu, cũng hoặc là muốn một hòn đá ném hai chim. Đương nhiên, đánh tô triều hỉ là hắn vẫn luôn đều muốn làm, mà cùng lúc đó, hắn cũng có hậu chiêu. Đi theo Lục Tâm đi đều là hắn thân vệ, điều động giúp đỡ cũng chưa chắc có thể tới gần hắn, nếu hắn bị thương, mặc kệ lúc ấy cụ thể là cái gì tình hình, người khác là sẽ không biết nội tình. Nếu bởi vì tin tức tiết lộ làm cho Lục Tâm bị thương nặng, Lục đại soái cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Nương cái này lý do, hắn liền có thể ở bác sư tiến hành đại rửa sạch. Đem ham hưởng lạc xa hoa dâm dật thế hệ trước nhi cấp làm ra đi. Trần Sĩ hoàn sợ ngây người, hắn bạn lần không ngờ. Đột nhiên, hắn liền cảm thấy giọng nói khô khốc, hắn trầm mặc một chút, hỏi, lục tầm sẽ vì rửa sạch bác sư làm chính mình. Hắn trong đầu có phân đi. Lại nói, nếu thật sự có người tiết lộ tin tức đâu, hắn an toàn còn có bảo đảm sao. Nói tới đây, chân sĩ hoàn là thật sự nóng nảy. tần nguồn lúc này đã không có tâm tư nói khác, chỉ nói, này cũng chính là ta lo lắng một chút, nếu thật sự có người tiết lộ tin tức, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngươi còn không hiểu biết Lục Tâm sao? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta quá rõ ràng hắn, hắn không đạt mục đích thể không bỏ qua. Giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm loại sự tình này hắn là làm được ra tới. Ta xem, hắn hiện tại tính kế không riêng gì tô triều hỉ, cũng là Lục Đại soái cùng những cái đó lao ra hỏa. Mặc kệ chuyện này có hay không thật sự tiết lộ, Lục Tâm khả năng cuối cùng kết quả đều là bị thương, bị thương nặng thương nhẹ thôi nếu ta không đuổi qua đi, không chừng hắn có thể đối chính mình hạ nhiều trọng tay, điểm này ta như thế nào đều không thể yên lòng. trách không được, trách không được hắn chết sống không cho ta đi. Nguyên lai là mưu đồ cái này, ta xem hắn là điên rồi, hắn là điên rồi. đừng nói những cái đó vô dụng, mau cho ta địa chỉ, ta đã an bài hảo phi cơ, liền chờ ngươi vị trí. Trần sĩ hoàn, ngươi đi cái gì đi? Ta qua đi đi, ta đi càng thỏa đáng. Không được, ta còn có thể giúp đỡ hắn đánh. Tần Luôn quyết đoán tự tuyệt, không được, ngươi căn bản là ngăn không được hắn. Hơn nữa, ngươi người này quá xúc động, qua đi sợ là cũng sẽ không làm sự tình có cái gì chuyển biến tốt đẹp. Vẫn là ta qua đi, hắn sẽ nghe ta. Trần sĩ Hoàng trầm mặc một chút, rốt cuộc nói, Hảo, ngươi đi ngăn cản hắn, ai không đúng? Kia, kia Thẩm Du Chi làm sao bây giờ? Trong điện thoại truyền đến lẳng lặng trầm mặc nửa ngày. Tần ngôn nói, ta không có thời gian lại tìm Thẩm Du Chi, ta cần thiết chạy nhanh xuất phát, ngươi giúp ta cùng Thẩm Du Chi giải thích một chút, cùng nàng nói xin lỗi. Tần ngôn nhìn đen nhánh không trùng, đột nhiên liền cảm thấy không có gì tư vị nhì, có đôi khi, người cùng người thật là không có gì duyên phận. Trần sĩ Hoàn cũng trầm mặt lên, bất quá thực mau, nói, được rồi, ngươi đi đi. Thẩm Du Chi bên kia, ta tới công đạo. Ngươi cùng Thẩm và nói. Tiệp đính hôn cứ theo lẽ thường cử hành, đối ngoại tuyên bố, đây là vì Lục Tầm công kích Tô Triều Hỉ sở thiết một cái thủ thuật che mắt, hai chúng ta là giả đính hôn. Tần Luân cầm nắm tay, chỉ có như vậy mới có thể giữ được Tần gia cùng Thẩm gia danh dự, lần này cho bọn hắn tạo thành bối rối, ta trở về sẽ tự mình chịu đòn nhận tội. Trần Sĩ Hoàng trong lúc nhất thời thật là không biết như thế nào ngôn nói mới hảo. Liền không thể tạm thời chậm lại sao? Tần Luân nhàn nhạt cười, Lát đầu, không thể, ta chỉ có như vậy một cái cơ hội, Thẩm gia sẽ không lại đồng ý. Vì cái gì? Trần Sĩ Hoàn thật là có điểm khó hiểu. Thân luôn nhẹ giọng, nào có như vậy nhiều vì cái gì đâu? Rất nhiều sự tình sẽ không có lần thứ hai cơ hội, nếu ta không kịp ngăn trở Lục Tầm, người an bài Thẩm Du chi tới gặp hắn. Trần Sĩ Hoàn, ngươi mẹ nó không thể nói điểm tốt sao? Thân luôn, nhất hư thiết tưởng, ta cảm giác Không tốt lắm. Tuy rằng lục tầm thủ thuật che mắt làm thực hảo, nhưng là nếu như thật là thập phần hiểu biết lục tầm, chưa chắc liền không thể nhìn ra một vài, bác sư những người đó đều là nhìn lục tầm lớn lên, nếu có một hai cái khôn khéo phát hiện ra bất đồng, như vậy lục tầm lần này sợ là mười có không tốt lắm. Mà càng đáng sợ chính là, lục tầm bản thân chính mình cũng không sợ, hắn hẳn là cũng lường trước tới rồi điểm này, bởi vậy tính toán lợi dụng trụ lần này cơ hội. Tần nguồn là tán thành lục tầm rửa sạch bác sư bên trong, nhưng là tự mình tìm kiếm như vậy một cái cơ hội, lại là hắn nhất không tán thành. Không có gì có thể tính không lộ chút sơ hở, hắn cần thiết ngăn trở lục tầm. Phanh pha lê ly tạp toái thanh âm. Du Chi đứng ở cửa thư phòng khẩu, lặng lặng nghe, như mày. Ngươi hiện tại cùng ta nói cái này, các ngươi hảo, các ngươi thật đúng là hảo. Trần sĩ hoàng đứng ở trước bàn, không có cách nào, lại lần nữa khuyên nhủ. Thẩm tiên sinh, chuyện này Nhi là tần ngôn làm không đúng, nhưng là xét đến cùng, cũng là chúng ta bác sư thực xin lỗi nhà các người, cái này tiệc đính hôn nếu như hủy bỏ, nhưng thật ra càng thêm khó coi. Nhưng thật ra không bằng dựa theo tần ngôn ý tứ, ngài xem. Thẩm ẩn nhưng thật ra không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế, hắn kỳ thật nội tâm cũng không trách cứ tần ngôn, rốt cuộc nhân gia chỉ là hỗ trợ, nhưng là nghĩ đến sự tình biến thành như vậy, hắn nhưng thật ra vô pháp ức chế chính mình phẫn nộ. Là đối chuyện này nhi bản thân phẫn nộ, đều không phải là nhằm vào tần nôn người này. Ta không biết các ngươi đến tuột cùng muốn làm gì, lục tầm, tần nôn, bọn họ những người này liền không có một cái bất lo. Ta chỉ cầu ta nữ nhi bình bình an an, bên sự tình, ta một mực mặc kệ. Thung thung, thư phòng ngoại chuyện tới tiếng đập cửa. Thầm ẩn bình phục một chút tâm tình, nói, tiến bảo. du chi đẩy cửa mà nhậm, trần sĩ hoàn nhìn thấy nàng. Miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, thẩm tiểu thư. Du Chi đem cửa đóng lại, ỉ ở trên cửa, nhẹ giọng ngôn nói, ta tưởng, làm đương sự ta hẳn là có thể biết đến tuột cùng phát sinh cái gì đi. Nàng đứng ở cửa chỉ có thể nghe cái đại khái, nhưng tuy là như thế, đại khái cũng là nghe minh bạch một ít tình huống, tựa hồ. Tựa hồ Tần Ngôn sẽ không tham dự tiệc đính hôn. Trần sĩ Hoàng Trần chờ một chút, đơn giản nói, Tần Ngôn rời đi Bắc Bình. Du chi ngang một tiếng chầm mặc trong chốc lát, hỏi, bởi vì Lục Thẩm có thể làm tần luôn thời khắc ngấu chốt rời đi, tất nhiên là có đại sự nhi phát sinh, nàng nghiêm túc hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Trần Sĩ hoàn khó mà nói càng nhiều, chỉ đơn giản nói, xác thật có chút vấn đề, chỉ là hiện tại không có phương tiện nói, lần này cấp thẩm ra mang đến phiền toái, chúng ta thực xin lỗi. Du Chi nhẹ giọng nở nụ cười, nửa ngày, nói, cũng không có gì. Chuyện gì nhi quan trọng chúng ta vẫn là biết được. Tân luôn là bởi vì bác sư, bởi vì Lục Tầm rời đi Bắc Bình làm cho lần này đính hôn không thể đúng hạn cử hành sao? Trần Sĩ Hoàn nói, đúng vậy. Du Chi không có gì càng nhiều biểu tình, chỉ là thanh đậm nói, kia một khi đã như vậy, ta hy vọng các ngươi bác sư người có thể ước thúc hảo Lục đại soái, không cần lại làm một ít hạ tam lạm sự tình. Trần Sĩ Hoàn một, ngay sau đó gật đầu. Chuyện này nhi ta trần sĩ hoàn ứng thửa xuống dưới. Kỳ thật rất nhiều nội tình, đều là bởi vì lục tầm kế hoạch mà đến, lục tầm cũng không có tính kế tần nguồn cũng hoặc là thẩm du chi, nhưng là tần nguồn quá thông minh, cũng quá hiểu biết lục tầm, đúng là bởi vậy, làm cho hắn thực dễ dàng đoán được lục tầm ý tưởng, mà vào một bước áp dụng chính mình hành động. Bọn họ này đó hành động, kỳ thật đều ở ảnh hưởng thẩm du chi sinh hoạt. Xét đến cùng. Hán đảo cảm thấy là lục tâm thiếu thẩm du chi cùng tần ngôn, nhưng mà lời này ở chỗ này lại là không thể nói. Hiện tại hết thể đều không trong sáng, tính thời gian tần ngôn cũng bất quá là vừa đến lục tâm bên kia, cụ thể như thế nào luôn là không biết. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm bác sư bất luận kẻ nào lại lần nữa quấy rầy ngươi. Du chi gật đầu, nói: phụ thân, ngươi cũng đừng tức giận, sự tình đã như vậy, chúng ta nhiều lời mà khác lại có ích lợi gì? Sinh khí càng là không làm nên chuyện gì. Nhưng thật ra không bằng suy nghĩ một chút làm sự tình như thế nào xử lý càng tốt mới là. Đến nỗi nói nói năng cẩn thận ca, nói năng cẩn thận ca cũng có chính mình sự tình. Hắn không phải hài tử A, phân đến rõ ràng nặng nhẹ. Nếu hắn làm như vậy quyết định, như vậy đã nói lên chuyện này nhì càng thêm quan trọng. Nói năng cẩn thận ca vốn dĩ chính là vì giúp ta mới đưa ra đính hôn, hiện tại không thể đính hôn. Kỳ thật lòng ta cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng thật ra sẽ không cảm thấy ảnh hưởng hắn. Trần Sĩ Hoàng kinh ngạc nhìn hai người, nói lắp hỏi: "Ngươi cùng nói năng cẩn thận không phải thật sự đính hôn?" Du Chi kỳ quái xem hắn, "Đúng rồi. Chẳng lẽ hắn không biết sao?" Trần Sĩ Hoàn lại đây hòa giải, "Du Chi cho rằng hắn là cái gì đều biết đến, nhưng là xem tình huống hiện tại lại là cái gì cũng không biết." Nàng lập tức liền có chút ngốc. Du Chi ngốc rớt Trần sĩ hoàng hắn càng láng ốc, hắn lấp bắp, này này này, chuyện này là cái dạng này. Hắn như thế nào có điểm không hiểu đâu. Nếu sự tình đã lộ tẩy, dù chi đạo, nói năng cẩn thận ca là hảo tâm giúp ta, ta không biết hắn như thế nào cùng các ngươi nói, nhưng là vẫn là hy vọng ngươi có thể tạm thời không cần nói bậy, cụ thể như thế nào, ngươi vẫn là chờ nói năng cẩn thận ca trở về rồi nói sau. Trần sĩ hoàng nháo không rõ ràng lắm này đó. Bất quá nhưng thật ra ngôn nói, hành, ta đã biết. Ta bên kia còn hội, liền không nói nhiều. Xem trần sĩ hoàn rời đi, du chi lay động thầm vào tay, chấn an nói, phụ thân đừng nóng giận sao. Nói năng cẩn thận ca làm người như vậy nghiêm cẩn, lần này tất nhiên là có đại sự nhi mới có thể ra như vậy bại lộ. Chúng ta không thể bởi vì nhân gia không hỗ trợ liền sinh khi a Hơn nữa lần này ta cùng nói năng cẩn thận ca đính hôn bởi vì bác sư công vụ bị rào hợp thất bại. Phàm là lục đại xoái còn có một chút thể diện, hẳn là đều sẽ không lại sáng bậy. Nếu chúng ta đã được đến chính mình muốn, như vậy cuối cùng có thể hay không đính hôn lại nơi nào quan trọng đâu. Dù chi tiếp tục khuyên đủ, hơn nữa nói năng cẩn thận ca cũng không dễ dàng, ta phỏng trừng là lục tầm lại tìm đường chết, hắn đi lao ngông. Thẩm Vân liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi nhưng thật ra rõ ràng. Dù chi vãn trụ phụ thân cánh tay, rồi nói, phụ thân đừng quá sinh khí sao. Thẩm Vân nói, ta cũng không phải đối tần ngôn sinh khí. Du Chi buồn bã nói, ngài giận ta? Thẩm Vân Bạch nàng liếc mắt một cái, nói, được rồi, đừng cho ta ở chỗ này nói này đó vô dụng, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Liên giống như tần ngôn kiến nghị, tiếp đính hôn cứ theo lẽ thường cử hành, chỉ là mục đích lại bất đồng, tần ngôn cũng là giúp ngươi. Mỗi người đều biết chúng ta thẩm gia giúp bọn họ, như vậy sau này rất nhiều chuyện liền hảo nói chuyện. Nếu như ngươi không muốn cùng lục gia có liên quan, như vậy bọn họ lục gia thật đúng là không thể tùy tiện động ngươi, bằng không người trong thiên hạ đều sẽ cười nhạo bọn họ. Du Chi cũng là minh bạch, nàng gật gật đầu, nói, được rồi, nếu như vậy, ta thật là phải hảo hảo bảo dưỡng một chút đâu, ngày mai tranh thủ lóe sáng lên sân khấu. Lời tuy như thế ngôn nói, Du Chi tâm lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Nàng vốn cũng là tưởng kỹ càng tỉ mỉ hỏi một câu trần sĩ hoàn cụ thể tình hình, nhưng là xem trần sĩ hoàn biểu tình liền biết đề cập quân vụ, một khi đã như vậy, nhưng thật ra không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ trong lòng lại không như vậy an tâm. Lóe sáng lên sân khấu cái giám, đem đại gia gọi vào đại sảnh, ta có chuyện muốn nói. Du Chi gật đầu ứng. Cả gì tư câu lạc bộ? Hôm nay cả gì tư câu lạc bộ tiếng người hồn ào, mọi người hỉ khí dương dương chuẩn sắc nói, mang theo ba phần chúc mừng cùng bảy phần xem náo nhiệt tâm thái. Kỳ thật cũng không phải đối thẩm gia cũng hoặc là tần gia có ác cảm, chỉ là như vậy chuyện này, người hoài tò mò cũng là bình thường. Chỉ là tuy rằng nói là tiệc đính hôn, đại gia lại cảm thấy có vài phần quái dị này tiệc đính hôn nên có một ít trang trí, lại là tất cả đều không có. Đảo cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì. Phong nghị nội, du chi thập phần bình tĩnh, nàng nói, Chờ giữa chưa đính hôn bắt đầu, đại gia phát hiện là một hồi trò khôi hài, phỏng trừng có thể dọa nhảy dựng lý. Lục Ninh sáng sớm liền tới đây bồi du chi, nàng nói, không có việc gì, ta bồi ngươi, hết thẻ cũng không có vấn đề gì. Kỳ thật vốn dĩ cũng không có gì vấn đề, chỉ là Lục Ninh trong lòng luôn là có vài phần ấy nấy, tuy rằng biết là giả, chính là rốt cuộc cũng là ảnh hưởng nhân ra. Ta biết không có việc gì à. Chờ hạ phụ thân sẽ tự mình giải thích chuyện này nhi, tần lao tiên sinh cũng sẽ trở thành một lần bình thường mời khách ăn cơm, ta lo lắng cái gì nha. Từ từ, hàm chi từ bên ngoài tiến vào, trên mặt có chút khó coi, nàng vội vàng đem trong tay báo chí đưa qua, nói, ngày hôm qua dạng sáng bác sư đối tô triều hỉ phát động công kích. Du chi sắc mặt biến đổi, lập tức đem báo chí đoạt qua đi, cẩn thận nhìn lên, báo thượng vẫn chưa ngôn nói càng đà tình hình. Mà hiện tại hẳn là còn không có kết thúc, cụ thể tình hình chiến đấu cũng chưa biết được, Du chi tính một chút thời gian, từ ngày hôm qua động thủ đến bây giờ, hẳn là hơn 30 giờ đi qua. Nàng lập tức liền nhìn về phía lục ninh, hỏi, lục ninh tỷ, lục tầm dẫn người qua thứ. Kỳ thật nội tâm đã thập phần khẳng định. Lục ninh gật đầu, đối. Tân ngôn không yên tâm, ngày hôm qua dạng sáng cũng đi qua, ngươi nhưng thật ra không biết như thế nào luôn nói mới là. Nàng tinh tế nhìn báo chí, cũng không có gì bên càng thâm nhập nội dung. Sự tình phát sinh đột nhiên, người bình thường đều phản ứng không kịp. Du Chi nắm nắm tay, nói, hy vọng bọn họ đều không có việc gì nhi. Du Chi đột nhiên liền cảm thấy có điểm áp lực, nàng đứng dậy đi vào bên cửa sổ, từng cái nhẹ nhàng điểm cửa sổ, tựa hồ lại tưởng cái gì. Lục Ninh xem nàng lo lắng, Trấn An nói, ngươi phải tin tưởng lục tâm năng lực, hắn sẽ không có việc gì nhi. Du chi cẩn thận muốn tự hỏi kiếp trước, muốn tự hỏi một chút ngay lúc đó cụ thể tình huống, nhưng là lại không có một tia manh mối đang nói, kiếp trước thời điểm lục tầm cũng dẫn người công kích Tô Triều Hỷ, nhưng là lần đầu tiên cũng không có thành công, lại còn có bị thương, lần thứ hai lại lần nữa phát động mới lấy được thắng lợi. Đúng là bởi vậy, nàng đặc biệt lo lắng, muốn hồi tưởng những cái đó chi tiết nhìn xem có thể hay không giúp đỡ vội, nhưng thật ra đầu óc trống giống càng thêm cảm thấy chính mình vô dụng. Từ từ. Đã đến giờ, phụ thân đã đi ra ngoài, ngươi cũng qua đi đi. Lam Chi mở cửa gọi người. Du Chi đứng dậy, sửa sang lại chính mình tiểu váy, mỉm cười, đi thôi. Mắt thấy đã tới rồi giờ lành, đại gia nhưng thật ra có chút nghị luận sôi nổi, tần nguồn vẫn luôn không có xuất hiện. Hơn nữa, đã có chút người biết lục tầm bên kia hành động, chỉ không biết lần này sự kiện cho nhau có hay không quan hệ. Thầm ẩn đi vào trên đài, mỉm cười nói, cảm tạ các vị đến tiểu nữ du chi tiệc đính hôn, chỉ là thực xin lỗi, lần này tiệc đính hôn là vì phối hợp bác sư công kích tô triều hỉ bộ sở áp dụng một cái khẩn cấp thi thố, đều không phải là chân chính đính hôn nghi thức. Tại hạ nhận chức với bác sư, tiểu nữ cùng tần ngôn tình cùng huynh ngội, lừa gạt đại gia, thương tổn đại gia tình nghĩa, chúng ta thập phần khổ sở, chỉ là hiện giờ tình thế bức người. Hiện trường tức khắc một mảnh ô lên. "Trê tu, trê tu." Tần luôn không nghĩ tới, chính mình lại đây rốt cuộc là trở một bước, hắn nhìn hôn mê Lục Tầm, lạnh giọng, "Nhanh lên, kêu đại phu." Lục Lâm cả người tang thương, đã an bài. Vừa dứt lời, liền xem đại phu bước nhanh vào cửa, thiếu xoáy ngực trúng đạn, mau, nhanh lên an bài giải phẫu. Tần luôn đám người rốt cuộc là bị đuổi đi ra ngoài, phòng giải phẫu đèn lập tức sáng lên, hắn méo Lục Lâm, hỏi, "Rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Như thế nào sẽ làm hắn chịu như vậy nghiêm trọng thương? Theo đạo lý nói, liền tính là lục tâm bị thương, cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng, này rõ ràng liền không đúng. Lục lâm lau một phên mặt, nói, tô triều hỉ bên kia là có phòng bị, chúng ta tấn công tây pháo đài trở nên thập phần khó khăn, chúng ta thật vất vả đánh hạ tây pháo đài, lại công kích tô triều hỉ thời điểm cũng so lường trước gian nan. Hắn vì tự thân an ủi từ bỏ đông pháo đài vật tư, trực tiếp đem người trở về điều. Cũng may thiếu xoáy làm tốt các loại chuẩn bị, bởi vậy chúng ta thuận lợi bắt lấy Tô Triều Hỉ." Tân Luân Cả giận nói, "Nếu thuận lợi, Lục Tâm vì cái gì sẽ chịu như vậy trọng thương? Các ngươi làm việc nhi dừng một chút." Hắn nói, "Liền không điểm số nhi sao?" Tân Luân tưởng bọn họ động tay động chân tính toán chế tạo cơ hội, bởi vậy càng thêm sinh khí. Lục Lâm lập tức nói, "Chúng ta gặp ám toán, chúng ta vốn dĩ đã bắt lấy Tô Triều Hỉ, nhưng là có người đột nhiên công kích đánh chết Tô Triều Hỉ." cũng sấn loạn đối thiếu soái thả xuống đạn vi pháp. Thần luôn sắc mặt thay đổi, hỏi: "Người nọ đâu? Đương trưởng đánh chết mấy cái giúp đỡ, kiểm tra qua, đều là Tô Triều Hỉ người, cũng không biết vì cái gì sẽ đột nhiên làm khó dễ. Những người khác đã bị khấu hạ, cũng không xác định là người nào nổ súng, nhưng là nhất định là Tô ra người, lúc ấy không có bất luận kẻ nào chạy đi, hiện tại liền xem chính chúng ta điều tra." Thần luôn sắc mặt khó coi, nhìn dáng vẻ Tin tức vẫn là để lộ. Lục lâm gật đầu, thiếu soái cũng là ý tứ này, hắn bị thương thời điểm công đạo. cấp bên này tất cả đều xếp vào người một nhà kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Tô Triều Hỷ đã chết, nhưng là luôn có người sống. Tần ngôn sắc mặt khó coi, bên này ta thủ, ngươi đi xử lý chuyện khác. Hiện tại bọn họ còn không thể phản ánh nhanh như vậy, nắm lấy cơ hội. Đúng vậy. Mơ mơ màng màng một đoàn xương trắng bên trong, lục tâm lẳng lặng đứng ở trung ương nhất vị trí. Hán bên người có tiếng ca nhi, có vũ khúc, tựa hồ thập phần náo nhiệt. Chỉ là một đoàn náo nhiệt bên trong, chỉ có một người nằm trên mặt đất, nằm ở nơi đó không ngừng mà đổ máu, nàng tái nhợt sắc mặt, không ngừng nỉ non, tề tu, tề tu, cầu ngươi, cầu ngươi giúp giúp ta trong nhà người, cầu ngươi chiếu cố hảo bọn họ. Lục tâm muốn đi qua đi, nhưng là lại động cũng không động đậy, chỉ có thể như vậy đinh ở nơi xa, lập tức cũng không dám động, phảng phất bất quá đi. Nàng sẽ không phải chết, Du Chi, nằm ở nơi đó người là thẩm Du Chi. Du Chi thân thượng huyết càng ngày càng nhiều, nàng sắc mặt cũng trở nên càng thêm tái nhợt, phảng phất ngay sau đó liền phải té xỉu, nàng trong mắt thất vọng cũng càng ngày càng nhiều, tràn đầy, tràn đầy đều biến thành đối hắn oán hận. Lục tâm muốn mở miệng nói chuyện, muốn qua đi, lại kinh ngạc phát hiện chính mình không động đậy được, hắn vội vàng lên, càng ngày càng vội vàng, chính là không dùng được. Dù chi cứ như vậy nằm, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không bao giờ sẽ xem hắn, sẽ không thích hắn. Dù chi, dù chi, dù chi, ngươi không cần chết lục tầm không ngừng nỉ non. Đại phu nhìn, những mày công đạo, đè lại thiếu soái. Giải phẫu cũng không biết làm bao lâu, tần ngôn ngồi ở cửa dại ra, liền nghe trong nhà truyền đến ầm bị thanh âm, hắn tiến đến cửa, cẩn thận nghe trong nhà thanh âm, loang thoáng nghe được lục tầm tê tâm liệt phế tiếng la. Hắn không ngừng kêu sợ hãi ru trì, tần ngôn sửa sốt, ngay sau đó dựa vào trên cửa. Kêu lên một cái thị vệ, nói, lập tức cùng trần sĩ hoàn liên hệ, làm hắn mang thẩm du có lối tới. Kia một thương đánh vào ngực, cũng không biết lục tầm có thể hay không hóa hiểm vì gì, tần ngôn không dám mạo hiểm, công đạo, mau. Tuy rằng không biết lục tầm đến tột cùng như thế nào, nhưng lúc này tần ngôn tưởng, mặc kệ như thế nào, đều nên làm thẩm du có lối tới. Đều nên làm nàng lại đây nhìn xem lục tầm. Tần ngôn ngồi dưới đất, chưa bao giờ từng có tăng thương. Lục tầm, mặc kệ thế nào, ngươi đều phải qua đi cái này điểm mấu chốt, bất quá đi cái này điểm mấu chốt như thế nào có thể bắt được cái kia nội quỳ đâu. Mà lúc này lục tầm như cũ phảng phất đi ở một đoàn xương ngủ bên trong. Trong xương ngủ lục đại xoái cơ hồ đem toàn bộ phong tạm cả giận nói. Ta nói cho ngươi, tuyệt đối không thể cưới thẩm du chi, nàng không thể sinh hài tử. Ngươi cưới nàng, chúng ta lục gia liền tuyệt hậu. Như vậy sự tình ta là tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Lục Tâm không thể tin tưởng nhìn Bạo nộ Lục đại soái, mà chính hắn, chính hắn còn lại là chưa bao giờ từng có suy sụp, hắn quỳ trên mặt đất, nói, "Phụ thân, vì cái gì sẽ có hai cái hắn đâu? Ngươi không thể cưới nàng, nếu là ngươi cưới nàng, ta nói cho ngươi, liền vĩnh viễn liền không cần bước vào Lục gia gia môn, ngươi mơ tưởng Vì Lục Tâm rốt cuộc ngừng đầu, không bước vào liền không bước vào. Ta mang theo Thẩm Du Chi đi. Hắn đứng lên, phụ thân hảo hảo bảo trọng. Đại tỷ, ngươi chiếu cố hảo phụ thân ơn. Lục Tâm hồng hốc mắt thập phần khổ sở, nhưng là vẫn là quay đầu lại, rứt khoát rời đi. Ngươi cái hỗ đảng, ngươi cái tiểu bẹp con bê, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám rời đi, ta phi giết chết Thẩm Du Chi. Ta, ta. Ách! Phụ thân. Lục Ninh hét lên một tiếng. Đỡ đột nhiên ngã xuống lục đại xoái, cha, cha, tế tu. Lục tâm không ngừng muốn từ trong xương mù đi ra, nhưng là lại không có biện pháp, hắn muốn đỡ lấy chính mình phụ thân, rồi lại như thế nào đều không thể tới gần. Hắn mắt thấy chạm đất đại xoái đột nhiên ngã xuống rồi lại bất lực. Đe lại, cầm máu, mau. Không biết là người nào thanh âm đột nhiên liền chui vào hắn trong ốc, hắn bất quá là một cái giật mình, liền nhìn đến cảnh tượng biến ảo. Phụ thân tựa hồ đã là hấp hối hết sức, hắn nói, không được, không được cưới thẩm du chi, hảo hảo tìm cái nữ nhân, vì lục Gia, vì lục Gia khai chi tán diệp. Linh đường phía trên, lục ninh vẻ mặt nước mắt nhìn lục tầm, hoán hận nói, đều là ngươi cái kia tiện nữ nhân, đều là nàng hại chết phụ thân, nếu không phải ngươi kiên trì muốn cưới nàng, phụ thân như thế nào sẽ đột phát chảy máu não? Lục tầm, ngươi không làm thất vọng ai, ngươi không làm thất vọng ai? Tê tâm liệt phế đều là thanh tràn ngập hắn trong óc, lục tầm cảm thấy chính mình mê mang cực kỳ. Hiện trường tuy rằng thoạt nhìn vẫn là thập phần náo nhiệt, nhưng là khe khẽ nói nhỏ thanh lại không rứt bên ai, ai đều không có nghĩ đến, này êm đẹp tiệc đính hôn thế nhưng là một cái ngụy trang. Mà xem lục đại soái ngồi ở chủ vị ăn hăng hái, tựa hồ lại không thể không tin điểm này. Trần sĩ hoàn cảnh tượng vội vàng vào cửa, một thân quân trang, làm người nhìn không rét mà run. Hàn Cơ hầu không có trần chờ đi vào Du Chi thân biên, nói: "Lục tiểu thư, có thể lén nói nói mấy câu sao?" Du Chi nhất lăng, ngay sau đó gật đầu. Mấy người đi vào phòng nghỉ, Trần Sĩ Hoàn cũng không giấu giếm, lập tức muốn nói: "Thiếu soái bị trọng thương, không biết thẩm Lục tiểu thư có thể hay không đi xem hắn." "Hắn nghiêm túc, cầu ngài." Kỳ thật tới trên đường Trần Sĩ Hoàn không có một tia nghĩ nhiều, chỉ nghĩ lôi kéo nàng liền rời đi, không làm một chút dừng lại. Chỉ là tới rồi hiện trường, xem mãn trạng khách khứa, hắn khó được bình tĩnh xuống dưới, cùng với làm đại soái lo lắng, làm thẩm gia mất mặt, nhưng thật ra không bằng lén lời nói càng thỏa đáng. Du Chi cơ hồ đứng không vững, nàng nắm nắm tay, liền cảm thấy không tốt thiết tưởng biến thành hiện thực, nàng chấn định một chút, nôn nói, hảo, ta đi theo ngươi xem hắn. Lục ninh hôm nay vẫn luôn đều ở Du Chi thân biên, như thế cũng là cho Du nhiều một cái bảo đảm nhưng thật ra không tưởng có chuyện như vậy, nàng lập tức nói, ta và các ngươi cùng nhau qua đi. Trần sĩ hòa nói, không được, đại tỷ lưu lại, hiện tại đại soái bên người không thể không có người, thiếu soái là bị người bàn đứng. Lúc này ngài không lưu lại vì đại soái nắm chắc, nếu là làm có chút người nhân cơ hội tùy thời mà động chính là phiền. Đại tỷ, nơi này vốn dĩ nên là ta lưu lại, nhưng là thẩm du chi cần thiết có người đưa đi, ta ta phụ trách mang thẩm du có lôi đi, ngươi cho ta an bài người, ngươi lưu lại tòa chấn, ngươi lưu lại so với ta hữu dụng nhiều. Lục Ninh nghiêm túc. Trần sĩ hoàng trần trở. Du chi nhưng thật ra so với bọn hắn hai người càng thêm bình tĩnh, nàng nói, Trần Đại ca lưu lại đi, ta cùng Lục Ninh tỉ qua đi, nhưng là nhân thủ ngươi phải cho xứng hảo, miễn cho trên đường ra cái gì vấn đề. Mặt khác thứ ta nói thẳng, đại soái bên kia cũng là hỏa khí đại, Thích hợp nói cho hắn tình huống, nhưng là vẫn là đừng nói ra toàn bộ, rốt cuộc tuổi lớn, nếu là lập tức chịu không nổi kích thích. Thế Tu Ca lại là thân bị trọng thương, như vậy sự tình liền rối loạn. Đời trước lục đại xoay chính là đột phát chảy máu não, không kiên trì mấy ngày liền đã chết, bởi vậy Du Chi vẫn là hy vọng không cần có chuyện kích thích hắn. Trần sĩ Hoàn Minh Bạch Thẩm Du Chi trong lời nói hàng nghĩa, gật đầu nói, ta hiểu được, chỉ là chuyện này tóm lại giấu không được. Du chi đạo, bị thương có thể nói, nhưng là muốn nắm chắc đúng mực. Người tuổi lớn đều yếu ớt. Trần sĩ hoàng gật đầu, cảm ơn. Trần sĩ hoàng thực mau liền vì bọn họ an bài hảo quá khứ phi cơ. Du chi tuy rằng cũng khẩn trương, nhưng là không biết vì sao. Nghĩ đến kiếp trước, nàng lại là chắc chắn lục tầm là sẽ không có vấn đề. Nhìn bên người khẩn trương lục ninh. Nàng nắm lấy lục ninh tay, khuyên nhủ lục ninh tỷ không có việc gì, tề tu ca sẽ không có việc gì. Hơn nữa nói năng cẩn thận ca cũng đi qua, có hắn ở, sự tình tất nhiên sẽ xử lý thực thuận lợi. Lục ninh đã một tay hãn, nàng ngẩng đầu cười khổ, ngươi nhưng thật ra so với ta còn bình tĩnh. Xem ra ta thật là không được. du chi lắc đầu, nàng nói, ta tin tưởng vững chắc không có việc gì, lục ninh tỷ ngươi cũng muốn tin tưởng vững chắc. Nếu tề tu ca thật sự thân bị trọng thương, như vậy rất nhiều chuyện này còn cần ngươi tới lo liệu. Lúc này cũng không thể ngã xuống đi Lục ninh gật đầu Nàng tinh tế đánh giá Du Chi Nôn nói cảm ơn ngươi chịu tới xem hắn Du Chi không có chút nào do dự quyết định tới xem lục tầm Điểm này làm lục ninh thập phần cảm kích Du Chi nỗ lực giảm bớt tâm tình của mình nói Tề tu ca xảy ra chuyện gì Ta tới xem một chút cũng là bình thường Lục ninh nhẹ giọng nở nụ cười Du Chi đạo Lục ninh tỷ, Chuyện này ngươi đã sớm biết đi Nàng chỉ lục tầm rời đi bắc bình sự tỉnh Lục ninh gật đầu, bất quá ngay sau đó ngôn nói, chuyện này không hảo nói cho ngươi. Dù chi cũng minh bạch điểm này, cũng không nhiều nói mặt khác. Phi cơ thực mau liền đến mục đích địa, trần sĩ hoàn lo lắng bọn họ an nguy, chuyên môn phái một cái tiểu đội hộ tống bọn họ, xuống máy bay còn muốn chuyển ô tô, cũng may cũng không rất xa, chờ hai người đi vào lục tầm nơi bác gái bệnh viện, liền xem tầng ngôn đứng ở hành lang, túi đầu không biết nghĩ cái gì nói năng cẩn thận ca. Du chi tiêu. Tân ngôn ngẩng đầu vừa thấy mắt sáng rực lên một chút. Du chi ngươi lại đây. Du chi hỏi người đâu. Lục tâm cũng không trì hoãn, thực mau đem người kéo đến ngoài phòng bệnh. Nô nói còn ở phòng chăm sóc đặc biệt y cựu người không ra tới. Đại phu nói cũng không có thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Lục ninh đỡ lấy tưởng, hận nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tân ngôn nói bị tinh kế. Bị người đánh một thương, này một thương ở tương đối yếu hại vị trí, ngực. Hắn hôn mê thời điểm vẫn luôn kêu là Du Chi, ta nghĩ vẫn là làm Du có lôi đến xem hắn. Có lẽ là như vậy đối hắn cũng hảo. Du Chi dựa vào trên tường, nỗ lực làm chính mình thoát nhìn không như vậy khẩn trương, nhưng là lại ước chế không được chính mình run rẩy nàng nói, đánh vào ngực. Đời trước lục tầm trở về thời điểm nói là tiểu thương, nàng cũng tin, chính là không nghĩ. Kỳ thật cũng không phải, có lẽ, lúc ấy hắn giống nhau cũng là kiểu tử nhất sinh. Nghĩ đến đây, Du Chi đột nhiên liền có điểm cảm thấy chính mình không hiểu biết lục tầm, nàng không ngừng muốn bình phục tâm tình, chính là lại không thể khống chế chính mình. Thân ngôn thấy, đỡ lấy Du Chi, không có việc gì đi. Du Chi cắn môi, hỏi, ta có thể đi vào xem hắn sao? Thân ngôn lắc đầu, hiện tại còn không thể, chờ thêm cái này nguy hiểm kỳ. Hiện tại trên người của ngươi bệnh khuẩn quá nhiều, mặc dù là xuyên phòng hộ phục cũng không an toàn. Du Chi gật đầu, cũng không bắt buộc, chỉ là ghé vào cửa kính thượng nhìn lục tầm, nửa ngày, nôn nói, hắn nhất định sẽ không có việc gì nhi. Du Chi phản phất là nói cho lục ninh cùng tần nôn, cũng phản phất là cho chính mình cổ vũ, không ngừng nôn nói, không có việc gì, nhất định không có việc gì. Tần nôn khó chịu, nhưng có chút lời nói tóm lại không thể không nói. Hắn xoay người cùng Lục Ninh xử cái ánh mắt, Lục Ninh khó hiểu, cùng hắn cùng đi vào thang lầu gian. Tần ngôn thấy mọi nơi không ai, nói, đại tỷ, hiện tại tình huống có chút nguy cơ, ta tự nhiên tin tưởng vững chắc tề tu sẽ không có việc gì nhi, nhưng là chúng ta cũng muốn làm tốt nhất tính toán, nếu tề tu một khi có việc nhi, nên là như thế nào. Đại Soái chỉ có tề tu một cái nhi tử, hắn chịu không nổi cái này đả kích. Lục Ninh suy sụp ngồi ở ngầm. Có chút ngốc. Tần ngôn tiếp tục nói, kỳ thật vốn là trần sĩ hoàng tới, nhưng là hiện tại nếu là đại tỷ lại đây, có một số việc nhi ta liền phải nhắc nhở đại tỷ. Nếu tể tu chân xảy ra chuyện nhi, trước tiên nhất định phải giấu trụ đại soái. Lục ninh khổ sở, giấu. Như thế nào giấu? Chúng ta đều đi rồi, hắn nơi nào sẽ không biết là vì cái gì. Cha ta hắn tung hoành nhiều năm như vậy, cũng không phải đồ ngốc. Du chi đi thời điểm dặn do Trần Sĩ Hoàng nói cho phụ thân là tiểu thường, nhưng là ta cảm thấy, phụ thân sẽ không tin tưởng. Lại nói tề tu là hắn thân nhi tử, cũng là hắn đau nhất duy nhất nhi tử, nếu là tề tu có việc nhi, sao lại có thể gạt phụ thân? Ta biết phụ thân tuổi lớn, chịu không nổi như vậy đả kích, nhưng là chịu nổi không, chúng ta cũng không thể không cho hắn thấy tề tu à. Nếu thật là có việc nhi nói, không cho hắn thấy mới là tàn nhẫn. Lục ninh nắm tần ngôn tay, ta nên như thế nào cùng phụ thân nói a ta nên nói như thế nào a? Thế tu không thể có việc nhi. Nay một cái trước mắt, nàng thập phần mê mang, tần ngôn làm sao không lo lắng, chỉ là hắn hiện tại là các nàng người tâm phúc, tự nhiên không thể ngã xuống, chỉ nói, đại tỷ, nếu như tề tu chân xảy ra chuyện nhi, nếu thật sự có như vậy một ngày, ngươi càng là muốn chống đỡ lên, ta nhìn, Này phóng súng đạn phi pháp người chưa chắc liền thật là Tô Triều hỉ người. Tuy rằng thập phần khó chịu, nhưng là tần ngôn chỉ số thông minh còn ở. Ta xem tám phần là muốn nương lần này Tô Triều hỉ chuyện này diệt trừ lục tầm. Cho nên nếu thật sự có việc nhi, đại tỷ cần thiết khởi động tới hết thầy. Lục ninh cắn môi, ta sao? Tần ngôn gật đầu. Đúng vậy, ngươi, đại tỷ vẫn luôn đều thập phần có khả năng. Ngươi là từ nhỏ liền che chở chúng ta đại tỷ. Lúc này ngươi càng nên kiên cường lên. Đến nơi nói đại xoáy nơi đó, ta tới nói đi. Hắn nói, này hai ngày khiến cho du chi bồi lục tầm, chuyện khác, đại tỷ thân phận có thể so chúng ta thân phận dùng tốt, ngươi nên là mau chóng vì lục tầm tìm được cái kia phía sau màn độc thủ. Có lẽ là tần ngôn chấn an hữu dụng. lục ninh rốt cuộc dần dần kiên định lên, nàng nói, hảo, chuyện này nhi đều giao cho ta. Tần ngôn thở ra một hơi, nói, Lục tầm nhất định sẽ không có việc gì Du chi ngồi ở phía bên ngoài cửa sổ Cứ như vậy nghiêng đầu xem lục tầm Mắt thấy hắn bình tĩnh giống như Không có một tia sinh mệnh bút bê tây dương Nàng liền cảm thấy đau lòng Vô pháp hô hấp Người tóm lại là không thể lừa chính mình Nàng vô số lần nói chính mình đời này Không bao giờ muốn nhìn đến lục tầm Không bao giờ tưởng cùng hắn ở bên nhau Nhưng là lại luôn là sẽ không tự giác Tới gần hắn Lo lắng hắn Như là hiện tại Hiện tại xem hắn yếu ớt bộ dáng, nàng lại là cảm thấy nếu như hắn có thể hảo lên, liền tính là muốn nàng làm cái gì đều có thể. Siết chặt nắm tay, Du chi nhẹ giọng nói, lục tầm, ta tới xem ngươi, ngươi tỉnh lại được không? Du nói đến xong lúc sau hưởng phí rửa và ở cửa kính thượng, cảm thấy chính mình hào ngốc, nàng nói như vậy lời nói, hắn nơi nào nghe thấy đâu. Chính là nàng một chút đều khống chế không được chính mình. Nếu ngươi thật sự tỉnh lại, Ta liền quên mất kiếp trước, quên mất kiếp trước có quan hệ ngươi hết thảy, một lần nữa nhận thức ngươi. Nay một đời, ta sẽ không dùng kiếp trước thị giác tới xem ngươi, lục tầm, làm trao đổi, ngươi tỉnh lại được không? Nàng nhẹ giọng nói, ngươi luôn là nói ta không có đã cho ngươi một cái cơ hội, như vậy hiện tại, ta nguyện ý cho ngươi cơ hội, được không? Lục tầm phiên ngoại, tiếng súng vang lên thời điểm, lục tầm như thế nào đều không thể tưởng được. Nhị thúc thế nhưng mới là cái kia vẫn luôn đều phải hắn chết người. Hắn không thể tin tưởng nhìn lục nhị thúc, phun ra một búng máu, nói, nhị thúc, ngươi, ngươi đây là vì cái gì? Lục nhị thúc cười lạnh, ngươi đã muốn chết, liền không cần biết vì cái gì. Hắn nâng lên thương, nói, lục tầm, đi dưới nền đất, cho ngươi cha còn có tỉ tỉ ngươi mang cái hảo, nói cho bọn họ, sớm chết sớm đầu thai, ta cho ngươi cũng đưa đi xuống một nhà đoàn tụ. Ngã đối. Còn có ngươi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm thẩm du chi, nàng cũng đã sớm đi xuống, đều đang đợi ngươi đâu. Nói xong, âm trầm nở nụ cười, cười đủ rồi, lục nhị thúc tiếp tục luôn nói. Nói lên thẩm du chi, ngươi thật đúng là xuẩn á lục tầm, ngươi liền không có nghĩ tới vì cái gì cha ngươi như vậy chán ghét thẩm du chi sao. Hắn cười ha ha, nhị thúc giúp ngươi nha, ngươi cho rằng thẩm du chi không thể có hại từ sao. Ha ha ha, xem ngươi sẽ chết nhưng thật ra không ngại nói cho ngươi, đó là ta ra tay. ngươi xem, cha ngươi như thế nào sẽ làm ngươi cưới một cái không thể sinh hải tử nữ nhân đâu. tỷ tỷ ngươi vì cái gì muốn sát thẩm du chi đâu? cũng là nhị thúc giúp ngươi a. bằng không các ngươi tỷ đệ như thế nào trở mặt thành thu đâu? ta nha, chính là không thể gặp các ngươi một nhà hảo. các ngươi không tốt, ta liền cao hứng. tần ngôn cái này ngu xuẩn thật đúng là cấp lực, hắn thật sự diệt trừ tỷ tỷ ngươi. Ngươi nói, sao không đem người để lại cho ngươi đâu? Các ngươi tỷ đệ phản bội, giết hại lẫn nhau a! Ha ha ha ha! Lục nhị thúc cười ngửa tới ngửa lui, vì chính mình kế sách mà cảm thấy đắc ý. Lục tâm màu đỏ tươi mắt, hắn vạn lần không ngờ, hết thảy bi kịch căn nguyên thế nhưng đều là hắn sở tín nhiệm nhị thúc, mà lúc này hắn rào rạt đắc ý cười to phảng phất mỗi một chút đều chú ý ở hắn trong lòng. Lục tầm trong lòng hận ý hừng hực thiếu đốt, lập tức liền phát tới. Lục nhị thuốc bị hắn phát gục, kinh hoàng. lục tầm, ta giết ngươi. Frank, tiếng súng vang lên, lục tầm ấn miệng vết thương, ủng phí ngã xuống. Lục nhị thuốc bỏ lên, hung hăng đạp lục tầm một chân, nói, tiểu súc sinh, lao súc sinh sinh ra tới tiểu súc sinh, muốn giết ta. Ta nói cho ngươi, môn nhi đều không có. Lục nhị thuốc giơ súng, ta giết ngươi. Frank, tiếng súng lại một lần vang lên, lục tầm nhắm hai mắt, chỉ là lúc này đây. Hắn cũng không có cảm giác được càng sâu đau đớn. Trầm rãi mở to mắt, liền thấy Lục Nhị thúc đã ngã xuống vũng máu, đứng ở cửa không phải người khác, đúng là Tần Hi. Tần Hi nhanh chóng vội đi lên. Tề Tu Ca, Tề Tu Ca, ta mang ngươi đi bệnh viện. Không nói hai lời, cõng lên Lục Tầm. Chỉ là lúc này Lục Tầm chính mình là biết được, Đại Khái thật là muốn chết. Hắn để lại Tần Hi tay, nhẹ giọng nói, đừng động ta. Hắn gậy lên quẹt miệng, căn bản là trị không hết. Ta biết, ta biết chính mình lần này không được. Thế Tu Ca đừng nói nói như vậy. Thần Hy đỏ mắt. Lục tâm lắc đầu, ta sắp chết rồi. Bác sư, bác sư liền giao cho ngươi. Vì chúng ta, ngươi hảo hảo đem bác sư phát giường quang đại. Ta hy vọng, ta hy vọng tương lai rất rất nhiều mọi người sáng sớm rời giường không cần lo lắng có thể hay không có chiến tranh, có ác mộng, mà là ánh mặt trời, tinh thần phấn chấn. Thần Hy, bác sư, thật sự giao cho ngươi. Thần Hy lau sạch nước mắt, ta không cần cái gì bác sư, ngươi chạy nhanh cho ta lên, ngươi không đứng dậy, không ai quản bác sư. Ta dẫn ngươi đi xem đại phu, đã trải qua nhiều như vậy tái sinh chết, nhiều như vậy sóng to gió lớn ngươi đều nhịn qua tới, lần này ngươi cũng sẽ không có việc gì, ngươi sẽ tốt, ngươi sẽ tốt. Thần Hy không ngừng niệm. con lục tầm hướng dưới lầu chạy. Lục tầm lúc này đã nói không nên lời lời nói. Hắn hơi thở mong manh bừng tỉnh gian phảng phất nghĩ tới chính mình lần đầu tiên cùng thẩm du chi tướng thấy. Lúc ấy, nàng ở họa báo bìa mặt thượng, xảo tiếu thiên hệ, phảng phất là ngã vào nhân gian tinh linh, chỉ như vậy trong ngáy mắt, hắn liền thích nàng. Nguyên bản lục tầm chưa bao giờ tin tưởng cái gì nhất kiến trung tình, nhưng là lúc này, hắn đột nhiên liền tin, hận không thể lập tức liền bay đến nàng bên người cùng nàng cầu hôn, mặc dù là nàng trước nay đều không quen biết hắn. Trời cao nhất quán đối hắn đều thực hảo, chỉ cần hắn có tâm, tự nhiên có thể nhận thức nàng. Thực mò, hai người lần đầu tiên gặp nhau, nhất kiến trung tình, nhị thấy khuyên tâm. Thẩm du chi tuổi không lớn, nhưng là lại tiếu lệ đang yêu, liền giống như hắn thích nàng giống nhau, nàng cũng lập tức liền thích hắn, không có bất luận cái gì chần trở. Hai người thực mò liền ở bên nhau, đoạn thời gian đó thật tốt à, ngọt ngọt ngào ngào, gắn bó keo sơn. Lục tâm nhẹ nhàng câu một chút khoe miệng, đó là như vậy muốn chết thời điểm, hắn nghĩ đến đoạn thời gian đó cũng cảm thấy thực hạnh phúc, hắn khó được hạnh phúc. Chỉ là hắn cả đời này mang cho thẩm Du Chi, chỉ là vô tận bi kịch. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình cùng thẩm Du Chi nên là thuận thuận lợi lợi, không có một kia trở ngại, thẩm ra Gia thế không tồi, nếu là hắn cầu hôn, thẩm ra không có đạo lý không muốn. Chính là ra ngoài hắn ngoài ý liệu, thẩm ra cũng không nguyện ý. Thẩm gia không muốn, phụ thân hắn cũng là không muốn, Cũng không biết phụ thân từ nơi nào bắt được một phần điều tra báo cáo, thầm du chi thân thể cũng không thực hảo, trời sinh cung hàn làm nàng rất khó có được chính mình hài tử. Đây là phụ thân điều tra ra tới kết quả, lục Tâm cảm thấy này dường như một đạo ma chú, lập tức liền bao phủ hắn, làm hắn rốt cuộc chạy thoát không khai. Hắn không tin, ở lục nhị thuốc dẫn rất hạ, hắn lại lần nữa tìm đại phu, giống nhau kết quả. Từ đây hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại nghĩ đến, bất quá là lục nhị thuốc hạ bao thôi, chính là hắn thiên là không có hoài nghi tin. Xuân độn như lợn. Hắn có thể không có chính mình hài tử, hắn ái thẩm du chi, tự nhiên là có thể không thèm để ý, nhưng là phụ thân lại không thể. Liên ở hắn thống khổ nhất thời điểm, thẩm du chi thế nhưng trộm tới tìm hắn, cứ như vậy nghĩa vô phản cố, thậm chí thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Phụ thân vì mau chóng làm hắn kết hôn. Chắc Đức cùng Thẩm Du Chi niệm tưởng, đã bắt đầu vì hắn tìm kiếm chọn người thích hợp, Lâm Khiết chính là một trong số đó. Mà Lâm Khiết ca ca tự nhiên biết Thẩm Du Chi tồn tại, bởi vậy đối nàng đau hạ sát thủ, nếu như không phải gặp phải tần nôn, hắn tưởng, Thẩm Du Chi liền phải hương tiêu ngọc vẫn. Giờ khắc này, hắn kiên định lên, mặc kệ người khác nói như thế nào, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn đều không thể từ bỏ nàng. Có đôi khi người cùng người duyên phận liền tại như vậy trong nháy mắt thay đổi, lục tầm không biết lúc ấy quyết định của chính mình đến tổt cùng là là có đúng hay không, nếu lúc ấy hắn đuổi đi thẩm du chi, từ bỏ nàng, nàng có thể hay không có hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Chính là nhân sinh không còn nếu, hắn để lại thẩm du chi, hơn nữa cùng phụ thân bạo phát kịch liệt xung đột. Mặc cho ai đều không thể nghĩ đến, đúng là bởi vì lần này xung đột, phụ thân đột nhiên đã phát chảy máu não. Trạng thái thập phần nguy cấp, vì an ủi phụ thân, hắn giảm bớt đi gặp Thẩm Du Chi, chính là nàng đơn đơn thuần thuần, tựa hồ cái gì cũng không biết, chỉ đương hắn công vụ bận rộn. Công vụ xác thật bận rộn, chính là nếu như thật sự thích một người, liền tính là lại vội, cũng sẽ có thời gian gặp nhau, nếu không thể thấy, đại để cũng chính là lý do thôi. Chỉ là, Thẩm Du Chi tướng tin, vì an ủi phụ thân, hắn bắt đầu cùng các màu nữ tử gặp mặt, hắn cùng các nàng hẹn hò. Mặc kệ là mang theo phong độ trí thức nữ học sinh vẫn là cả người hương khí giao tế hoa, bất quá là hắn dùng để qua loa lấy lệ phụ thân, nếu nói thật gần một bước phát triển, đó là cũng không có. Chính là tuy rằng trên thực tế hắn cũng không có làm cái gì, nhưng là lại có chút nữ tử thích gì vào hắn thế cáo mượn ngoài hùm, phảng phất thật sự đã từng cùng hắn cộng độ đêm đẹp. Một khi đã như vậy, lục tâm nhưng thật ra yên tâm lên, hắn bắt đầu có bên nữ nhân, Phụ thân mới có thể chân chính yên tâm, như thế, cũng coi như là an ủi một cái lao nhân tâm. Hắn từ nhỏ đều thập phần không hiếu thuận, cùng phụ thân quan hệ đặc biệt tác liệt, chính là nhìn sinh hoạt đã không thể tự gánh vác phụ thân, hắn nói không nên lời càng nhiều vi phạm chi ngôn. Thầm du chi cái gì cũng không phát hiện, phụ thân cũng càng thêm chuyển biến tốt đẹp, hắn cho rằng, hết thể đều bị hắn giấu thực hảo. Chỉ trừ bỏ. Tân ngôn. Tân ngôn cùng hắn vùng tay đánh nhau. Cũng đúng là bởi vì lần này, hắn hiểu rõ tần ngôn tâm ý, tuy rằng không biết khi nào bắt đầu, nhưng là tần ngôn thích thượng thẩm du chi, hắn cũng không từng nghĩ tới sẽ là như vậy một cái tình hình, hắn vẫn luôn đều cho rằng, tần ngôn chân chính ái người là đại tỷ, chính là kết quả cũng không phải. Tần ngôn thích thượng thẩm du chi, tần ngôn cùng lục tầm bởi vì thẩm du chi nháo sự tình không biết bị người nào truyền tới lục đại soái cùng lục ninh trong ai. Lục đại xoay phái người sát thẩm Du Chi bị hắn phát hiện, lục tầm chưa từng có như vậy cùng phụ thân nhau quá, chỉ là lại không nghĩ, chỉ như vậy một lần liền làm hại lão nhân lại lần nữa tái phát. Hắn bất quá là ở mấy ngày viện liền đi rồi. Mà lễ tang là lúc, lục ninh không lưu tình chút nào quăng lục tầm cái tát, từ đây đem thẩm Du Chi hận đến tận xương Thủy, thế tất yếu sát nàng. Phụ thân đã chết, lục ninh là hắn duy nhất tỉ tỉ, hắn không có cách nào. Đem Thẩm Du Chi đưa ra quốc. Chỉ ngóng trông theo thời gian quan hệ lục ninh có thể buông hết thảy. kỳ thật sự kiện đầu sỏ gây tội là hắn, trước nay đều không phải Thẩm Du Chi, chỉ là người luôn là sẽ càng vui hận có thể hận người. Lục Tâm nằm ở trên xe, nghe ngoài cửa sổ xe gào thét tiếng gió, biết được hắn hiện tại đúng là lại đi bệnh viện, chính là đi bệnh viện lại như thế nào đâu. Hắn thật sự mệt mỏi, rất sớm liền mệt mỏi. Hắn vẫn luôn đều thực không thích Trương Nhạn Bắc người này, nhưng bởi vì nàng là Du Chi bạn tốt, bởi vậy hắn vẫn luôn không có nhiều lời mặt khác. Chính là theo Du Chi xuất ngoại, Trương Nhạn Bắc đôi hắn cầu dẫn chói lọi lên. Mà lúc này thế cục càng thêm khẩn trương lên, Du Chi nhất cá nhân ở nước ngoài, tuy rằng có người đi theo nàng, chính là Lục tầm luôn là lo lắng rất nhiều. trừ bỏ Lục Ninh, còn có những cái đó đối địch thế lực, vì thế... Hắn bắt đầu công nhiên mang theo Trương Nhạn Bắc xuất nhập các loại chỗ ăn chơi, Trương Nhạn Bắc nghiêm nhiên thành hắn tân sủng. Lúc này không ai lại có thể nhớ lại Thẩm Du Chi. Chỉ chính hắn biết, hắn cùng Trương Nhạn Bắc, chưa từng có một kia không thể nói việc. Cũng đúng là bởi vậy, Trương Nhạn Bắc đã chịu vài lần công kích, bất quá cũng đều cũng không có vấn đề lớn. Trương Nhạn Bắc tồn tại kỳ thật cũng là hấp dẫn rất nhiều người tầm mắt, nhưng đã làm hắn càng thêm minh sắc nhìn ra ai có cái gì động tác nhỏ. Lục Tâm cảm thấy lúc ấy chính mình là có chút thỏa thuê đắc ý, hắn tính kế hết thảy, lại tính lậu nhân tâm. Hắn không nghĩ tới trương nhạn bắc sẽ cho du chi viết tin, những cái đó ăn uống linh đình, uyên ương đan cổ ảnh chụp hoàn toàn đánh sập thầm du chi, nàng tự sát. Lục Tâm thiếu chút nữa điên mất, hắn cả đời này duy nhất ái nữ nhân lại bởi vì hắn tính kế mà tự sát, Lục Tâm hận cực kỳ, hắn lúc ấy bắn chết trương nhạn bắc, nhưng kỳ thật hắn nhất muốn giết chết là chính hắn. Nếu như không phải hắn làm ra này đó thật đáng buồn tính toán, Du Chi sẽ không tự sát. Hắn muốn lập tức đi vào nàng bên người, nói cho nàng hết thể đều là giả. Hắn duy nhất từng yêu chỉ có nàng, từ gặp được nàng bắt đầu cũng không có người khác. Chính là hắn không thể, chiến sự căng thẳng, hắn đi không khai. Hắn có thể tin tưởng, bất quá chỉ có tần ôn. Đối thẩm Du Chi rất có hảo cảm tần ôn, chỉ hắn có thể tín nhiệm mà thôi. Tần nôn cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ bay đến Anh Quốc, hắn đem Thẩm Du Chi chiếu cô thực hảo, nhưng là lại đối hắn càng thêm lạnh nhạt. Bọn họ chi gian huynh đệ tình theo Thẩm Du Chi tự sát mà trở nên nguy ngập nguy cơ. Liên ở hắn cùng Tần nôn quan hệ càng thêm lãnh đạm thời điểm, Thẩm Du Chi trở về quốc, nàng trở nên tiêu cực, say rượu, mất ngủ. Hắn cũng không từng gặp qua như vậy Thẩm Du Chi, mà hết thể này, đều là bởi vì hắn tạo thành, từ đó về sau. Hắn thấy nàng càng thiếu, thấy Thẩm Du Chi, hắn liền sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không ngay từ đầu liền làm sai. Hắn rất ít thấy Thẩm Du Chi, chính là Lục Ninh vẫn là biết Thẩm Du Chi đã trở lại. Bọn họ tỉ đệ nháo đến tối bụi, vì không vi phạm Lục đại soái di nguyện, hắn lại bắt đầu cùng nữ nhân khác ở chung, hắn làm này hết thảy, bất quá là cho Lục Ninh xem. Hắn không có cách nào không làm như vậy, nếu không phải hắn, phụ thân sẽ không chết. Đây là lục tẩm vĩnh viên đau xót, càng là lục ninh. Hắn hại chết bọn họ phụ thân, liền tính biết con đường này sẽ làm mọi người bị thương. Hắn như cũ đi rồi đi xuống, chỉ là đêm khuya mộng hồi. Hắn cảm thấy chính mình thực xin lỗi phụ thân, thực xin lỗi thẩm du chi, khóc lóc thảm thiết, không kềm chế được. Hắn cũng từng muốn nói cho thẩm du chi nhất thiết chấn tướng, nhưng là xem nàng tái nhận sắc mặt, hắn lại cái gì đều nói không nên lời, hắn như thế nào có thể nói đâu. Nói ngươi cả đời đều không thể có hài tử sao. Nói tỷ tỷ của ta hận không thể giết ngươi. Nói ta tức chết rồi ta chính mình phụ thân. Lục tâm yếu đuối, hắn cái gì đều không thể nói, hắn tình nguyện làm du chi cho rằng hắn làm tình, hoa tâm. Cũng không dám đối mặt tức chết lục đại xoáy sự thật này, không sai, kỳ thật cuối cùng tức chết phụ thân, cũng bất quá là chính hắn mà thôi. Lại có du chi chuyện gì như đâu. Rất kỳ quái. Lục Tâm cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, hắn mỗi ngày điên không rời thân, chỉ cảm thấy tựa hồ không có một khắc có thể bình tĩnh. Đúng là ở ngay lúc này, Du Chi tìm được rồi hắn, nàng nói, chúng ta tách ra đi. Lục Tâm cảm thấy giờ khắc này phảng phất thiên đều sụn, hắn không nghĩ nàng đi, hắn cả đời này khả năng có vô số công hân, nhưng là ở thẩm Du Chi nơi này, vinh viễn đều là thất bại. Hắn đóng thẩm Du Chi, hắn không chịu làm nàng đi. Từ ngày đó bắt đầu, hắn phát hiện thẩm Du Chi bắt đầu hận hắn. Mọi người thường xuyên nói ái hận đều ở trong ngáy mắt, hắn cảm thấy quả nhiên như thế, ái một người thực dễ dàng, hận một người cũng thực dễ dàng. Thẩm Du Chi không hề bị thương, chỉ biết dùng lạnh lùng tầm mắt xem hắn, hắn như thế nào cũng thoát khỏi không xong. Lúc này, thần ngôn tìm được rồi hắn. Thần ngôn muốn mang đi thẩm Du Chi, lục tầm trong lòng rõ ràng biết, có lẽ Du Chi đi rồi mới là tốt nhất. Chính là hắn lại như thế nào cũng khiêu thoát không thai, hắn không nghĩ làm du chi đi, hắn một chút đều không nghĩ làm du chi đi. Không bằng chúng ta đánh một cái đánh cuộc, nếu như nàng nói ra ám sát, đã nói lên nàng còn thích ta, đối ta còn có cảm tình, vậy làm nàng lưu lại, ngược lại, ngươi mang nàng đi, đi càng xa càng tốt, ta sẽ coi trường lục đình, các ngươi hảo hảo sinh hoạt. Nói ra lời này thời điểm, lục tâm cho rằng chính mình đến rồi chính là dù cho uống lên vô số rượu, hắn trong lòng là thanh tỉnh, làm nàng quyết định nếu là Du Chi thật sự hận không thể hắn chết, đối hắn không có một kia cảm tình như vậy hắn nguyện ý buông tay, làm nàng chân chính vui sướng sinh hoạt, mà không phải như vậy mỗi ngày phảng phất một cái cái sắc không hồn. Lục Tâm tưởng đây là hắn cho chính mình cuối cùng một cái cơ hội, mà không phải Du Chi. Du Chi, Du Chi quả nhiên không có nói. Lục Tâm tay rũ ở ô tô ghế trên. Bừng tỉnh nghĩ đến ngày ấy tình hình, nàng quả nhiên cái gì đều không có nói, hắn trong lòng nghẹn quất, cố ý dụ dỗ cái kia ca nữ, hắn cho rằng, hắn cho rằng Du Chi ghen ghét tới hắn bên người cùng hắn cùng múa liền sẽ nói cho hắn hết thảy, hắn luôn là như vậy tự cho là đúng. Từ bọn họ quen biết bắt đầu, hắn liền không ngừng tự cho là đúng, kết quả mỗi lần đều là không ngừng bị hiện thực vào mặt. Tay súng xuất hiện trong nháy mắt kia, hắn thật sự tâm đã chết, chính là chưa tưởng tượng. Dù chi sẽ che ở hắn trước mặt, kia một khác, hắn một kia dư thừa cảm tình đều không có, cứ như vậy nhìn nàng, ngốc ngốc nhìn, không biết tại sao lại như vậy, hắn thậm chí không thể tin được, dù chi sẽ trúng đạn, hắn vẫn luôn muốn bảo hộ nàng, nhưng là kết quả cũng không phải hắn bảo hộ nàng, mà là nàng bảo hộ chính mình, hắn thậm chí thật đáng buồn nói cho chính mình, hết thảy đều là giả, dù chi không có trúng đạn, hết thảy đều là giả, Lục Tâm đột nhiên liền ho khàn lên. Không ngừng hộp máu, tần Hi biên lái xe biên quay đầu lại, hoàng luật nói, Thế Túc à, ngươi kiên trì trụ, ngươi kiên trì trụ a. Lục Tâm càng thêm không có tinh thần, kiên trì trụ sao? Hắn lại có thể kiên trì trụ cái gì đâu. Hắn khi còn bé phát tiểu một đám đều đã chết, hắn thân nhân một đám đều đã chết, hắn yêu nhất thẩm du chi cũng đã chết. Thậm chí còn, hắn kẻ thù đều đã chết. Trên đời này chỉ còn lại có hắn một người, một người. Tồn tại vẫn là đã chết lại nơi nào quan trọng đâu. Không biết như thế nào, hắn bừng tỉnh thấy được Du Chi gương mặt tươi cười, nàng tươi đẹp gương mặt tươi cười, vẫn là nàng 15 tuổi chính là bộ dáng nhi. Từ từ, từ từ lục tâm nỉ non, nếu là còn có kiếp sau, ta hảo hy vọng có thể cùng ngươi đầu bạc đến lão Lục tâm chăn trọc, không ngừng nhíu mày, Du Chi vì hắn trà lau cái chán mồ hôi, lo lắng nói, muốn hay không lại tìm đại phu lại đây nhìn xem. Lục Ninh lập tức đứng dậy, ta đi. Lục Tâm đã hôn mê nửa tháng, ở hắn hôn mê ngày thứ tư thời điểm rốt cuộc thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, bất quá lại như cũng là như thế này hôn hôn chầm chầm, hiện giờ đã nửa tháng. Trong lúc Lục Đại soái cùng Lục Ninh đều thường xuyên lại đây, bất quá bên này chủ yếu lại là Du Chi ở chiêu cố. Mắt thấy Đại Phu lại đây, Du Chi tránh ra địa phương, hắn phía trước có chút phản ứng, tựa hồ vẫn luôn đều đang làm cái gì ác ngộng. Du Chi đem chính mình phỏng đoán báo cho đại phu, đại phu gật gật đầu, nói, được rồi, ta hiểu được, các ngươi trước đi ra ngoài. Chờ mấy người ra cửa, Lục Ninh đem Du Chi An Chi ở ghế dài thượng, nôn nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay ít nhiều có ngươi hỗ trợ, nếu như bằng không, chúng ta thật là không biết nên như thế nào cho phải. Kỳ thật nơi nào là không biết nên làm thế nào cho phải đâu, chỉ là Lục Ninh tin tưởng, so sánh với mà nói. Lục tầm là hy vọng lưu lại chiếu cố hắn chính là thẩm Du Chi. Thời khắc mấu chốt mới có thể nhìn ra nhân tâm, Du Chi hiện tại làm, làm lục ninh cảm động cực kỳ. Nói về tới bọn họ lục gia đối thẩm Du Chi cũng không tính hảo, không nói đến nàng cùng lục tầm lần lượt liên lụy thẩm Du Chi, chính là phụ thân đều tính kế nhân ra, nói ra cũng thật sự là có chút không dễ nghe, nếu là người ta không nghĩ hỗ trợ đều là không có bất luận cái gì có thể nói nhưng là Thẩm Du Chi không nói hai lời đồng ý, hơn nữa vẫn luôn lưu lại chiếu cố Lục Tâm kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Thẩm Du Chi như vậy cũng là sẽ cho chính mình mang đến đại vấn đề. Nếu như tương lai bất hòa Lục Tâm ở bên nhau, Thẩm Du Chi gả chồng sẽ thập phần khó khăn. Rốt cuộc, nếu là giống nhau quan hệ, sao có thể vẫn luôn lưu lại chiếu cố người? Lúc trước nàng chỉ suy tính chính mình đệ đệ, có chút hoảng loạn, bởi vậy khẩn cầu Du Chi lưu lại, mà hiện tại ngẫm lại. Kỳ thật là bọn họ có chút không phúc hậu, mà Du Chi cũng không có để ý. Lục Ninh có đôi khi tưởng, người cùng người duyên phận thật sự rất khó nói, như là Du Chi chính là, nàng lần đầu tiên thấy thẩm Du Chi thời điểm như thế nào cũng không thể tưởng được, có một ngày chính mình sẽ cùng nàng trở thành bạn tốt, thậm chí là cái dạng này tín nhiệm nàng. Phía trước ngươi tứ tỷ gọi điện thoại lại đây. Ta cùng nàng nói ngươi tình hình gần đây, nàng nói đã nhiều ngày trường học nghỉ lại đây xem ngươi. Du Chi gật đầu, luôn nói một tiếng hảo, ngay sau đó lại hỏi trong nhà tình huống. Lúc ấy tình huống tương đối sốt ruột, nàng thậm chí không có cẩn thận công đạo một tiếng liền rời đi Bắc Bình, hiện tại ngẫm lại thật sự là quá không hiểu chuyện nhi. Lục Ninh nói, nhà các ngươi không có gì tình huống, tiệc đính hôn bình thường kết thúc. Mọi người đều nghe nói Tô Triều hỉ một bộ bị kể hết bắt lấy tin tức, như vậy tin tức chứng thực xuống dưới, các ngươi đính hôn là cái thủ thuật che mắt liền càng thêm nói được qua đi. Không ai lại đem chuyện này nhi để ở trong lòng. Chỉ là Lục Ninh tạm dừng một chút. Du Chi nghi hoặc xem nàng. Lục Ninh nói, chỉ là bên ngoài hiện tại đại khái càng thêm đem ngươi cùng Lục tầm tưởng thành một đôi nhi, là chúng ta làm việc suy xét không chú đáo. Du Chi lắc đầu, nghiêm túc nói, tể tu ca sinh tử chưa biết, ta lưu lại chiếu cố cũng không có gì. Nói câu không dễ nghe, nếu là Lục Ninh tỷ yêu cầu ta chiếu cố, ta cũng giống nhau sẽ hỗ trợ. Chuyện này nhi ngươi không cần lo lắng quá nhiều, thanh giả tự thanh. Nói tới đây, du chi thế không thể tra cười một chút, thanh giả tự thanh, thanh cái gì đâu. Kỳ thật nàng chính mình trong lòng đều là rõ ràng, nàng cũng không thanh. Lục tiểu thư, thẩm tiểu thư, ta vừa rồi cẩn thận kiểm tra qua, thiếu soái tựa hồ có chút chuyển biến tốt đẹp, ta nhìn, tỉnh lại cũng là sắp tới. Các ngươi ngày thường dốc lòng lưu ý, nếu như hắn có cái gì hướng đi, cứ việc tới kêu ta. Du Chi gật đầu, nàng nhìn phía Lục Tầm, đột nhiên thét chói tai, "Đại đại đại đại, đại phu!" Đại phu theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, liền thấy Lục Tầm lại là mở hai mắt, hắn hoắt xoay người vọt vào phòng bệnh, thực mau, lại là chạy tới một ít hộ sĩ. Du Chi cùng Lục Ninh bị tế tới rồi ngoài cửa. Lục Tầm làm một cái rất dài rất dài cảnh trong mơ, những cái đó cảnh trong mơ chi tiết hắn đã nghĩ không ra, chỉ là hắn lại nhớ lại chính mình hấp hối hết sức, lúc ấy hắn cùng Du Chi cả đời, bi kịch cả đời. Hắn không hiểu được những cái đó là hai người kiếp trước cũng hoặc là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó một cái khủng bố triển lãm, hắn ấn tượng nhất rõ ràng, nhưng thật ra cuối cùng câu nói kia, hắn trước khi chết cuối cùng một câu, nếu có kiếp sau, ta hy vọng cùng ngươi đầu bạc đến lão Ở trong mộng, hắn đã từng như vậy thực xin lỗi Du Chi. Chỉ là trong mộng cái kia nổ súng đánh hắn, hãm hại hắn ác nhân là ai? Lại là một kia cũng nghĩ không ra, đó là một chương thập phần quen thuộc mặt, chính là chờ hắn tỉnh lại này trong ngáy mắt, gương mặt kia lại là lập tức liền mơ hồ lên. Hắn chỉ nhớ rõ, người này hãm hại Du Chi, nói nàng không dự. Đúng là bởi vậy mới đưa đến hai người sở hưu bi kịch bắt đầu. Người kia, là ai? Lục tâm muốn nhớ tới, nhưng lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Từ từ, từ từ, Du Chi nghe được kêu to thành. Lập tức tiến đến lục tầm bên người, lục tầm trong giây lát nhìn đến Du Chi, sửng sốt. Cái này Du Chi không phải trong ngộng 15 tuổi Du Chi, cũng không phải cái kia lưu học trở về suy suốt Du Chi, mà là ánh mắt sáng lấp lánh, giống như một đoàn hỏa giống nhau Du Chi. Trong nháy mắt kia hắn lại đột nhiên từ trong ngộng giải thoát ra tới, đúng là bởi vì trong ngộng Du Chi như vậy khổ sở, hắn mới càng nên hảo hảo đối đai Du Chi, làm Du Chi biết được, hắn có thể chiếu cố hảo nàng mà không phải lần lượt tự cho là đúng, cuối cùng hại cái kia đã từng thâm ái hắn, đã chết lại rất hắn tiểu cô nương. Có thể ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến ngươi, thật là thực hảo. Hắn miễn cưỡng nhấp nhấp miệng, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, chỉ là tiếng nói lại khàn khàn không được. Du chi nỗ lực bình phục một chút tâm tình của mình, hòa hoãn một chút nói, ngươi ánh mắt đầu tiên nhìn đến rõ ràng là đại phu. Hói đầu đại phu ha hả cười, tránh ra vị trí, nếu người đã tỉnh, Vậy hẳn là không có đáng ngại, sau đó chính là hảo hảo mà tinh dưỡng, lại nói tiếp thiếu xoáy cũng là mạng lớn, đúng là bởi vì ngươi trái tim có chút thiên tròn nên mới không có vừa lúc đánh chúng yếu hại, nếu như bằng không, sợ là đại la thần tiên cũng cứu không trở về ngươi. du chi nhẹ giọng cười trả lời, nhưng thật ra không nghĩ ngài một cái đại phu còn tin đại la thần tiên. Hỏi đầu đại phu, nhiều tin điểm khắp nơi thần thánh luôn là không có chỗ hỏng. Thực mau rời đi. Lục Ninh nhanh chóng thông chi cảnh vệ, chạy nhanh cấp đại xoái gọi điện thoại, liền nói thiếu xoái tỉnh. Lục Tâm không có việc gì, thật là thiên đại chuyện này, Lục Ninh ở trong phòng xoay quanh, đã không biết tiếp tục như thế nào mới là. Lục Tâm đánh giá Lục Ninh, lại xem Du Chi, đột nhiên liền dối tay nói, các ngươi hòa bình ở chung, thật tốt. Du Chi nhất lăng, Lục Ninh trợn trắng mắt, ngươi liền không biết xấu hổ đi, chúng ta vẫn luôn chỗ thực hảo. Ta xem ngươi đầu gốc là tú đầu. Liền tính ngươi cùng du chỗ không tốt, ta cùng nàng chỗ cũng thực hảo. Ngươi cái không có số nhi ngoạn ý nhân gian nếu không phải xem ngươi bị thương, trốn ngươi trốn được ngay lý. Lục tâm lắc đầu cười khẽ lên, nói, ta vừa rồi làm một cái rất dài ác mộng, nhưng thật ra có chút phân không rõ cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Lục ninh thấy đệ đệ hảo, nhưng thật ra cũng trương dương lên, mộng đều là tương phản, ngươi một giấc này ngủ lâu như vậy. Thật đúng là mãn đầu góc chạy xe lửa. Lục tâm suy yếu cười, bất quá lại có thể thấy được một kia tinh khí thần nhi. Du chi đạo, ngươi hôn mê mấy ngày nay, lục ninh tỷ đều sợ hãi, nga đối, lục đại xoái cũng sợ hãi. Du chi thật đúng là không có thấy quá như vậy lục đại xoái, nàng nói, chạy nhanh hảo đứng lên đi, như vậy người khác mới sẽ không bởi vì ngươi mà thương tâm khổ sở. Lục tâm gật đầu, hắn một cái chớp mắt không đều không tồi khai nhìn Du chi. Chỉ một chút đều không nghĩ rời đi tầm mắt. Dù chi lánh đạm nhúng mày, nói, ngươi xem gì xem. Lục tâm bật cười, ta có phải hay không nên nói, liền nhìn ngươi sao mà. Ngươi không nhìn ta sao biết ta nhìn ngươi. Dù chi, thật đúng là một tỉnh táo lại liền tinh thần lên. Lục tâm cười đủ rồi, trầm mặc một chút, hỏi, ngươi đỉnh hôn sao. Nhìn về phía tay nàng chỉ, giống tuyết, dơ lên khỏe miệng, không thành A. Này ngữ khí thập phần thiếu tấu. du chi nhẹ giọng, thành cùng không thành, cùng ngài quan hệ đều không lớn đi. Ta cùng ngài giống như cũng không có gì quan hệ. Tuy rằng đã từng luôn mãi đối trời cao khẩn cầu, nếu là lục tầm hảo, nàng là nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, nhưng là nhìn đến như vậy lục tầm, du chi phản xạ có điều kiện liền bắt đầu tranh cãi. Chỉ là tuy rằng du chi như vậy, nhưng là lục tầm nhưng thật ra cũng không bực bội, chỉ nói. Ngươi không đính hôn thành công ta đặc biệt cao hứng. Ngươi suy xét quá tâm tình của ta sao? Thanh nhã giọng nam sâu kín vang lên. Lục tâm một đốn, nhìn phía cửa, cửa đúng là tần ngôn. Tần ngôn cười như không cười nhìn lục Tâm, nói, chưa thấy qua ngươi như vậy sú không biết xấu hổ. Đại để là tần ngôn thái độ ảnh hưởng lục Tâm, Lục Tâm lập tức liền minh bạch bọn họ tuyệt đối không có đính hôn, trong lòng càng thêm cao hứng. Hắn nói, ta chính là như vậy sú không biết xấu hổ. Ngươi tới giết chết ta tới. Như vậy khiêu khích, tần ngôn mắt trợn trăng nói, gỗ mục không thể điều cũng. Hắn vào phòng, tinh tế đánh giá lục tầm, hỏi, cảm giác như thế nào? Lúc này cuối cùng là đứng đắn lên, du chi dọn quá ghế dựa, nói năng cẩn thận ca ngồi. Lục Tâm cảm giác chính mình ăn một cái to lê. Ta cùng như giống nhau, này không phải hảo sao. Hắn dội tay liền phải sở yên, bừng tỉnh nhớ tới đây là bệnh viện, cười khổ xem ta này trí nhớ Tân Nôn cũng không có kiêng dè lục tâm nói, ngươi lần này thật đúng là thiếu chút nữa cho chính mình tìm đường chết, về sau làm việc nhì trường điểm đầu vóc bằng không người khác phải bị ngươi không đầu vóc tức chết rồi lục tâm chính mình cũng biết lần này chuyện này có chút lớn mật, nhưng là nói thật ra liền tính là chuyện này miễn bản trước tiết lộ hắn cũng hoàn toàn không quá lo lắng lúc ấy đã làm tốt vài loại phương án xem như vạn toàn chuẩn bị Nếu nói duy nhất không có tính chung, chính là không nghĩ tới còn có tay súng ở đục nước béo cỏ. Như thế hắn bại lộ, bất quá thông qua chuyện này nhi lục tẩm cũng nhìn ra chính mình không đủ, hắn nguyên không có chính mình tưởng như vậy cường đại. Tìm được phía sau màn độc thủ sao? Thần luôn nói, không có. Ta điều tra tô triều hỉ nhà bọn họ mấy ngày nay điện thoại, phát hiện duy nhất cái khả nghi điện thoại là từ Bắc Bình khách sạn lớn đánh lại đây, nhưng là là người nào đánh? phục vụ sinh đã không có ấn tượng. Cái kia điện thoại hẳn là chính là mật báo điện thoại. Đến nôi nói tay súng, lục lâm khống chế lúc ấy ở tô ra mọi người, cũng không có tìm được khả nghi người. Đối với điểm này, tần ngôn là có chút ảo não, người này không tìm ra tới, hắn vẫn luôn cảm thấy sự tình không có xong Lục tâm nhưng thật ra cũng không có để những người này, hắn hỏi, ta muốn biết, lao gia tử như thế nào cái trạng thái. Tần ngôn thở dài một tiếng, nói Bác sư ở từng cái bài tra, trước đó vài ngày lao ra tử chụp cái bàn mắng chửi người, hiện tại có mấy người đã bị đại xoáy loát, mỗi người cảm thấy bất an đâu. Lục tâm mỉm cười, kỳ thật đối với ta cá nhân tới nói, nhìn đến bác sư có tân khí tượng hảo quá cùng tìm được một cái cái gọi là tay súng. Sát thủ loại đồ vật này, bắt được cái này chưa chắc không có cái kia, nhưng là bác sư rực rỡ hẳn lên có tân khí tượng liền bất động. Đây mới là đại sự nhi. Ta đảo không phải nói liền muốn lấy ta những cái đó thúc thúc bá bá linh tinh trưởng bối khai đao, nhưng là bọn họ thật sự già rồi, không có mạnh mẽ lại chiếm vị trí, mặc kệ là làm cái gì quyết định đều là trước xem có phải hay không có chỗ lợi, chính mình có thể vớt nhiều ít, nếu thật là như vậy, như vậy bác sư sớm hay muộn là phải bị này đó sâu mọt liên lụy suy sụp. Ta lần này bị thương cũng coi như là nhờ họa được phúc, có thể làm phụ thân hạ quyết tâm làm chuyện này nhi. Nhưng thật ra không uổng phí ta ai này một thương. Tần Luân trợn trắng mắt, ngươi thật đúng là không biết như thế nào hình dung lục tầm người này mới hảo. Lục Tâm nói, ta nguyên bản nghĩ chính mình động thủ chế tạo một cơ hội, chính mình không đợi động thủ, làm nhân ra động thủ, bất quá kết quả trăm sông đổ về một biển. Cho nên đâu? Ngươi muốn buông thà tay xuống. Tần Luân lạnh mặt. Lục Tâm mỉm cười, ngươi cảm thấy ta là một cái như vậy nhân từ người. Ha ha! Làm ta bắt lấy hắn, ta cho hắn ba ba đều nặn ra tới. Thần ôn, ngươi có thể suy xét một chút trong phòng có hai vị tiểu thư sao? Có thể hay không không như vậy thô tủ. Lục tâm bật cười, ta này không không văn hóa sao? Du chi buồn bã nói, vì sao không văn hóa còn nói có điểm rào rạt đất ý? Thần ôn phụt một chút bật cười, nói, cho nên nói hắn đầu vóc không tốt. Lục tâm tỉnh, mọi người đều an tâm rất nhiều, Du chi cũng coi như là yên tâm đưa ra phải về nhà. Nàng đã ra tới hơn nửa tháng, nếu như lại không trở về nhà, đại khái về nhà liền sẽ bị đánh gãy chân chó đi. Nàng lúc này mới nghĩ đến, phụ thân cũng không như vậy thích lục tâm liệt. Lục gia không hảo tiếp tục lưu lại Du Chi, Tần luôn chủ động đưa Du Chi trở về, Lục Tâm nhưng thật ra không có bất luận cái gì phản bác nói, Lục Ninh lặng yên hỏi hắn cái gì cái ý tứ. Lục Tâm như cũng là cái gì cũng không nói, hô nút giống nhau. Lục Ninh không hiểu, đơn giản cũng không để ý tới hắn. Mà bên này Tần Nguồn đưa Du Chi về nhà, hai người cùng ngồi ở trên phi cơ. Tần Nguồn cảm khái nói, vẫn luôn không có cơ hội đơn độc cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Thẩm Du Chi, không có tham dự tiệc đính hôn, ta thực xin lỗi. Du Chi vội vàng lắc đầu, nàng dựa vào ghế dựa thượng, châm trước một chút nhẹ giọng nói. Nói năng cẩn thận ca, kỳ thật ta hiện tại ngẫm lại, đặc biệt may mắn ngươi không có xuất hiện. Thần luôn cười khổ lên. Du Chi nghiêm túc nói, "Thật sự, kỳ thật tiệc đính hôn phía trước ta liền có điểm hối hận, ta cảm thấy chính mình làm như vậy thật không tốt. Ta rõ ràng không muốn cùng ngươi đính hôn, nhưng là lại bởi vì chính mình gặp khó khăn mà muốn như thế, không có suy xét người thực tế tình huống, này vốn dĩ chính là thực sai thực sai một sự kiện nhi. Ta không nên đem ngươi cuốn đến chuyện của ta." Thần luôn nhướng mày, "Chính là là ta chủ động nói ra a." Du lắc đầu, Liền tính là ngươi nói ra, ta cũng không nên đáp ứng. Ta không thể bởi vì ngươi là người tốt liền lợi dụng ngươi, ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, luôn là sẽ gặp được người mình thích. Nếu như ngươi hắn chiều gặp được người mình thích, nàng bận tâm ngươi có một cái vị hôn thê, khả năng liền sẽ từ bỏ ngươi. Khả năng liền sẽ không cùng ngươi bắt đầu. Ta làm như vậy thật sự quá ích kỷ. Con hảo, con hảo ông trời đều nhìn không được, vận mệnh làm chúng ta lần này đính hôn không có thành công. Tuy rằng không thành, chính là lòng ta thực kiến ổn. Tần ngôn nghiêng đầu xem Du Chi, liền thấy nàng ngựa khí rất chậm, nhưng là nói thực chân thành, là nha, nàng vẫn luôn đều thực đơn thuần, thực trắng ra, cũng thực chân thành. Hắn thích đúng là như thế, chỉ là bọn hắn không có gì duyên phận. Hắn nói, ngươi trong lòng không muốn, là bởi vì ngươi thích lục tầm sao. Tần ngôn như vậy hỏi ra tới, chỉ là hỏi qua lúc sau lại có rất nhiều hối hận. Du Chi nghĩ nghĩ. Cười ngôn nói, không muốn không phải bởi vì lục tầm, đương nhiên, không thể không dám nói, ta đối lục tầm có không giống nhau cảm giác, nhưng là nếu nói không nghĩ đính hôn là bởi vì hắn, kia lại không phải. Dạng thật, ta rất sợ cùng hắn ở bên nhau, ta luôn là cảm thấy, chính mình ngay sau đó liền phải bị vứt bỏ. Tần ngôn xem nàng miễn cưỡng cười vui, cầm tay nàng, dù chi muốn rút ra, lại bị tần ngôn nhéo không bỏ, hắn lắc đầu, nói, Không có bất luận kẻ nào sẽ vứt bỏ ngươi. Ta không biết ngươi vì cái gì như vậy, gánh tiểu. Nhất gan đã có một ít tự ti, nhưng là ta cảm thấy ngươi nên là rõ ràng. Chính mình kỳ thật là thực dễ dàng làm người thích. Ân, ngươi có rất nhiều khuyết điểm, xúc động, điều ngoa, làm việc không trải qua đại não, thậm chí có chút càn quái. Nhưng là ngươi cũng có rất nhiều ưu điểm, ngươi sáng lạ, trắng da, chân thành, này đó đều là rất tốt đẹp phẩm cách. Người này đó ưu điểm có thể cho người khác vẫn luôn thích người, liền tính là có một ngày không thích, liền tính là có một ngày bị vứt bỏ, kia thì thế nào đâu. Chẳng lẽ bởi vì có tai nạn xe cộ liền không ngồi xe, có phi cơ sự cố liền không ngồi máy bay sao? Ngươi à, tổng muốn nếm thử, tổng phải hướng trước xem, nghiêm túc nhiệt tình đối đãi sinh hoạt, mặc dù là sinh hoạt không có như vậy tốt đẹp, cũng không nên tử bỏ bản thân, lại càng không nên tự coi nhẹ mình. Du Chi nhìn chầm chầm thần ngôn, chậm rãi nói, nói năng cẩn thận ca, ta phát hiện ngươi thực sẽ an ủi người ra. Thần ngôn buông ra tay nàng, nở nụ cười, có lẽ. Du Chi cho rằng chính mình có thể bị phụ thân mắng cái máu chó phung đầu, nhưng sự thật chứng minh, cũng không có. Thầm ẩn thấy nàng trở về, cơ hồ không có hỏi nhiều cái gì, chỉ nhàn nhạt ngôn nói một câu, trở về liền hảo, hảo hảo nghỉ ngơi. Đó là tiếp tục làm chính mình sự tình. Cái này làm cho Du Chi mê mang cực kỳ. Nàng trộm tiến đến Thẩm Nôn Chi thân biên, hỏi, Tam Ca, nay tình huống như thế nào? Trong nhà ngây thơ nhất chính là Thẩm Nôn Chi, hỏi hắn nhất thích hợp. Thẩm Nôn Chi liếc nàng liếc mắt một cái, nói, nhìn không ra tới sao. Du Chi lắc đầu, hoàn toàn nhìn không ra tới nha. Xem nàng đơn đơn thuần thuần bộ dáng, Thẩm Nôn Chi đạo, phụ thân lười đến phản ứng ngươi. Du Chi. Lười đến. Phản ứng. Nàng gục xuống đầu tiến đến phụ thân trước mặt, trang món ăn bán lẻ ngoan lay động thẩm ẩn cánh tay, nói, phụ thân, người hôm nay như thế nào ở nhà đâu? Là lo lắng ta đúng hay không? Thẩm ẩn ngẩng đầu, thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Nhà mình nữ nhi, tự nhiên như thế nào đều là tốt nhất, nhưng là gặp được chuyện như vậy, nơi nào có thể không tức giận đâu. Không duyên cớ vô cớ liền rời đi ra, cũng không nhiều lắm đánh cái nhất chiêu hồ. Du chi tự nhiên sau lại cũng là tới điện thoại, nhưng là nghĩ đến nhà mình nữ nhi ở nhà đều là mười ngón không dính dương xuân thủy, hiện tại nhưng thật ra đi hầu hạ một cái lao nam nhân, hắn này trong lòng liền phạm cách đứng. Càng phiên nhân chính là, lục đại xoáy mấy ngày nay ở Bắc Sư gây sóng gió, nhưng là thấy hắn nhưng thật ra đầy mặt cường chống ý cười, làm cho người khác có cái gì quan trọng chuyện này, nhưng thật ra chạy đến hắn bên này tham khẩu phong. Lời trong lời ngoài ý tứ rõ ràng chính là xem bọn họ thầm ra muốn cùng lục đại soái kết thân. Nghĩ đến đây, thẩm gần liền càng thêm sinh khí, lục tầm cái kia ba ngày hai ngày cho chính mình làm bị thương. Một chân bước vào quan tải xui xẻo toàn nhi nơi nào xứng đôi bọn họ tươi sống tiểu từ từ. Khí! Phụ thân du chi không ngừng lay động phụ thân, trộm đánh giá phụ thân thần sắc. Thẩm phụ rốt cuộc là ma bất quá nữa nhi, nói, ngươi nhà, lời nói của ta. Ngươi là trước nay đều không bỏ ở trong lòng. Du chi nhẹ giọng giải thích, lúc ấy, ta bất quá đi cũng không hảo a. Đến nỗi nói sau lại. Lúc ấy ta quá khứ thời điểm hắn sinh tử chưa biết. Liên tính là bằng hữu bình thường, ta cũng nên lưu lại. Hắn lúc ấy không có thoát ly nguy hiểm kỳ, cùng phía trước nhưng không giống nhau. Nếu như là phía trước như vậy thường, ta tự nhiên sẽ không lưu lại. Thẩm phụ rất muốn nói, các ngươi không phải bằng hữu bình thường là cái gì. Bất qua rốt cuộc là nhìn xuống, hắn nói, hảo hảo, đừng nói này đó, nếu hắn đã tỉnh lại ta đây cũng yên lòng. Hiện tại bác sư thật đúng là không thể không có hắn. du chi không rõ những cái đó đạo lý lớn, chỉ nói, phụ thân không giận ta liền hảo, ta về sau làm việc không bao giờ sẽ như vậy xúc động. Thầm phụ ha hả cười lạnh nói, ta không biết ngươi sao. Lần sau lại có chuyện như vậy, ngươi giống nhau sẽ giống hiện tại giống nhau, ngươi nhà, chính là buồn. Du Chi ru đầu ai hấn, một bên thẩm nôn chi nghe xong, càng thêm hỉ khí dương dương. Du Chi chừng hắn liếc mắt một cái, cái này không thể gặp người khác tốt thiếu đạo đức quỷ. Thẩm phụ xem Du Chi quầng thâm mắt, càng nhiều nói thật sự nói không nên lời, nói, hảo, chạy nhanh đi nghỉ ngơi, chiếu cố người khác cho chính mình mệt thành như vậy. Du Chi xác thật cảm thấy có điểm mỏi mệt, chỉ là về đến nhà cảm giác lại bất đồng, nàng rỗi cái lười eo, nhẹ giọng. Ta đây trở về phòng tắm rửa ngủ, ở bệnh viện hảo không thoải mái. Thẩm phụ đau lòng nữ nhi, trong lòng càng là đem lục tầm mang cái máu chó phun đầu. Du phía trên lâu thời điểm gặp được nhị tỷ dĩnh chi tự nhiên là cao hứng du khả năng cùng lục tầm quan hệ hảo, vừa định lôi kéo du nói đến nói nói, đã bị thẩm phụ một giọng nói quát lớn xuống dưới, du chi le lưới trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ du chi mỹ mỹ ngủ một giấc xuống lầu, liền thấy người trong nhà đều ở. Nàng thật cẩn thận, đây là muốn mấy đường hội thẩm nha. Thẩm phụ nói, chờ ngươi ăn cơm. Du chi mỉm cười, quả nhiên vẫn là trong nhà tốt nhất. Thẩm thái thái nhắc mãi, trong nhà hảo ngươi còn muốn chạy đến bên ngoài, cũng không nhìn xem chính mình là bộ rắn gì, thật là khí đều làm ngươi tức chết rồi. Đã trở lại hảo, sau này thiếu hướng kia nguy hiểm địa phương toảng, thiếu xoáy người như vậy đều có thể bị thương, nơi nào là ngươi một cái tiểu cô nương có thể đãi. Du Chi tùy ý người nhà nhát mãi, chỉ là cười ngọt ngào. Nhưng thật ra thẩm phụ mở miệng, người trở về liền hảo, ăn cơm đi, những chuyện lung tung lộn xộn đó đừng nói nữa. Hàm Chi đem Du Chi kéo đến chính mình bên lời, thấp giọng hỏi nói, trước hai ngày Tần Hi tới điện thoại tìm người, ta cùng hắn đơn giản nói một chút. Du Chi nhếch lăng, ngay sau đó ngun nói, ngươi không nói cho hắn lục tầm bị thương chuyện này đi. Hắn người này xúc động, hay là ở chạy về tới. Hắn nhưng mau tốt nghiệp. Hàm Chi lắp đầu, ngươi cho ta ngốc à, ta tự nhiên không có kỹ càng tỉ mỉ nói, ta chỉ là nói ngươi cũng không có đính hôn. Hắn nhưng thật ra thập phần đạm nhiên, không có đương một hồi sự bộ dáng, Nhưng thật ra không biết có ý tứ gì. Du Chi cùng Hàm Chi cũng không biết được, Lục Ninh ám chỉ tần hy đính hôn là giả, hắn tự nhiên sẽ không quá mức để ở trong lòng. Hàm Chi lại nói, ngươi nha, không có việc gì liền cùng người ta nói rõ ràng hay là làm Tần Hi có cái hy vọng như vậy đối ai đều không tốt. Du Chi bật cười, ta đã sớm nói rõ ràng hảo sao? Ta cùng Tần Hi ở nước ngoài thời điểm liền nói quá, hai chúng ta thấu không đến cùng nhau, làm một trận điểm cái gì chuyện xấu nhi còn hành, nếu kết thành phu thê kia có điểm không dám suy nghĩ. Lúc ấy hắn cũng chưa nói gì a. Hàm Chi, ngươi có thể nói rõ ràng tự nhiên là tốt nhất, ta liền sợ ngươi sách không rõ. Hai người các ngươi trộm nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu, chạy nhanh ăn cơm, ta ba đều nói, ăn cơm ăn cơm ăn cơm. Thầm luôn có lỗi tới kéo hai cái muội muội nếu từ từ đã trở lại, ngày khác mang ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi đi. Dù chi kinh ngạc, nơi nào? Nói xong vô đầu nói, xong rồi xong rồi, ta còn ngoạn nhi đâu, ta ngày mai được với ban a ta phía trước phía sau một tháng không đi làm. Phòng chứng uy liam phải cho ta khai rớt. Lúc này Du Chi tài nhớ tới chuyện này nhi, quả thực chính mình giải dột thiên nội nhân oán. Hàm Chi nói, mời ta ăn cơm. Du Chi a một tiếng, hiểu được, lập tức ôm lấy Hàm Chi, nói, ta liền biết tứ tỷ tốt nhất. Hàm Chi mỉm cười, nàng xem Du Chi liền không thể lập tức quay lại, bởi vậy chuyên môn đi Tây Kinh ngân hàng vì nàng đình giả, cũng may William tuy rằng nhìn ít khi nói cười, nhưng kỳ thật là một cái dê nói chuyện người. Du Chi đạo Phỏng chừng chờ ta đi làm, đại gia lại phải dùng khắc thường ánh mắt xem ta, tâm hào mệt. Ngươi đủ chưa cơm. Thầm ẩn rốt cuộc nổi giận. Du Chi lập tức thành thật. Du Chi trở về ngày thứ ba, lục tâm chuyển viện trở về. Đúng là bởi vậy, lục ninh cũng theo trở về. Nàng vừa trở về liền mời Du Chi ăn cơm cảm tạ. Du Chi chối từ bất quá, vui vẻ đáp ứng. Du phía trên ban có chút bận rộn, bởi vậy cơm chưa địa điểm ước ở Tây Kinh ngân hàng dưới lầu. Gió thu có chút lạnh, Du Chi khoác đại đại áo choàng xuống lầu, càng la sấn đến khuôn mặt nhỏ như tiểu diễm khả nhân. Lục Ninh nhưng thật ra nhất quán một thân sơn sám, nàng lại cười nói, trở về liền đi làm, ngươi nhưng thật ra cần mẫn. Du Chi buông tay nói, không cần mẫn làm sao bây giờ đâu, vì kiếm tiền A. Đầu năm nay, tiền nhất thật sự. Như thế như vậy trêu ghẹo, chọc đến Lục Ninh trợn trắng mắt, nàng nói, đừng cùng ta trăng hà. Ngươi còn sẽ thiếu tiền sao? Dù chi nở nụ cười, nói, mặc kệ, dù sao mặc kệ ta thiếu không thiếu tiền, ngươi đều phải mời ta ăn cơm. Hai người vào nhà ăn, dù chi nhìn đến William ở cách đó không xa, quay đầu cùng lục ninh nói, lục ninh tỷ ngươi chưa ngồi, ta chào hỏi một cái. William một người đang ở ăn bò bít tết, thấy dù chi tới rồi, gật đầu, cùng nhau. Dù chi lập tức, ta có bằng hữu cùng nhau, lại đây chào hỏi một cái. Lần trước William tiên sinh thỉnh ta, lần này nhất định phải cho ta cái này mặt mũi. William theo Du Chi tầm mắt nhìn qua đi, bất động thanh sắc, ngay sau đó cười nói, hảo. Du Chi mỉm cười gật đầu, xoay người rời đi, nàng trở lại lục ninh vị trí, nói, ta láo bản. Đem phục vụ sinh tiếp đón lại đây, trước tiên chào hỏi, nếu nàng muốn mua đơn, liền không thể chờ nhân gia ăn xong. Lục ninh nói, ta xem nên là hắn thỉnh ngươi. Mà không phải ngươi thỉnh hắn Đem ngươi đảo qua đi Là hắn kiếm lời A Du Chi lấp đầu Thấy phục vụ sinh đi rồi Nhẹ giọng nói Hắn phía trước thỉnh ta Ta cũng không tưởng cùng hắn liên lụy càng nhiều Du Chi buông tay Xem như một cái hảo lão bản Nhưng là làm người liền khó nói Ngươi nên biết con người của ta Chuyện này nhiều Không yêu cùng loại này Cá nhân tác phong có vấn đề người từng có nhiều tiếp xúc Nếu hắn thỉnh ta một lần Ta thỉnh hắn một lần Cũng coi như là hề nhau. Kết hôn lại là ngoại tình, còn không bằng những cái đó hoa hoa công tử. Lục Ninh cười nói, nghĩ đến ngươi còn tuổi nhỏ, còn man bảo thủ, hiện tại còn không phải là như vậy sao? Đều lưu hành tìm một cái tân nữ tính một lần nữa cộng phó tân sinh hoạt. du chi trợn trắng mắt, kia trong nhà cũ nữ tính như thế nào? Ném rớt. Kết hôn thời điểm ngươi sao không nói không có tiếng nói chúng a ta liền khinh thường người như vậy, tấm tắc. Du Chi rất là ghét bỏ. Lời này chọc đến lục ninh lại là cười, nàng nói, ta cũng trướng mắt vật như vậy. Nếu không phải lục đại Soái cưới một cái lại một cái, nàng mẫu thân nào đến nỗi nhanh như vậy hầm hực mà chết, nói đến cùng, tóm lại là ý nan bình. Đúng rồi, lục ninh tỷ. Du Chi đột nhiên liền tới rồi tinh thần, ngươi có thể thành lập một cái trợ giúp loại này nhược thế nữ tử đoàn thể a. Lục ninh nhúng mày, trợ giúp. Nàng trầm mặc một chút. Hỏi, ngươi lại như thế nào biết, nhân gia là yêu cầu ngươi trợ giúp đâu? Ta xem nhiều những cái đó kiểu cũ nữ tử, các nàng rõ ràng cũng không kém, nhưng là chính là đi không ra đi cái kia điểm mấu chốt, ngươi nếu là thật sự giúp nàng, nàng còn cảm thấy ngươi là cười nhạo nàng, chính là như vậy không có đạo lý. Dù chi trầm mặc xuống dưới, không nói người khác, liền nói nhà nàng nhị tỷ kỳ thật chính là như vậy nữ tử, nhà hắn nhị tỷ vẫn là đọc quá thư, còn sẽ có ý nghĩ như vậy. Như vậy không có nhưng không phải càng là như thế sao? Chính là cũng có yêu cầu trợ giúp a, không thể nói bởi vì một hai người Du Chi dừng lại câu chuyện, cũng không nhiều ngôn ngữ, nếu Lục Ninh tỷ chính mình có chính mình suy tính, nàng nhưng thật ra cũng không có đem ý nghĩ của chính mình áp đặt ở trên người nàng. Đương nhiên, nàng nói cũng rất có đạo lý. Kỳ thật Du Chi hoàn toàn có thể chính mình tới làm những việc này, nhưng là thân phận của nàng lại cũng không thích hợp. Nói đến cùng Đó là thật sự trợ giúp người, cũng muốn bản thân là cái cường đại người, có cường đại bối cảnh, bằng không chỉ biết bị hiện thực kéo suy sụp. Nàng cười nói, cẩn thận ngắm lại, rất nhiều chuyện này cũng xác thật cùng tưởng bất đồng. Lục ninh mỉm cười, bất quá ngươi đưa ra cái này ý tưởng thực hảo A, nhưng là nếu như thật sự thực thi, kia lại không phải đơn giản như vậy. Ta phải trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, kỳ thật như vậy có lẽ có thể một công đôi việc. du chi có điểm không rõ. Lục Ninh lại cười đến ý vị thâm trường. Có thể liên hợp một ít danh viện tiểu thư, phu nhân danh nhân, thành lập một cái cùng loại tổ chức. Chứ bỏ có thể trợ giúp người khác, cũng có thể cho nhau giao lưu liên lạc cảm tình, kỳ thật như vậy man hảo. Lục Ninh tưởng thập phần lâu dài, Lục Đại Soái kia mấy cái thiếp đều là thượng không được mặt bản, mà Lục tầm lại cũng không có kết hôn. Trước kia Trịnh Sảo Nghi có thể ra mặt liên lạc cảm tình, chính là Trịnh Sảo Nghi đã chết thật nhiều năm. Nhà bọn họ kỳ thật cũng không có cái gì nữ quyến thật sự có thể chịu đựng được mặt bản. Đến nỗi nàng chính mình. Nhiều năm như vậy, nàng làm trời làm đất, căn bản liền không có vì lục gia làm cái gì. Thái thái chi gian kết giao nhìn như không có gì đại tác dụng, nhưng là thời khắc mấu chốt cũng là có thể trên đỉnh không ít chuyện nhì, thậm chí có thể hoác không ít tin tức. Trải qua lần này lục tầm chuyện này, lục ninh thật sự cảm thấy không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Nàng cần thiết thật sự vì lục gia nhiều nữa tưởng. Đánh ra liếc mắt một cái du chi, lục ninh túi đầu mỉm cười, nàng tự nhiên là hy vọng thẩm du khả năng đủ gả vào lục gia nhưng là lục tầm cái này ngu xuẩn bao lâu có thể thu phục du chi lại là khó mà nói, cùng với như vậy sao, nhưng thật ra không bằng từ nàng trước nhiều làm một ít việc nhi. Như vậy nghĩ đến, lục ninh càng thêm chắc chắn, nàng nói, du chi, nếu như ta thành lập một cái như vậy tổ chức, Ngươi nguyện ý tới giúp ta sao? Du Chi di một tiếng, vội vàng gật đầu. Ta tự nhiên là nguyện ý a có thể chỉ mình lực lượng lớn nhất trợ giúp người khác, ta thật cao hứng. Lục Ninh nở nụ cười, nói: Ta ý tứ là, rời đi Tây Kinh ngân hàng, chuyên môn lại đây giúp ta. Du Chi trầm chờ lên, ta biết ngươi ở nước ngoài cùng loại tổ chức công tác quá, rất nhiều chuyện ngươi đều trong lòng hiểu rõ nhi, đối phương diện này cũng quen thuộc, chính là ta bất đồng a. Ta nếu như thật là muốn chủ bị như vậy một cái phụ nữ sẽ, cảm giác không đầu rồi bỏ giống nhau. Du Chi nghĩ nghĩ, nói, ta suy xét một chút. Lục Ninh cũng không quá nhiều cưỡng cầu, chỉ cười ngôn nói, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta liền chủ bị lên, ngươi nếu như không muốn, như vậy ta ở suy xét một chút. Ngươi biết đến, ta một người tóm lại là cảm giác chính mình không có gì tin tưởng. Du Chi bật cười, Lục Ninh tỷ còn có không tin tưởng thời điểm thật là làm người không thể tưởng được đâu. Lục Ninh rồi nói, ta như thế nào liền không có như vậy lúc. Ta bất quá cũng là một nữ nhân thôi. Du Chi làm mặt quỷ, Lục Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đương chính mình 3 tuổi A, Còn là mặt quỷ? Ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại làm này đó mặt quỷ, đều sẽ biến thành nếp nhăn lưu tại ngươi trên mặt, xem ngươi làm sao. Du Chi trợn trắng mắt, ngươi tàn tầm muốn hay không đi xem lục tầm. Lục Ninh đột nhiên liền hỏi lên. Du Chi chỉ dừng một chút liền nói: "Hảo a, ta đề nghị, ngươi lại suy xét suy xét." Du Chi nhưng thật ra không nghĩ tới, bất quá là bắt quái một chút uy li âm sự tình, nhưng thật ra liên lụy đến bên này, nàng chính mình đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Kỳ thật có thể ở Tây Kinh ngân hàng làm phân tích sư là thực không tồi, cũng là Du Chi mãn thích một phần công tác, bất quá nếu là cùng Lục Ninh đề nghị so sánh với, vậy lại có điểm không thể so. Nói như thế nào đi? Kỳ thật Du Chi cũng minh bạch, Lục Ninh nếu thật là thành lập một cái như vậy tổ chức, trong đó hội viên tất nhiên phi phú tức quý, nàng trừ bỏ lợi dụng cái này cơ cấu trợ giúp người khác, cũng là liên lạc cảm tình, mượn sức nhân mạch. Tuy rằng Du Chi không có tiếp xúc quá này đó, nhưng là đảo cũng là hiểu, chỉ là hiểu về hiểu, nàng luôn là cảm thấy chính mình đại khái xử lý không tốt này đó. Nếu thật sự gia nhập Lục Ninh tổ chức, như vậy nhân thể tất yếu đối mặt này đó, Ngày thường một khối tham gia cái yến hội ăn một bữa cơm nhưng thật ra không sao cả, nếu như thật sự có nhất định mục đích làm việc, nàng trong lòng liền cảm thấy có điểm do dự. Được rồi được rồi, đi thôi. Buổi chiều thời điểm Du Chi nghĩ đến việc này còn có chút chần chừ. bất quá nhưng thật ra không có thất ước, nàng đáp ứng rồi Lục Ninh qua đi xem Lục Tế Tu. Lục Tâm ở tại Bắc Sư Sở Hạt Quân Y Giề Viện, đề phòng thập phần nghiêm ngặt, Du Chi đi theo Lục Ninh phía sau cảm khái nói. Nếu là ta chính mình, sợ là tiến đều vào không được. Nhưng thật ra lục ninh nở nụ cười, nói, ai dám không cho ngươi tiến vào, ngươi làm lục tầm đánh người. Không chút nào kiêng kỵ khai Du Chi vui vừa, Du Chi bất đắc dĩ, lục ninh tỷ a, Lục ninh xin tha, sai rồi sai rồi, không nói. Lục tâm đã sớm từ lục ninh nơi đó biết được Du Chi muốn lại đây, vẫn luôn chờ, nghe được hành lang nói chuyện thanh âm, miễn cưỡng bỏ lên. Nhưng thật ra cũng không màng chính mình thân thể căn bản là chịu không nổi. Trực tiếp vào đi thôi, hắn biết chúng ta lại đây. Lục Ninh muốn nói. Du Chi nga một tiếng, trực tiếp đẩy cửa. Ai u? Hảo xào bất xảo, này nhóm trực tiếp đụng vào lục tầm. Lục tầm che lại cái mũi, cảm giác nước mắt đều phải xuống dưới. Du Chi hoảng loạn, ngươi không có việc gì đi. Thực xin lỗi a ta không biết, ta không biết ngươi đứng ở phía sau cửa. Liên lục ninh đều không thể tưởng tượng, ngươi không có việc gì trốn cửa làm gì a? Chuyện này nhưng không oán chúng ta. Lục tâm xấu hổ muốn chết. Ta này không suy nghĩ cho các ngươi mở cửa sao. Du Chi vội vàng đỡ lấy lục tâm, nói, ngươi cũng đừng nói lời nói, hồi trên giường hảo hảo nằm đi. Bị như vậy trọng thương, khoe khoang cái gì a? Lục tâm sứng suốt, vui mừng ra mặt, ngay sau đó đem thân thể trọng tâm đặt ở Du Chi thân thượng, lẩm bẩm, ai ta miệng vết thương không được. Lục Ninh, mẹ nó, cái không biết xấu hổ. Ra cửa nói là ta đệ đệ, đánh chết ngươi. Dù chi nào biết đâu rằng lục tầm là trang, thật sự cho rằng hắn đặc biệt đau, càng thêm thật cẩn thận, nói, ngươi tiểu tâm điểm, sau này có người lại đây cũng đừng xuống dưới mở cửa, không cần phải ngươi một cái người bệnh. Đem hắn đỡ đến trên giường nằm hảo, dù chi thở ra một hơi nói, như vậy trọng thương vẫn là nghỉ ngơi, nhiều nghỉ ngơi mới là. Đừng quá quá cậy mạnh, cái mũi có nặng lắm không? Ta nhìn xem. Lục tâm gật đầu cười, hảo, từ từ mau ngồi xuống. Lục ninh là ngoài cuộc tỉnh táo, chỉ là xem đệ đệ như thế, nhưng thật ra cảm thấy thập phần không nỡ nhìn thẳng. Nàng đơn giản không nói cái gì, dựa môn cười như không cười xem hắn, liền xem hắn còn có thể làm ra cái dạng gì yêu nhi. Dù chi tuy rằng quan tâm sẽ bị loạn, nhưng là bất quá một cái quay đầu lại nhìn đến lục ninh biểu tình. Lập tức liền thanh tỉnh vài phần, nàng lui về phía sau một bước, nhẹ giọng nói, ta làm chuẩn tu ca cũng không có gì chuyện này, chúng đạn cũng chưa chết, bất quá mấy ngày là có thể rời giường, chỉ chạm vào một chút cái mũi cũng không đến cái gì. Lục tâm xấu hổ, bất quá ngay sau đó ra mặt thật dày bật cười, nói, ngươi nói nhưng thật ra đối, ta người này a, mệnh ngạnh. Du chi nhợt nhạt nở nụ cười, lục tâm nói, cho ngươi tức một cái quả táo đi. Dù chi lắc đầu, nào có làm người bệnh động thủ, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta chính mình nếu muốn ăn chính mình động thủ. Nhưng thật ra ngươi, muốn hay không cho ngươi tức một cái. Lục tầm người này đặc biệt không thích ăn trái cây, hắn lập tức lắc đầu, không cần, ta không yêu ăn. Lục ninh nhấn mẩy, nhưng thật ra không nghĩ tới lục tầm sẽ cự tuyệt. Đại dù chi đi rồi, lục ninh tò mò hỏi lên, rốt cuộc, đây chính là thẩm dù chi phải cho hắn tức quả táo. Dựa theo lục tầm tính cách, không thích cũng nên là lập tức muốn mới là Chỉ là lục tầm nhưng thật ra đều có chính mình cái nhìn, đừng nói hắn không thích, liền tính là thật sự thích cũng không bỏ được muốn Du Chi làm chuyện như vậy nha. Lục Ninh chỉ cảm khái lục tầm người này quả nhiên là bị thẩm Du Chi cấp thu. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau, hiện tại Du Chi còn ở, nàng nói, lục tầm ca đều thương thành như vậy còn hội. Dương băng bên cạnh trên bàn tất cả đều là lục tầm văn kiện, lục tầm cũng không gạt nàng, ta không yên tâm bác sư tình huống, phụ thân cũng tuổi lớn, rất nhiều chuyện xử lý không tới. Du Chi gật đầu, bất quá rồi lại ngôn nói, chuyện gì Nhi đều đè ở chính mình trên người chưa chắc chính là toàn đối, ngươi như vậy nhiều phó thủ Nhi, bọn họ tổng sẽ không đều là ăn mà không làm đi. Chỉ là thốt ra lời này xong, Du Chi liền phát hiện chính mình phạm vào một cái rất lớn sai lầm. Nàng không nên nhiều tham dự bác sư sự tình, lại càng không nên nhiều lời. Ngay sau đó nói, "Thực xin lỗi, là ta du củ." Lục Tâm mỉm cười, lắc đầu nói, "Ngươi nói thật phần đối, không, có gì du củ, vì ta hảo ta là có thể nghe ra tới. Kỳ thật đi, có một số việc là có thể nhiều công đạo đi ra ngoài, nhưng là có một số việc nhi lại không thể nhiều công đạo đi ra ngoài. Ngươi minh bạch đi." Du Chi gật gật đầu, thay đổi đề tài, nàng nói thế nào, chủ còn thói quen đi bệnh viện loại địa phương này thói quen lại có thể thói quen đến nơi nào đâu không thể hút thuốc uống rượu nghẹn quất hoàng kỳ thật ta nhưng thật ra muốn về nhà dưỡng chỉ là đại tỷ cùng lao gia tử đều chết sống không đồng ý như là ta về nhà là có thể lập tức dắt băng giống nhau lục tâm nhìn phảng phất tinh xảo quý công tử nhưng thực tế tháo hán tử một quả du chi khuyên nhủ lưu tại bệnh viện là đúng ngươi thân thể cái dạng này Về nhà thật đúng là khó mà nói Lại nói ta cảm giác cùng ngươi nhận thức cũng không có mấy năm Trung gian ta còn xuất ngoại 4 năm đâu kia 4 năm tình huống ta không biết Nhưng là xem mặt khác thời gian Ngươi này 3 ngày 2 đầu bị thương A Thế nào Ngươi này thân thể là có thể tái sinh Hoác hoắc đủ rồi còn có thể tại trường ra tới một cái Lục tâm bật cười Ý vị thâm trường xem nàng Thế nào Quan tâm ta du Chi thật muốn quay đầu cho chính mình một cái miệng rộng, như thế nào có nói sai lời nói đâu, chính mình quản cái gì nhàn sự nhi a. Nàng mỉm cười, quan tâm sao? Ta là sợ ngươi đã chết, gánh nặng tất cả đều đè ở Lục Ninh tỷ trên người đâu, Lục Ninh tỷ cũng là đủ không dễ dàng, cả ngày vì các ngươi nhọc lòng, thật là đủ khó. Lục Ninh xem hai người ngươi một lời ta một ngữ, nói, các ngươi giao lưu cảm tình phương thức nhưng thật ra có điểm đặc biệt. Du Chi rồi nói. Ta nào có cảm tình muốn cùng thiếu xoáy giao lưu a. Ta là lo lắng ngươi nha. Điển hình miệng không đúng lòng, Lục Ninh cũng lười đến vạch chân nàng, không biết vì cái gì, nàng luôn là cảm thấy Du Chi từ Lục tầm bị thương liền trở nên có chút quái dị, nói như thế nào đâu, đối Lục tầm quan tâm rất nhiều, cũng không như vậy áp lực chính mình. Thẩm Du Chi người này nhất quán đều là khắc chế chính mình cảm xúc, tuy rằng nhìn như hoạt bát rộng rãi nhưng là như vậy thiên chân dưới lại luôn là phản phất đệ nặng một ít tâm sự. Đương nhiên, hiện tại vẫn là miệng không đúng lòng, nhưng là lại sẽ trong lúc lơ đáng triển lộ chính mình quan tâm, mà không phải như bắt đầu giống nhau, đặc biệt khắt chế. Người nếu thay đổi, vẫn là thực dễ dàng liền nhìn ra bất đồng. Lục ninh mỉm cười, ta đi phân phó người nhiều đưa điểm ăn lại đây, du chi chúng ta cùng nhau ăn xong lại đi đi. du chi vội vàng cự tuyệt, nói, không không. Ta buổi tối về nhà, gần nhất biểu hiện không tốt lắm, ta phải về nhà làm ngoan nữ nhi đi. Bằng không bước tiếp theo phải cho ta đuổi ra gia môn. Lục tâm bừng tỉnh ra nghĩ đến cái kiêm ngộng, Du Chi ngàn dặm xa xôi ra tới tìm nàng, thậm chí liền bên người nàng nha hoàn đều bởi vậy mất đi tính mạng. Ngộng tóm lại là ngộng, nhưng là lại có thể cho hắn càng đau lòng Du Chi. Hành, về nhà đi, ở bệnh viện ăn cơm giống cái gì? Lại nói Thẩm Tiên Sinh nếu như biết Du Chi ở loại địa phương này chắp vá ăn cơm, cũng nên đau lòng. Chúng ta tổng không thể bạc đãi nhân gia tiểu nữ nhi. Hắn nhìn về phía Lục Ninh, đại tỷ trong chốc lát đường đưa Du Chi, ta làm Lục Lâm lái xe. Hắn lái xe ổn, sắc trời có điểm ám sương, dưới, đại tỷ lái xe không đánh chuẩn. Lục Ninh nói, ngươi nhưng thật ra ghét bỏ ta, không có ta, Du khả năng tới xem ngươi sao? Du Chi nở nụ cười, đứng dậy, Nói, ta đây cũng không ở lại lâu, đi trước, cáo tử. Lục lâm đem Du Chi đưa trở về, Du Chi mỗi ngày đều ngoan ngoãn đúng hạn về nhà ăn cơm, nhưng thật ra làm thẩm ẩn trong lòng bình ổn lửa giận bình ổn vài phần, kỳ thật hắn là biết Du Chi đi bệnh viện vẫn an lục tầm, bất quá nhưng thật ra kỳ quái nàng cũng không có lưu tại bên kia dùng xong cơm chiều trở về. Sau khi ăn xong Du Chi chủ động đưa ra muốn bồi thẩm ẩn tàn bộ, thẩm ẩn nhướng mày, nói, Ngươi không phải luôn luôn đều nói đây là người già hoạt động, không có hứng thú sao. Dù chi ngoan ngoan nói, ta cũng nên ngẫu nhiên tận tẫn hiếu tâm A. Nhưng thật ra thẩm ngôn chi ở một bên phun tảo muội muội, tám phần vẫn là có sở cầu, này phó có sở cầu sắc mặt A, thật là lập tức liền đã nhìn ra. Dù cơn giận nói, thẩm ngôn chi là tiểu cầu. Thấy hai huynh muội đùa giỡn như vậy thô tục, thẩm ẩn thở dài một tiếng, nói, hảo hảo. Hai người các ngươi liền không thể nhã một ít sao. nha, Thầm nôn chi khó hiểu, nhà cái gì? Trẻ con không thể giáo cũng. Thầm ẩn phất tay háo, du chi vội vàng đuổi kiệm phụ thân nệm bước, vãn trụ hắn cánh tay, nôn nói, phụ thân ta bồi ngươi. Chỉ chưa thầm nôn chi ở sau lưng kêu là chính mình là trong nhà không ai đâu, an chi rốt cuộc vùng báo chí, nói, ngươi không nói lời nào, kỳ thật không có người cho ngươi trở thành người công. Lại là chọc đến mặt khác mấy người bật cười. Dù chi cùng phụ thân cùng tàn bộ, Thẩm ẩn cũng không hỏi cái gì, chỉ còn chờ nàng chính mình mở miệng, quả nhiên, dù chi rốt cuộc là thiếu kiên nhẫn, nói, phụ thân, ngươi nói, ta hiện tại công tác này như thế nào? Thẩm ẩn những mày, nói, ngươi nói với ta lời nói, còn muốn vòng quanh. Dù chi bật cười, đơn giản đem hôm nay lục ninh đề nghị nói cùng phụ thân, luôn nói kết thúc, nói. Ta hiện tại liền có chút chần chờ, không biết nên là như thế nào lựa chọn. Hai phương diện ta đều là cảm thấy hứng thú, nhưng là nói như thế nào đi. Ta cũng đều có thể tìm được không thích hợp chính mình địa phương. Thầm ẩn nhướng mày, ngươi tới nói nói. Hắn nhưng thật ra muốn trước nhìn xem du chi chính mình nội tâm khuynh hướng. Kỳ thật bên ngoài tư ngân hàng làm một cái phân tích viên cố nhiên thực hảo. Nhưng là ta càng hy vọng có thể làm điểm cái gì. Mặc dù là như muối bỏ biển cũng là có thể, cho nên liền công tác tới xem, ta càng nguyện ý trợ giúp lục ninh tỷ. Nhưng là trợ giúp lục ninh tỷ cũng có thể đoan, lục ninh tỷ bản thân động cơ liền không thuần. Đương nhiên, ta biết không có gì là tất nhiên, lục ninh tỷ nơi vị trí, có chính mình suy tính thực bình thường, ta tưởng chính là ta chính mình, ta không cảm thấy chính mình là một cái thực sẽ xã giao người. Ta sợ đến cuối cùng cái này tổ chức thay đổi hương vị. Chính mình lại không hảo rời đi. Du Chi suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, đến nỗi nói Tây Kinh Ngân Hàng, tuy rằng ta công tác không lâu sau, nhưng là Tây Kinh Ngân Hàng bên trong cũng không phải thoạt nhìn như vậy hài hòa. Đương nhiên, William cũng là một cái thực tốt lão bản, chính là hắn cái này phân tích bộ, vẫn luôn làm ta cảm thấy có điểm không khỏe. Ta liền sợ, chính mình không tự giác làm cái gì. Thầm ẩn bình tĩnh, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Dù chi cắn môi, vốn gì ta cũng không tưởng cái gì, rốt cuộc hiện tại thế cục dung chuyển, có một cái phân tích bộ cũng chưa chắc không thể. Nhưng là ta cùng tần nôn ca thương lượng đính hôn thời điểm hắn đã từng hỏi qua ta một miệng. Ngươi biết không, ta vẫn luôn cảm thấy nói năng cẩn thận ca người này thực thông minh, hắn tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, hắn sẽ không không thể hiểu được liền đối William cùng William Bí Thư cảm thấy hứng thú, nhất định vẫn là có cái gì làm hắn chú ý địa phương. Mà toàn bộ Tây Kinh Ngân Hàng nhất không thể hiểu được bộ môn chính là phân tích bộ. Thầm ẩn gật đầu, đối nữ nhi có vài phần vừa lòng, mỉm cười nói, nhưng thật ra khứng lốc. Du chi vội vàng, kia phụ thân cùng ta nói sao? Thầm ẩn vốn dĩ không nghĩ cùng nữ nhi nhiều lời càng nhiều, có một số việc nhi, nhưng không nên nàng một cái tiểu cô nữ biết, nhưng là chỉ cho rằng tần nôn một câu khiến cho nàng bắt đầu hoài nghi Tây Kinh Ngân Hàng, vậy có điểm nhạy bén. Hắn nói, Đầu tiên nói nói lục ninh, lục ninh là lục đại xoái nữ nhi, thân phận của nàng địa vị ở, làm việc sẽ có chừng mực. Nói câu không dễ nghe, chỉ có người khác cầu nàng muốn gia nhập, nàng vạn không cần đi mượn sức người khác, nàng thành lập như vậy một tổ chức. Nàng sẽ làm cái gì? Ngươi mong đợi lại là cái gì? Kỳ thật ngươi có thể chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi tổng nói cảm thấy ngươi sẽ không cùng người xã giao, nhưng là ai lại làm ngươi xã giao đâu? Ngươi dẫn đầu liền đem chính mình thiết lập ở như vậy một vị trí, sau đó làm ra một ít khả năng cũng không phụ họa thực tế phỏng đoán, như vậy cũng không đối. Du Chi gật đầu, lặng lặng nhìn phụ thân, chờ hắn tiếp tục nói, Thẩm ẩn tiếp tục luôn nói, lại nói Tây Kinh Ngân Hàng, Tây Kinh Ngân Hàng sự tình, ta không hảo nói nhiều, đề cập đến rất nhiều không thể nói vấn đề, nhưng là ta cá nhân là cảm thấy, ngươi lưu tại nơi đó nhưng thật ra cũng không có gì. Nhưng là khả năng hậu kỳ liền sẽ rước lấy hoặc nhiều hoặc ít phiền toái Đương nhiên, này đó cũng là không xác định. Nhưng là ta tự nhiên vẫn là hy vọng ngươi sẽ không gặp được những cái đó vấn đề. Du Chi nhẹ giọng nở nụ cười, luôn nói, kia phụ thân lập trường trở nên thực rõ ràng nha. thâm ẩn nói, ta lập trường cũng không đại biểu cái gì. Du Chi nhúng mày. thâm ẩn tiếp tục luôn nói, ngươi liền tính là ở Tây Kinh Ngân Hàng, ta cũng có thể vì ngươi xử lý tốt hết thảy Nếu như là trước đây, ta còn sẽ có chút do dự, nhưng là hiện tại bất đồng. Cho nên ta ý kiến về ta ý kiến, chủ yếu vẫn là xem ngươi. Du Chi nở nụ cười, nghiêm túc, một khi đã như vậy, ta liền rõ ràng. Thầm ẩn nói, ta tự nhiên là hy vọng ngươi cái gì cũng tốt. Nhưng là càng hy vọng ngươi đi đơn giản một chút lộ. Du Chi gật đầu nói, ta hiểu được. Thầm ẩn xem nàng lầm vào trầm tư bộ dáng. Đột nhiên liền cảm thấy tiểu nữ nhi trưởng thành, hắn như vậy lo lắng du phía trên đường bị lửa, liền muốn vì nàng phô hảo hết thẻ lộ, chính là trên thực tế, du chi lại nơi nào hoàn toàn yêu cầu hắn đâu. Nữ nhi lớn, ý tưởng nhiều, chính mình cũng có chính mình chủ ý, xem sự tình chưa chắc hoàn toàn đều đối, nhưng là chưa chắc liền toàn sai. Mà hắn lại như thế nào chứng minh, chính mình xem liền nhất định toàn đối đâu. Du chi tuổi không lớn. Lại có thể chỉ từ đối tần luôn hiểu biết phỏng đoán sở một vài, có thể thấy được cũng không phải đồng ốc. Hắn nói, ngươi đối lục tầm người này thấy thế nào? Du Chi phụt một chút phun, nàng trần chờ một chút, nói, phụ thân có ý tứ gì? Thầm ẩn, đừng cho ta trang. Du Chi cười nói, liền như vậy. Phụ thân không thích hắn. Du Chi thật cẩn thận hỏi. Thầm ẩn nói với nàng, ta nói ta không thích hắn, ngươi liền bất hòa hắn lui tới sao? Du chi nghiêm túc, nếu phụ thân không thích hắn, ta tự nhiên sẽ không cùng hắn lui tới. Phụ thân ăn qua mối so với ta đi qua lộ đều nhiều, tự nhiên biết ai là bộ dáng gì. Ngài nếu như nói hắn không tốt, kia hắn nhất định liền không tốt. Điểm này ta là tin tưởng vững chắc. Thầm thuần cười, ngươi nha, nhất sẽ hướng người, đảo không phải nói lục tầm không tốt, chỉ là hắn tuổi tác có điểm đại, thân phận lại không quá thích hợp, cảm giác cùng hắn ở bên nhau, ngươi nên là thao không song tâm. Cá nhân tác phong Cá nhân tác phong phương diện mấy năm nay Nhưng thật ra còn hảo Trước kia có điểm giống nhau Đến xem như có thể tạm thời đặt ở an tâm kia một lan Du chi phụt một chút lời Nói Chỉ là bằng hưu bình thường Chẳng lẽ còn muốn dựa theo tuyển con rể tiêu chuẩn tuyển sao Thầm ẩn cười lạnh Ngươi hảo hảo cho ta nói chuyện Đừng ở chỗ này nhi cho ta chàng Ngươi nói Đến tột cùng là dựa theo cái gì tiêu chuẩn Du chi yên lặng ghéo Lại cho ta khẩu thị tâm phi, ta đánh gây ngươi chân chó. du cử chỉ tay, ta thể, về sau tuyệt đối không. Thầm gần nói, ngươi nha, thật là làm người nhọc lòng. Các ngươi tỉ muội mấy cái, không ai làm ta ngừng nghỉ. Ta cả ngày vì các ngươi thật là. du chi lập tức vãn trụ phụ thân cánh tay, nói, phụ thân yên tâm, về sau ta đều sẽ ngoan. Ơn, lục tâm người này đi, ta đối hắn có điểm hảo cảm. Nhưng là không quá dám gần một bước phát triển, người này hắc lịch sử quá nhiều." Thẩm Hoàn nói, "Nhưng không, lão nam nhân chính là hắc lịch sử nhiều, bất quá lục tầm nhân phẩm vẫn là có thể." Ta cũng từng cẩn thận nghĩ tới chuyện này nhi, thập phần lo lắng ngươi, nhưng là liền cá nhân mà nói, còn xem như thưởng thức hán. đương nhiên, nếu như là đường con rể xem, vậy càng muốn bắt bẻ vài phần." Du Chi khanh khách nở nụ cười, "Phụ thân thật là giống lão mụ tử giống nhau a." Ta xem ngươi thật là càng thêm lớn mật. Thầm ẩn trừng mắt Du Chi. Du Chi lập tức, hắn liền không phải thứ tốt, nhất phiền nhân chính là hắn. Ha Thu, ha Thu. Lục Tâm liên tiếp đánh hát xì. Lục ninh liếc hắn, có người sau lưng mắng ngươi đâu. Lục Tâm nhướng mày, sao có thể, ta nhân phẩm, còn có thể trêu mắng. Lục ninh ha hả cười lạnh, mắng bất tử ngươi. Lục Tâm còn cũng không tin cái tiêu tà, hắn dương mi, nôn nói. Đại tỷ, ta phát hiện ngươi gần nhất đối ta có điểm không hữu hảo a. Làm gì? Muốn nhỉ thế hiếp người a? Lục Ninh để sát vào xem đệ đệ, ghét bỏ nói, ta chỉ là cảm thấy, ngươi người này đầu óc không phải thực hảo. Cùng ngươi giao lưu có điểm khó khăn, bởi vậy thập phần không nghĩ phản ứng ngươi. Lục Tầm, chiêu ai cho ai.